chương 563, hoan nên trở về chư vị chương 563, hoan nên trở về chư vị đại cản trung châu mây mù lượn lờ h u y ề n thanh tông bên trong lúc này hay là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa bên trong đệ tử chân truyền trong đ ì n h viện chụp ảnh l ư ợ n quanh thanh tuyền dốc rách phảng phất ngăn cách với đời khi lý hiến nghe nói trong hoàng thành phát sinh sự tình đằng sau không khỏi cười ha h a ha ha ha rượu quá thay rượu quá thay thật sự là trời cũng giúp ta lý hiến vũ bàn đứng dậy cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa tiếng cười của hắn quanh quần tại trong định viện dẫn tới t r u n g quanh hoa một tựa hồ cũng vì đó rung động ngồi đối diện hắn trương đạo quảng một mặt mở mịt cùng không hiểu cái này hắn tao mày suy nghĩ kỹ một lúc sau vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi tham cái này ta quả thực là có chút không hiểu trong hoàn g thành phát sinh sự t ì n h đối với ngươi mà nói rõ ràng là kế hoạch thất bại vì sao ngươi lại có thể như vậy thoải mái cười to a lý hiến n g h e vậy dáng t ư ơ i cười dần dần thu l i ễ m ngược lại nhìn về phía trương đạo quảng chậm rãi nói ngươi dùng cái gì kết luận kế hoạch của ta chính là thất bại nữa nha chẳng lẽ không đúng sao trương đạo quảng xưng sở lập tức giải thích nói người tỉ mỉ bố cục ý đồ để triệu huyền cơ cùng tôi ra tiểu thư bọn người vào cùng gặp mặt tôi thủ thẳng để đặt thành một loại mục đích nhưng hôm nay bọn hắn ngay cả t ô i thủ thẳng mặt cũng không nhìn thấy ngược lại chật vật mà chạy nếu không có mã chân hồng kịp thời xuất hiện cứu rút chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thần một n g ẹ o cái này chẳng lẽ còn có thể xem như thành công sao ha ha ha lý hiến nghe xong lần nữa buộc phát ra một trận cười to hắn cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, phản phất nghe thấy được thế gian buồn cười nhất trò cười chương đạo quảng cũng không nói chuyện cũng chỉ là nhìn đối phương thật lâu đợi tiếng cười dần dần lắng lại lý h ế n đứng vậy dạo bước đến đ ỉ n h viện bên liên giới ánh mắt xuyên qua trùng điệp m â y mủ nhìn về phía cái kia không cũng biết phương xa ngựa khí sâu k ỳ n ó i bởi vì ta từ đầu đến cuối căn bản nhất mục đích liền chưa bao giờ là để triệu viện cơ bọn người vào cùng gặp tôi thủ thẳng đó bất quá là trong bố cục một vòng một cái mồi nhử một cái để triệu viện cơ thấy rõ hiện thực c h i t để cùng v õ thần tông quyết liệt thời cơ ngươi ngươi nói là trương đạo quảng nghe vậy sắc mặt đột biến con n g ư ơ i hơi co lại chẳng lẽ ngươi làm lớn tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa hắn tựa hồ đoán được cái gì lý hiến xoay người mắt sáng như bốc nhìn thẳng trương đạo quảng gàn từng chữ nói đúng vậy ta t ừ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch để triệu huyền cơ tại tuyệt vọng cùng tức giận thấy do võ thần t ô n g chân chính diện mục từ đó triệt để quyết liệt cuối cùng thúc đẩy nàng khởi bình t ạ o phản chỉ có dạng này chúng ta mới có thể mượn nhờ nguồn lực lượng này đạt tới ta mục đích thực sự h o a loạn đại cản suy yếu khí vợ người trương đạo quảng nghe vậy toàn thân chấn động như bị xét đánh thật lâu không cách nào hoàn hồn ha ha qua không biết bao lâu trương đạo quảng mới chậm rãi lấy lại tinh thần hắn p ố i hợp uống một mụ trà lắc đầu cười khổ nói lợi hại a người kế hoạch này ngay cả ta đều cho giấu d i ế m được đi lý hiến không có phản ứng hắn l ờ i này mà là trầm ngâm một chút liền lập tức lại hỏi mã chân hồng đâu không chết đi t ừ trong hoàng thành trốn ra được sao Ngậy! chương đạo quảng s ư ớ n g sốt một chút c h ậ t nói trốn ra được trước đó không lâu vừa cho ta hồi âm nói là bị thương nhẹ rất tốt lý hiến nhất vỗ tay trưởng cười nói lập tức để mã chân hồng đi tìm triệu huyền cơ để cho bọn họ tới huyền thành t ô n g gặp ta liền nói ta muốn cho bọn hắn chỉ một con đường sáng đây là muốn đem n g a thật hồng khi con lửa sử a trương đạo quảng nghĩ mỹ cũng không có cự tuyệt chỉ có là gật đầu một cái nói chán đi không có cách nào ai bảo bọn hắn lên lý hiến chiếc thuyền giặc này đâu sau bảy ngày đang lúc hoàng hôn chân trời dần dần nhiễm lên một vẻ ôn nhu vỏ quýt màu vàng ánh chiều tà xuyên tấu h thưa thất tầng mây chiếu xuống trên đại địa đem hết thệ đều dắt lên một tầng ấm áp mà ánh sáng nhu h ò a huyền thanh tông s â n môn tại trời chiều chiếu dọi lộ ra đặc biệt trang nghiêm cùng phong cách cổ xưa triệu huyền cơ một nhóm người tại mã chân hồng dẫn dắt phía dưới rốt cục trở lại huyền thanh tông ai nha hay là trong nhà dễ chịu a trở lại tông môn mã chân hồng chỉ cảm thấy thần thanh phí sản nhịn không được cảm khái một chút chỉ bất quá phía sau hắn mấy người trẻ tuổi liền có vẻ hơi ý chí tiêu t r ầ m đặc biệt là triệu huyền cơ cùng thôi chân châu một cái đại càn công chúa đột nhiên không tiếp thụ được mình bị phụ thân hạ lệnh cách sát sự thật đoạn đường này đi tới còn tao nộ mấy phát chấn ma tư cùng ám vệ truy sát mặc dù đều bị mã chân hồng tiện tay giải quyết nhưng nàng trong lòng vẫn có chút không tiếp thụ được sự thực như vậy từ hoàng thành đến huyền thành t ô n g đoạn đường này đều có vẻ hơi trầm mặc ít nói tâm tình xa sút mà đổi thành một vị quốc tướng tri nữ thì là bởi vì hoàng thành tri hành thất bại không có nhìn thấy phụ thân của mình hiện nay sinh tử chưa biết trong lòng lo lắng cho nên cả ngày một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề so sánh v ớ i biểu hiện được thoải mái nhất ngược lại là tam hoàng tử triệu huyền trọng đang tiếp thụ mình đã không có cơ hội sẽ cùng các minh đệ t ỷ ì bội khắc tranh đế v ị sự thật đằng sau hắn liền có chút nằm thẳng không quan trọng tâm thái tâm tính của hắn bây giờ chính là dù sao đều đã dặn này không bằng liền tiêu sái qua tốt mỗi một ngày cho nên đoạn đường này tới người ta triệu huyền trọng đều không giống như là đang chạy trốn ngược lại giống như là ra ngoài dạo chơi ngoại thành phố ra công tử đi đến cái nào chơi lên đâu du sơn hoàn thủy vui đến quên cả trời đất đến địa phương nhiều người gặp được đối đầu mắt cô đường g i a hỏa này còn không quên đến cái khó quên một đêm lần này thao tác đừng nói nữa bên cạnh lý minh chiết liền ngay cả mã chân hồng nhìn xem đều có chút hâm mộ quay đầu đem sau lưng mấy người biểu lộ thu hết vào mắt mã chân hồng cười một cái nói đi tôi h đoán c h ừ người n g ta lý nhân tiên đã đợi các ngươi rất lâu lý hiến nghe được cái tên này triệu huyền cơ đ á m người thân sắc cuối cùng là tỉnh lại không ít chạy ra hoàng thành đằng sau triệu huyền cơ cùng tôi chân châu thậm chí sinh ra m a n mang nhiên thiên hạ to lớn không chỗ có thể đi hoang đường cảm giác đến không có cách nào các nàng là thần tử tư tưởng chỉ cần thiên hạ này hay là đại cản triệu g i a bị võ thần tông hạ lệnh truy sát các nàng liền cảm giác lúc này có một loại thế gian đều là địch cảm giác cũng may mắn khi đó mã chân hồng thoát khỏi sau lưng trong cung ba vị kia nhập thánh cảnh lao thái giám cũng mang đến ly hiến muốn gặp bọn họ lời nói có lẽ lúc này cũng chỉ có là đương đại n h â n tiên mới có thể cứu các nàng ô m dạng này tư tưởng các nàng liền đi theo mã chân hồng đi tới h u y ề n thanh tông leo lên tiền đá tiến vào huyện thanh tông cửa lớn đi theo mã chân hồng sau lưng lại đi qua một đầu không biết bao xa đường núi cùng tông môn đại điện nơi ở đằng sau bọn hắn rốt cục đi vào h u y ề n thành tông hậu phương nơi này là các đệ tử môn nhân bao quát trưởng lão trưởng môn đẳng bên trong tất cả mọi người trụ sở đợi mã chân hồng thuần thục mở cửa dẫn đầu bọn hắn đi vào một chỗ tòa nhà đ ì n h viện thời điểm liên nhìn thấy lý hiến đã tại này chờ đợi đã lâu hoan nghênh trở về chư vị lý hiến nhìn xem mấy người giang hai tay ra cười nói chương năm trăm sáu mươi bốn ta muốn m ư binh chương năm trăm sáu mươi b ố ta muốn mượn binh giờ phút này trời chiều như là dung kim giống như chút xuống cuối cùng một vòng tà dương vừa lúc rơi vào lý hiến cao ngất kia thân ảnh bên trên cho hắn dắt lên một tầm trói mắt kim v i quang mang màu vàng tại quanh người hắn lưu chuyển phản phất như cho hắn phụ thêm một thân sáng dỡ bẻ đem hắn làm nổi bật đến siêu phàm thoát tục tựa như từ cựu thiên d á n g lâm thiên thần tuấn mỹ bên trong mang theo một vòng khó nói nên lời phiêu giật cùng cao n ạ o buôn phía gió nhẹ nhẹ phẩy lá cây vang xào xạc nơi xa huyền thanh tông sơn môn hình dáng tại trời chiều chiếu dọi lộ ra đã trang nghiêm lại mông lung triệu huyền cơ nhìn thấy lý h ế n đằng sau áng c h m ánh mắt rốt cục lại hiện hiện mấy phần th nàng đi lên trước một mặt thành c h ẩ n hỏi hoàn g thành một nhóm chúng ta thất bại sau đó có phải hay không đến l ư ợ t ngươi xuất thủ a lý hiến không khỏi cười hỏi ngươi muốn ta làm sao xuất thủ triệu huyền cơ cắn răng nói phụ hoàng ta nhất định là bị gian nhân chỗ che đậy mê hoặc cho nên mới sẽ đối với chúng ta hạ sát thủ ta muốn x i n ngươi xuất thủ tiến về hoàn g thành cảnh át trừng phạt gian d i ệ t trừ gian nhân kia ha ha ha lý hiến nghe chút lời này lập tức vô tay cười nói rất tốt rất tốt xem ra không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi chính ngươi đều đã có ý nghĩ như vậy gian nhân lý do này tốt vô cùng lý do này liền làm ngươi khởi binh vào kinh thành danh h ả o ân dễ nghe đi nữa một chút liền cứ gọi là thành quân chắc đi Ngạch! lý hiến tiếng nói rơi xuống bốn phía không khí tựa hồ đọc lại một lát ngay cả trong không khí đều tràn ngập một loại vi d i ệ u t h ầ n trương cảm giác trương đạo quảng cùng mã chân hồng hai vị người đứng xem ngược lại là sắc mặt như t h ư ờ n g không thấy có cái gì vẻ ngoài ý muốn phản phất sớm đ ã đoán trước sẽ là kết quả như vậy nhưng mà ngược lại là triệu v i ề n cơ bọn người nghe lại là sắc mặt hơi đổi một chút xuất hiện có mấy phần lên người ánh nắng chiều vẫn như cũ b ẩ y xuống nhưng ở giờ k h ắ c này nó tựa hồ đã mất đi lúc trước c ấm áp cùng n ư u h ò a trở nên có chút trứng mắt chiếu dọi tại triệu huyền cơ bọn người hơi có vẻ tái nhật trên khuôn mặt tăng thêm mấy phần bất an cùng do dự triệu huyền cơ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười trong nụ cười kia mang theo vài phần xấu hổ cùng luôn cuống giữa lời nói không khỏi để lộ ra mấy phần chần chờ ta không muốn nhiều như vậy chỉ là muốn xin ngươi ra tay giúp đỡ cùng một chỗ tiến vào hoàng thành đem mê hoặc che đậy phụ hoàng ta gian nhân cầm x u n g là được a lý h ế n biểu lộ trở nên nghiêm túc lên hắn chậm rãi c ư i người xuống hắn cặp bia thâm t h ú í đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ lòng người chăm chú nhìn triệu huyền cơ phảng phất muốn xuyên thấu qua ánh mắt của nàng thấy được nàng ý tưởng chân thật không khí t r u n g quanh tựa hồ đang giờ khắc này ngưng kết tất cả mọi người bao quát trương đạo quảng cùng mã chân hồng ở bên trong đều trở nên cẩn thận ngươi thật là nghĩ như vậy lý hiến thanh âm trầm thấp mà hữu lực hắn nói mỗi một chữ đều giống như trọng truy đánh bại triệu huyền cơ trong lòng làm cho vị này đại càng công chúa cảm thấy một trận áp lực trước đó chưa từng có ta ta hẳn là triệu huyền cơ lời nói lần nữa tạm ngừng ánh mắt của nàng bắt đầu lấp loe không yên nội tâm r y rủa cùng mâu thuẫn hiển lộ hoàn toàn ai nhìn xem triệu huyền c ơ bộ dáng này lý hiến khe khẽ thở dài tiếng thở dài đó bên trong đã có bất đắc dĩ cũng có thất vọng ngươi nếu là ngây thơ như thế lý hiến thanh â m trở nên nặng dị thường cái k i a lý mỗi liền đành phải biến thành người khác đến, đến đợi ế n hắn làm hoàng đế câu nói này như là sấm sét giữa trời quang làm cho ở đây tất cả mọi người nhịn không được toàn thân chấn động đình v i ệ n bên ngoài đã xanh lát thành đường mòn hai bên thúy trúc nhẹ lay động gió nhẹ lướt qua mang theo từng đợn thanh nhã mùi hoa quế phong cảnh rất tốt nhưng không ai có tâm tư thưởng thức cơ hội tốt triệu huyền trọng đứng tại đỉnh viện một góc lúc này ánh mắt trở nên nóng bỏng hắn đông nhiên nhấc tay kêu to lên ta ta ta lý nhân tiên các hạng ta triệu huyền trọng có thể ngài hoàn toàn có thể tin t ừ n g ta ta có thể tiếp nhận phụ hoàng trở thành đại cản đời tiếp theo hoàng đế lời vừa nói ra trong đỉnh viện bầu không khí trong nháy mắt t ư n g kết ngay cả không khí đều tựa hồ trở nên trở nên nặng nề triệu huyền cơ sắc mặt biến ảo chật trợn nàng tại thời khắc này đã trải qua biến hóa phức tạp từ kinh ngạc đến nghi hoặc lại đến quyết tuyệt cuối cùng hóa thành một vòng đắng chát mỉm cười lý hiến n é t miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười ánh mắt tại triệu huyền trọng cùng triệu huyền cơ ở giữa nhẹ nhàng lưu truyền cuối cùng hắn nhìn triệu huyền trọng một chút không nói gì mà là đưa ánh mắt rơi vào triệu huyền cơ trên thân trong đ ì n h v i ệ n tất cả mọi người không tự chủ được nín thở toàn bộ không gian tràn ngập một loại khó nói nên lời khẩn trương cùng xấu hổ thời gian phảng phất tại giờ khắp này thả c h ầ m bước chân mỗi một giây đều lộ ra đặc biệt dài dàn giặc rốt củng hô triệu huyền cơ hít sâu một hơi phảng phất muốn đem tất cả do dự cùng không bỏ đều cùng nhau nốt vào Nàng chậm dãi đứng người chậm dãi lý ê n hướng mặt l hiến lúc này mới cười gật gật đầu hắn cười một tiếng trong đ ì n h viện khẩn trương không khí lập tức tiêu tán v ô hình kiềm chế mọi người nhất thời cũng đi theo t h ở phảo một hơi triệu huyền trọng ở trong lòng đĩu môi k i n h thường l i ê n biết hai người các ngươi nhất định là có chuyện đều lúc này thế mà còn không chịu đem cơ hội cho ta hai người các ngươi khẳng định có một chân hắn ở trong lòng hận hận nghĩ lấy trong đ ì n h viện gió nhẹ nhẹ phẩy mang theo ý lạnh nhớ kỹ đây là lý mô đưa cho ngươi cơ hội cuối cùng lý hiến thân mang một bộ thanh nhã trưng ờ bảo đứng ở trong đ ì n h viện một ngón tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên cái tia tư thái đã hiển uy nghiêm lại không mất phong độ thanh nhâm của hắn trầm thấp mà giàu có từ tính nếu ngươi lần sau tái phạm dạng này sai như vậy giữa chúng ta liền mỗi người đi một ngả triệu huyền cơ nghe vậy trong lòng run lên bần bật phản p h ấ t bị trọng truy đánh t r ú n g nàng cấp tốc điều chỉnh cảm xúc hai tay trùng điệp tại trước ngực thật sâu vai t r à o giọng thành khẩn là ta minh bạch từ nay về sau tuyệt sẽ không lại để cho loại này sai lầm tái diễn ân lý hiến thấy thế khoe miệng có chút dâng lên hài lòng chi t ì n h lộ rõ trên mặt hắn chậm rãi ngồi xuống động tác ưu nhãm mà t h ô n g dòng giơ tay lên bên cạnh c h é n trà khẽ nhấp một cái thương t r à lờ lờ sau đó hắn buông xuống c h é n trà ánh mắt ôn hòa nhìn về phía triệu mình cơ như vậy nói một chút sau đó ngươi dự định như thế nào đ ề bù lần này quyết điểm lại đem như thế nào bố cục tiến lên triệu huyền cơ trầm tư một lát trong mắt l ó e lên một vòng n g o n lệ nàng hít sâu một hơi chầm rãi nói ra ý ta đã quyết muốn đánh bể hoàn thành trọng chấn cờ trống mà muốn thực hiện mục tiêu này ta cần binh lực duy trì bởi vậy ta hy vọng có thể mượn binh xuất trinh a lý hiến n h ũ n mày trong mắt l ó e lên một vòng dị sắc vậy ngươi nói một chút n h ỉ n dự định mượn bao nhiêu binh mã một trăm không không cộng đối hai trăm không không không không đúng không triệu huyền cơ nói hai cái số lượng đều cảm thấy là thiếu đi c h ư năm trăm sáu mươi lăm cho ngươi năm trăm k càng càng trẻ trẻ, h ha ha ha ha, tốt, tốt. lý hiến nghe ô n vậy lập tức cười ha hả tiếng cười kia cởi mở mà thoải mái quanh quẩn tại trong định viện tựa hồ liên thiên không cũng vì đó biến sắc hắn đứng người lên đi đến triệu huyền cơ trước mặt b ố vô b ở vai của nàng trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng rất tốt rất tốt đã ngươi có như thế tráng trí lang vân lý mỗ há có thể khoanh tay đứng nhìn nói đến đây lý hiến chậm rãi dội ra một bàn tay hắn năm ngón tay mở ra trong ánh mắt lóe ra thần sắc khắc thưởng nết miệng lên một vòng nghiền mắc cười hôm nay ta lý m ỗ liền hào khí một lần cho ngươi triệu huyền cơ năm trăm không không không đại quân nhìn ngươi có thể hay không đem cái này đại cản giang sơn phiên vân phúc vũ bỏ vào trong túi a lời vừa nói ra trong hội trường lập tức lâm vào hoàn toàn tính mình sau đó là liên tiếp hít một hơi lãnh khí âm thanh liền ngay cả trương đạo quảng cùng mã chân hồng cũng là hai mặt nhìn nhau đồng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy lẫn nhau vẻ khiếp sợ khá lắm thật liền trực tiếp là khá lắm năm trăm không không không đại quân cái này không chỉ là một con số nó là đủ để dung chuyển thiên hạ lực lượng mà lý hiến cánh giống như hạ bút thành văn không tốn sức chút nào đơn giản như vậy liền có thể móc ra năm trăm l i n g không không b i n h mã đây quả thực làm cho người khó có thể tin triệu huyền cơ càng là nghẹn họ nhìn chân chối miệng há thật to phản phất có thể nuốt vào một quả trứng cả nàng sửng sốt thật lâu mới tìm về thanh â m của mình trong thanh â m mang theo vẻ run rẩy n g ư ơ i n g ư ơ i lời ấy coi là thật cái này đây không phải trò đ ù a đi lý hiến k h é p t u ổ i một tiếng nói ta lý mỗi hành tẩu giang hồ một lời đã nói ra tứ mã năm truy khi nào từng có nửa câu nói ngoa không phải triệu huyền cơ nắm lấy đầu mặt mũi tràn đầy không thể tin n g ư ơ i cái này n g ư ơ i ngươi từ nơi nào tìm được đến năm trăm không không không binh mã đúng a đây chính là năm trăm không không không binh mã không phải năm mươi người con số này cũng không phải đ a dỡn vấn đề này không chỉ có triệu huyền cơ hiếu kỳ ở đây mỗi người đều hiếu kỳ năm trăm n h ì n không không đại quân cho dù là đối với võ thần tông mà nói cũng là một bút không thể khinh thường lực lượng t n g chi là xuất từ một cái nhân vật giang hồ chi thủ lý hiến thay thế lơ đến lắc đầu phản phất tại đếm kỹ r a bảo giống như bắt đầu từng cái liệt kê ký châu b i ê n gia đ ờ i đời, đời hảo cường binh mã đông đảo thanh châu tạo rút khống chế đường thủy thế lực khổng lồ vân châu tinh binh cường tướng dũng manh thiện chiến đại mạc dân tộc du mục kỹ thuật tĩnh xảo sức chiến đấu phi phạm lại càng không cần phải nói vũ châu thanh liên g i o tín đồ trải rộng có thể thành ký binh lại thêm nơi này h u y ề n thanh tông môn nhân đệ tử cùng nói đến đây lý hiến cố ý dừng lại một chút ánh mắt chuyển hướng h u y n h trưởng của mình lý minh c h ế t cười hỏi liên giáo người lại thêm cái này h u y ề n thanh tông một chút đệ tử môn nhân ân ta ngẫm lại nói đến đây lý hiến ánh mắt nhìn về phía đại ca của mình lý minh c h ế t cười hỏi giống như các ngươi tại tùng châu phủ còn có mấy vạn nhân mã cất dấu không nhúc đ í c h đúng không ngươi đây đều biết lý minh c h ế t một mặt kinh ngạc lý hiến cười nói giải quyết xong từ một tên kia đằng sau đường ta qua tùng châu bốn chỗ đi dạo một lần cho nên liền phát hiện ngạch cái này lý minh c h ế t ngay vậy vô cùng ngạc nhiên lập tức cười khổ không thôi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tam hoàng tử triệu huyền trọng thùng châu phủ bên trong còn cất giấu bọn hắn tám mươi không không không b i n h mã đó là bọn họ đông sơn tái khởi lực lượng nhưng những b i n h mã này đều là triệu huyền trọng phải hỏi một chút người ta ý kiến ai triệu huyền trọng thở dài một mặt bất đắc dĩ nói nếu là tiểu muộn muốn vậy liền cầm lấy đi dùng đi triệu huyền cơ nghe vậy hốc mắt từng đỏ lòng cảm kích lộ rõ trên mặt tạ ơn tam ca giờ phút này trong tình n g ệ n bầu không khí ngưng trọng mà vi rượu á n h n ắ n g chiều vẩy vào mà ỗ i i một p h ế ký châu xanh viên h i bên t ra n là đây chính là đương đại tri hùng căn cơ thâm hậu binh mã cường thịnh bọn hắn sẽ tùy tiện đáp ứng chúng ta mượn binh tỉnh cầu sao ừ lý hiến ngay vậy n ê n miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười lạnh đ ư ờ n g kim chi thiên hạ võ thần tông vô đạo luận tượng đã đủ ký châu viên ra có được một phương binh hùng tướng mạnh nhưng ở loạn thế này trong dòng lũ ai có thể chỉ lo thân mình không đếm xỉa đến không đáp ứng vậy liền nghĩ biện pháp làm cho đối phương đáp ứng chán nghe vậy trong đ ì n h viện mọi người sắc mặt khác nhau xem ra g i a hỏa này là quyết tâm muốn đem ký châu viên ra kéo xuống nước trương đạo quảng nhẹ nhàng vê động lên sợi dâu cười sen v à o nói nói đến ngược lại là có mấy phần đạo lý như vậy nói như vậy ngươi đã có kế hoạch lý hiến m e o mắt lại nhét miệng lên trầm giọng cười nói không sai ta đem tự tay viết một phong thư giao cho các ngươi mang đến các ngươi lại mang ta lên bộ i đ à o làm tín vận tiến về kỳ châu hướng viên ra trần minh lợi hại thỉnh cầu mượn binh lý minh chết nghe vậy n h ữ mày có vẻ hơi do dự nhưng nếu viên ra khăng khăng không mượn đâu thừ h ừ h ừ lý hiến ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh leo phảng phất trong ngày mùa đông gió rét thấu xương hắn g ử i lạnh một tiếng nói không mượn thừ đó chính là bọn hắn tự tìm được chết đến lúc đó đợi triệu v i ề n cơ tướng quân xuất lĩnh mạc khác binh mã vừa đến chúng ta liền lấy trước ký châu viên ra khai đao lấy thế lôi đỉnh bạc quân đánh tới bọn hắn không thể không mượn binh mới thôi trong l o ạ n thế này thực lực mới là duy nhất giấy thông hành lời vừa nói ra trong đỉnh v i ệ n lập tức lặng ngắt như tờ đám người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều là rung động không thôi không hổ là lý long vương nó thủ đoạn chi tàn nhẫn quyết đoán chi quả cảm quả thật đương đại hiền thấy viên ra không theo hắn lại muốn lấy cứng rắn như thế chi tư hướng ký châu viên ra nổi lên nó can đảm cùng phích lực làm cho người không thể khâm phục cái kia triệu huyền cơ nhìn hai bên một chút người trần trờ một phen đằng sau nói đã như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ liền xuất phát đi ký châu Tốt. lý minh chết cùng thôi chân châu từ không gì không thể đều là gật đầu tán thành v ề phần triệu huyền trọng thôi ngắt tam hoàng tử lười biếng rỗi lưng một cái đằng sau khoát tay một cái nói ta đã xuất binh ngựa đi ký châu loại này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h cũng đừng có tính cả ta thương thế của ta còn chưa tốt hay là lưu tại h u y ề n thành tông ngôi tới mấy ngày thương rồi nói sau đi triệu huyền cơ gật đầu cũng không thèm để ý những này chỉ có là mã chân hồng lặng lẽ đi đến triệu huyền trọng bên người nói người dưỡng thương có thể nhưng là đừng nghĩ lấy đụng đến bọn ta trong tông môn nữ đệ tử ngay k h ắ t h ắ t tiểu tâm tư bị bạch trần triệu huyền trọng t r ộ t dạ vào đầu nói yên tâm tuyệt đối sẽ không nhưng là người khác nếu là chủ động đưa tới cửa vậy ta liền không có biện pháp chương năm trăm sáu mươi sáu thế lực khắp nơi vận động chương năm trăm sáu mươi sáu thế lực khắp nơi vận động ngay tại triệu huyền cơ bọn người xuất phát hướng ký châu viên ra mà đi thời điểm không biết sao bọn hắn mượn binh năm trăm không không không muốn thanh quân chắc tin tức lập tức giống như, như gió chuyển khắp cả tòa đại càn thiên bên dưới đại tin tức đại tin tức triệu gia công chúa triệu huyền cơ hướng nhân tiên lý long vương mượn binh năm trăm không không không muốn thanh quân chắc cơ hội là tại hai ba ngày thời gian bên trong đại c à n các châu các phủ đầu đường cuối ngõ trà lâu t ử quán liền đều đang đ à m luận việc này vô số đám người tụ tập tại các đại quán trà cửa ra vào tiếng nghị luận liên tiếp phi thường náo nhiệt ai các ngươi nghe nói không triệu gia vị công chúa kia triệu huyền cơ thế mà hướng nhân tiên lý long vương mượn năm trăm không không không đại quân nói là muốn thanh quân chắc trong quan trà có người bắt đầu lớn tiếng gào t o đứng lên việc này coi là thật cái k i u triệu ra công chúa ngày bình thường không nghe nói có chỗ gì hơn người a như thế nào đột nhiên làm ra kinh người như thế tiến hành người bên ngoài nghe vậy c a o mày vô cùng ngạc nhiên thiên chân vạn s á t nghe nói trong triều có người âm thầm cấu kết ngoại đ ị c h ý đồ bất chính triệu công chúa lúc này mới đứng ra thể phải đưa ta đại càn một cái thanh minh bên cạnh một vị l ã o giả dâu tóc b ặ t trắng lại tinh thần quát thước hán một bên vớt dâu một bên lỏng đầy cằm p h n nói bổ sung có thể năm trăm không không không đại quân a cái này cần là bao lớn thu hút lý long vương tuy là nhân tiên nhưng quy mô lớn như thế điều động binh mã chẳng lẽ liền không sợ gây nên triều chính chấn động thậm chí dẫn phát nội chiến sao chủ yếu là vị này triệu ra công chúa thế mà thật có thể thuyết phục lý long vương bọn hắn đến cùng quan hệ gì nghe nói bọn hắn tại vũ châu thời điểm liền thông đồng còn chưa chờ người này nói xong người bên ngoài lập tức quá sợ hãi luôn cuống tay chân tiến lên che đối phương miệng ư miệng muốn chết phải không chính là n g ư ờ i không muốn xung tay lại dám tại loại trường hợp này nói nhân tiên nói xấu a đúng đúng đúng là ta liều lĩnh lỗ mãng bị che miệng lại người rất nhanh kịp phản ứng lập tức là sắc mặt tái nhợt một thân mồ hôi lạnh từ ưu châu đánh một trận xong lý hiến nhân tiên thanh danh đạt đến một cái đề phòng không duyên cớ nhiều vô số f a n hâm mộ người ủng hộ có thể nói là như mặt trời ban trưa không người có thể so sánh tiện thể lấy một mực cùng hắn có vinh cùng linh có nhục cùng nhục tàu bang cũng đi theo tại toàn bộ đại c à n bắt đầu nước lên thì t h u y ề n lên vô số giang hồ h ả o thủ mạo danh mà đến muốn gia nhập tàu bang hy vọng về sau có thể tại tàu bang bên trong nhìn thấy lý nhân tiên phong thái cứ như vậy tàu bang thế lực bắt đầu xuất hiện bạo t ạ thức tăng trưởng bang phái đệ tử bắt đầu dọc theo đầu kia đại v ậ n h ạ một đường đến t r u n g châu phía trên đi cơ hồ là bất luận là cái nào xó xỉnh địa phương chỉ cần là có giang hà địa phương ngươi hô một tiếng chính mình là tào bang đệ tử đoán chừng mọi người đều được suy nghĩ một chút cái này đến cùng phải hay không thật cái này cũng liền tạo thành tại các châu các phủ các nơi mọi người đều cảm thấy tựa hồ đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới tào bang người liền giống với như bây giờ người tuổi trẻ kia trong trà lâu liền vô số đạo ánh mắt sáng loáng thăm dò qua đến đây là ở trung châu nếu là tại những châu phủ khác đoán chừng một giây sau trà lâu này khả năng liền bị tạo ba người vây quanh đợi công tử trẻ tuổi ca không dám ngôn ngữ đằng sau bốn phía tiếng nghị luận lúc này mới lại liên tiếp đứng lên ừ lý long vương chính là ta đại càn thủ hộ thần hắn làm việc tự có phân t ấ p còn nữa nói nhược chân năng để những cái kia gian định c h i đ ổ đạt được vốn c o i trừng phạt chúng ta dù chết không tiếp lúc này ngồi tại nơi h ẻ o lánh một tên cầm trong tay trưởng thương giang hồ hiệp khách hào khí vượt mây nói dẫn tới người chung quanh một trận lớn tiếng khen hay a đúng, đúng đúng thành ca mà tốt đội với tốt không có mất、mặt. đến lúc đó lý long vương nếu là muốn chúng ta tham vân chúng ta khẳng định cũng tới chính là đã sớm nhịn trung châu bên kia vương bắt đạn mắt chó coi thường người khác ướp tích lũy hàng khó chịu những người này xem xét liền biết là lý hiến trung thành nhất f a n hâm mộ có người tán thành tự nhiên liền sẽ có người phản đối ai quán t r à một góc bên trong có niên kỷ hơi lớn lao hán nhịn không được lắc đầu nói đánh trận không phải sự tình đơn giản như vậy chiến sự này cùng một chỗ không biết muốn chết bao nhiêu người à. chính là đám này người trẻ tuổi thật sự là không hiểu chuyện liền biết ô căn bản không hiểu đánh nhau người phải chết sẽ có bao nhiêu bên cạnh hắn rất nhiều người phụ họa một bộ mọi người đều say ta độc t ì n h tư thái tiếng b à n luận của bọn họ rất lớn bị người bên ngoài nghe được đằng sau ta nói các người a thật sự là ánh mắt thiệt cận công chúa cử động lần này chính là vì ta đại cản trường trị cựu an có lý long vương bực này cao nhân t ư ơ n g trợ lo gì không có khả năng diện trừ g i a n định còn thiên hạ một cái thái bình một vị con kiếm quần áo đơn sơ t r u n g nhân nhân cảm xúc kích động đốt mặt bàn quát to lên ừ nói dễ nghe người có thể từng nghĩ tới một khi chiến hỏa dấy lên gặp nạn chính là ai là những cái kia vô tội bách tính là bọn hắn phải thừa nhận trôi giạt khắp nơi cửa nát nhà tan thống khổ lao huynh lời ấy sai rồi nếu là không trừ giám định tùy ý bọn hắn hỏa loạn triều cường đây mới thực sự là tai nạn đến lúc đó quốc gia khó giữ được bách tính lại có thể sống yên phận tại nơi nào có thể các ngươi đừng quên công chúa tuy có tâm nhưng nàng dù sao cũng là một kẻ nữ lưu làm sao có thể khống chế được khổng lồ như thế quân đội h ú n g chi binh pháp có nói biết người biết ta t r ă m trận t r ă m thắng chúng ta đối với địch nhân hiểu rõ lại có bao nhiêu tùy tiện làm việc sẽ chỉ rơi vào bẫy rập đến lúc đó tử thương càng thêm t h ẳ n trọng lao binh minh lời ấy sai rồi anh hùng không hỏi xuất xứ càng không hỏi giới tính lại thêm công chúa triệu h u y ề n cơ thở nhỏ liền thông minh hơn người càng có đảm lực cùng n ữ u lược về sau còn tự thân tọa chấn càng quân thống xoáy chu tức quân trước một hồi còn mang binh đánh qua ưu châu có thể nói là kinh nghiệm phong phú càng trong quân rất nhiều người đều đối với vị công chúa này bội phục không thôi lần này hành động hẳn là nghĩ sâu tính kỹ đằng sau kết quả còn nữa nói lý long vương chính là nhân tiên có hắn tọa chấn lo gì không thắng đúng thế đúng thế khác đều là hư liền xem như thật sự có năm trăm nghìn không binh mã ta đều cảm thấy không dùng chân chính để cho ta cảm thấy triệu gia có thể thắng là vị tia lý nhân tiên đứng ở sau lưng nàng đ ố i v ớ i không sai rồi có người vỗ tay kêu to lên chỉ cần lý nhân tiên tại lo gì triệu gia công chúa đại sự phải không đừng quá lạc quan người ta triệu gia nội tình rất sâu không có đơn giản như vậy vậy liền chờ xem tốt đi chờ xem trong con trả tranh luận âm thanh bên thai không dứt càng có nói sách tiên sinh càng đem việc này tập kết tiết mục ngắn tình cảm giạt rào g i ả n thuật lại nói cái tia triệu huyền cơ công chúa chương â n quắc k tua đ năm trăm sáu lại t â mươi h bảy nhật quang chương năm trăm sáu mươi bảy nhật quang cây bực đại mạc rộng lớn n g ngẩn cắt vàng đầy trời liệt nhật như lửa hai ngày trước tào ba người mang tin tức trải qua lặn lội đường xa xuyên qua mênh mông b i ể n cát đem ly hiến mật lệnh tự tay giao cho lôi ra bảo đương nhiệm bảo chủ lôi ngọc đường trong tay không nghĩ tới tới nhanh như vậy lôi ngọc đường tiếp nhận giấy viết thư đằng sau nhìn lướt qua nội dung phía trên cười đối diện trước người mang tin tức nói bạn đương chủ vất vả bạn dám đi v à o ta vì ngươi thiết tiến tẩy trượn người tới dĩ nhiên chính là hứa cựu không thấy v ạ n tài có một thời gian không thấy v ạ n tài trước kia gương mặt non nứt cho lộ ra tương đối trầm ổn cùng thành t h lúc này nghe được lôi ngọc đường lời nói vạn tài cười một cái nói lôi bảo chủ chúng ta đều quen như vậy k ha ha ha, vạn g cần tài cười h thế, tùy nói trước đó vạn tài mang theo tảo ba người tại cái này trên đại mạt hành tẩu thời điểm bị cái này tây vực chồng kia chút không rõ bối cảnh của nó mã phỉ vây làm cho chặn giết chết mấy cái minh đệ ném đi không ít tài vật đằng sau vạn tài bọn người mới đào vong đến lôi một bảo lôi ngọc đường biết được việc này đằng sau e sợ cho lý hiến truy cứu liền lập tức hiệu triệu nhân mã đem vây g i ế t vạn tài một chi k i ê u mã phỉ tiêu diệt sạch sẽ từ đó về sau cái này tây vực bên trong liền không ai dám đối với tảo ba người hạ thủ không bao lâu thiệt d i ệ u thời khắc ăn uống linh đỉnh ở giữa lôi ngọc đường mượn cơ hội hỏi một câu vạn đường chủ lần này lý long vương hiệu lệnh chúng ta triệu tập nhân mã ta có chút không biết rõ ngươi nói ta phải làm đến mức nào đâu dù sao cũng là đánh trận hắn cũng không biết có phải hay không đến thật đến lúc đó nếu là hắn mang theo một nhóm lớn người đi trung nguyên kết quả không có đánh lên đây chẳng phải là phí công hồ vạn tài cười cười đỏ mặt h a i nóng nói chuyện này cứ như vậy nói cho ngươi đi ngươi nói ngươi liền v u ô n g ra tay đi làm có thể triệu bao nhiêu người liền triệu tập bao nhiêu người có thể kiếm bao lớn công lao liền kiếm bao lớn công lao chỉ cần chỗ tốt không có chỗ xấu đây ý là l ô i ngọc đường có chút ngây n g ẩ n cả người vạn tài cười hh nói lần này chúng ta long vương chuẩn bị đến đỡ vị t i a triệu h i y ề n cơ công chúa đi lên làm đại cản nữ đế các ngươi chỉ cần xuất binh vậy liền thuộc về là tổng lòng c h i công đến lúc đó vị tia triệu công chúa lên làm nữ đế các ngươi chỉ ít đều có thể phong cái đợi tới mà làm thế nghe chút lời này lôi ngọc đường hít sâu một hơi vạn huynh đệ lời ấy coi là thật hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin còn có chuyện tốt bực này đương nhiên bạn đại uống xong một chén rượu cười nhẹ nhàng nói huynh đệ chúng ta ở giữa lúc nào nói qua khoác lác cũng là lôi ngọc đường đè nén kích động trong lòng cũng là một mụm rượu làm xuống không nghĩ tới thật đúng là cho hắn gặp được chuyện tốt bực này bọn hắn lôi ra rốt cục muốn trên tay hắn danh chính luôn thuận trở lại c ử u châu đại địa hơn nữa còn có cơ hội phong vương phong hầu rốt cuộc không cần tại cái này đại mạc bên trong ăn h ạ t cát hắn muốn thành lôi da trung hương tri chủ hắn lôi ngọc đường danh tự muốn t ạ i lôi da trong gia phả lưu lại một trang nổi bật vậy làm sao có thể để hắn không kích động đâu đa tạ v ạ n đường chủ chén rượu này ta m ờ i n g ư ơ i đêm nay không say không bể hh t ố t hôm sau sáng sớm khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu đại mạc sưng mỏng chiếu dọi tại lôi da bảo cái tia phong cách cổ xưa mà nặng nề trên tường thành lúc lôi ngọc đường đã thân mang áo giáp đứng ở báo trước mắt sáng như bước liếc nhìn toàn bộ lôi ra bảo lôi ra bảo các minh đệ nghe lệ n h lôi ngọc đường thanh em vang tận mây xanh hùng hậu mà hữu lực hôm nay chúng ta lôi ra rốt cục có cơ hội lần nữa trở lại cựu châu trung nguyên nhân tiên lý long vương muốn thanh q u â n chắc hướng chúng ta lôi ra ném ra ngoài cảnh ô liu muốn chúng ta xuất binh ta lôi ngọc đường lấy lôi ra bảo chủ thân phận tuyên bố phàm là ta lôi ra từ đệ mười tám tuổi trở lên nhất định phải tham dự vào còn có ta lôi ra bàn tri hoặc là bảo bên trong muốn tham dự vào đệ tử chỉ cần ngươi nguyện ý tham dự vào tiền thưởng m ư i lượng nếu là ngươi tại chiến trường bất hạnh hy sinh không cần sợ cha mẹ của n g ư ơ i chúng ta lôi ra giúp n g ư ơ i nuôi con của n g ư ơ i chúng ta lôi ra cũng giúp n g ư ơ i nuôi tới đi gia nhập chúng ta đánh về cửu châu trung nguyên đánh về cửu châu trung nguyên theo lôi ngọc đường ra lệnh một tiếng lôi ra bảo bên trong lập tức s ô i trào lên vô số người nhao nhao hưởng ứng không người nào nguyện ý đợi tại cái này cả ngày bão cắt đầy trời đại mạc lại không người nguyện ý đợi sau của mình tự tôn cũng định viễn đợi tại mảnh này khô cạn tuyệt vọng đại mạc cho dù là một lần xa vợi cơ hội bọn hắn cũng nghĩ chăm chú năm chặt cùng lúc đó lôi ngọc đường lại phái ra nhiều chi tiểu đội xâm nhập đại mạc mỗi một h i ể u l á n h đi tìm những cái kia đã từng bị coi là hoạ hại mã phỉ đạo tặc các minh đệ các ngươi đã từng khả năng tại trung nguyên kiểu châu bởi vì phạm phải sai lầm lớn mà phiêu bạt đại mạc cả ngày chạy trốn lòng người bằng hoàng chỉ dựa vào cướp bóc sống qua ngày nhưng bây giờ có một cái cơ hội bày ở các ngươi trước mặt liền nhìn các ngươi có hay không lá gần này lôi ra phái ra người khẩu tài rất tốt đem những mã phỉ kia nói đến trong lòng ngứa một chút ngươi đến cùng muốn làm gì đám mã phỉ kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng truy vấn gia nhập chúng ta lôi ra q â n đánh về trung nguyên không chỉ có bảo đảm ngươi trước kia sai lầm xóa bỏ nếu là sau khi chuyện thành công còn có thể bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý thật hay giả còn có chuyện tốt bực này l ừ a gạt ba tuổi tiểu h ả i tử có thể muốn l ừ a gạt ra ra ta sợ là không cửa ha ha người của lôi ra cười lạnh nói các ngươi như biết lần này tới lôi ra chiêu binh mãi mã phía sau chân chính chủ nhân là ai là ai nhân tiên lý long vương cái gì điều đó không có khả năng đám mã phỉ lên tiếng kinh hô không có cái gì không thể nào người kia tiên thủ bên dưới tào bang sứ giả bây giờ còn đang chúng ta lôi ra ngươi thủy thời có thể lấy đến hỏi a mã phỉ người ngay vậy lập tức hai mặt nhìn nhau tại một trận do dự cùng dãy r u ộ đằng sau cỏ làm một vị đã từng mã phỉ thủ lĩnh tại lôi ra bảo sứ giả k h u y ê n bảo rốt cục vương xuống thành kiến vung tay hô to vì có thể trở về cựu châu trung nguyên ta nguyện ý gia nhập lôi ra quân cùng các ngươi làm Tốt. lôi ra sứ giả vỗ tay cười to trang cảnh như vậy ở trong sa mạc lặp đi lặp lại trình diễn càng ngày càng nhiều mã phỉ bọn đạo tặc bị lôi ra sứ giả nói tới phục bọn hắn nhao nhao bỏ vũ khí xuống thay đổi khôi g i á c trở thành lôi ra quân bên trong một thành viên theo chiêu binh mãi mã thuận lợi tiến hành lôi ra quân nhân số cấp tốc bành trướng cuối cùng đ ạ t đến kinh người bảy vạn người chúng quy mô thế nào vạn đường chủ hơn bảy vạn người đủ chưa nhìn xem lôi ra bảo bên ngoài một mảnh đèn kỵ không nhìn thấy cuối đội ngũ lôi ngọc đường thấp giọng hỏi bên người và tài đủ đủ vạn tài vỗ tay cười to nói ta vốn chỉ m u ố n các người lôi ra nhiều nhất có thể lên năm mươi không không không binh không nghĩ tới thế mà có thể tạo được bảy mươi không không không k h ô n g đã vượt mức hoàn thành ban chủ long vương biết nhất định sẽ cao hứng phi thường ha ha ha l ô i ngọc đường nhịn không được cười ha h a chỉ cần long vương cao hứng vậy liền đáng giá việc này không nên chậm trễ chúng ta xuất phát Tức. n g h e lệnh chúng ta nhập quan chương năm t r ư ơ i tám cửa này cửa là mở hay là không ra chương năm t r ư ơ i tám cửa này cửa là mở hay là không ra sau ba ngày sáng sớm ánh nắng như cắt miệng giống như chiếu x u ố n g vô ngần trên đại mạng ánh sáng màu vàng nóng cùng nơi xa chập trùng cồn cắt sen lẫn thành một bước bao la hùng vĩ bức tranh lôi ngọc đường thân cưới ngựa cao to người khoác áo giáp màu bạc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạp rỡ hắn nghềnh đầu một mặt lạnh lùng chật mắt nhìn đi xác thực rất có vài phần đại tướng chi tư ở phía sau hắn suất lĩnh lấy chính là hắn những ngày qua đến triệu tập mà đến bảy mươi không không đại quân cái này lôi ra quân đội ngũ kéo dài không dứt phóng nhãn nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng cùng toàn bộ biện cắt nối thành một mảnh trong đội n ũ áo giáp tiếng, chạm, móng ngựa tiếng oanh minh đan vào một chỗ tựa như một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ t r u n g t r u n g điệp điệp xuyên qua mảnh biển c á t này hướng về long môn quan xuất phát theo đại quân dần dần tới gần long môn quan tòa kia hùng cứ tại đại mạc ở giữa danh sưng đại cản thứ nhất hùng quan quan hải dần dần hiện lộ chân dung long môn quan nguy nga đứng vững tường thành cao vút trong mây đóng cửa đóng chặt tựa như một đạo t ư ờ n g đồng bế sát đem trong ngoài thế giới hoàn toàn c á c h ra lôi ngọc đường dìm ngựa dừng lại nhìn chăm chú tòa này cổ lão mà kiên cố quan hải lông m ạ n cao lại dừng lại hắn nâng cao thủ hiệu lệnh đội ngũ dừng lại long môn quan đóng chặt ngăn trở bọn hắn đường đi trên tường thành biên quân thấy được đội ngũ của bọn hắn không có mở cửa ý tứ đây là náo l o ạ i nào không cho nhập quan sao l ô i ngọc đường có chút bó tay rồi bên này quân tử long kỵ thế nhưng l à nhập thánh cảnh cao thủ thế thế lại thêm biên quân dung manh t h i ệ t chiến bọn hắn cái này bảy vạn nhân mã có thể không đủ người tá nhét cái răng không cho nhập quan vậy khẳng định không có khả năng dùng sức mạnh phải nghĩ biện pháp hắn con ngươi đảo một vòng, liên dục ngựa trở lại đội ngũ trung ương tìm tới vạn tài xa giá vạn đường chủ hiện tại long môn quan đóng chặt không biết từ đại tướng quân là ý gì không biết vạn đường chủ ngươi có thể có thượng sách qua c o n này xa giá bên trong vạn tài mỉm cười chậm rãi nói ra lôi tướng quân không cần lo lắng đóng giữ long môn quan biên quân thống xoáy từ lóng kỵ cùng chúng ta bang chủ lý long vương chính là quá mệnh giao t ỉ n h t ỉ n h như thủ tục theo ý ta chỉ cần phái một sứ giả tiến lên quan minh thân phận cũng đ ề cập lý long vương tên biên quân định sẽ không làm khó chúng ta tự sẽ mở cửa cho đi minh mạch tốt một cái vạn đường chủ kế này rất hay người tới lôi ngọc đường nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vui mừng hắn vỗ tay cười to nói nhanh tuyển nhất tinh minh tài giỏi chi sĩ tiến lên theo cửa một tên thân mang giáp nhẹ lính liên lạc ứng thanh mà ra hắn lĩnh mệnh sau ra roi thúc ngựa thẳng đến long môn quan bên dưới đi vào chức quan hắn cao giọng h ô trên thành huynh đệ nghe chúng ta là lý long vương giới trướng đại quân chuyên tới để b á i p h ỏ n g t ừ lòng kỵ tướng quân xin mời nhanh chóng mở cửa cho đi t h a n h â m tại giữa sơn cốc quanh quẩn chuyển khắp long môn quan mỗi một hẻo lánh không lâu trên cổng thành liền xuất hiện mấy tên biên quân binh sĩ bọn hắn thăm dò hướng phía dưới nhịp anh một phen thấp giọng nói chuyện với nhau sau một người trong đó cao giọng đáp lại xin lợi chúng ta lập tức bẩm báo tướng quân lúc này long môn q u a n nội ánh nắng sáng sớm xuyên thấu sưng ơ mỏng ô nu chiếu xuống long môn quan đại điện nghị sự phía trên ánh sáng màu vàng nóng cùng phong cách cổ xưa kiến trúc hòa lẫn là tòa này trang nghiêm điện đường bằng thêm mấy phần sinh cơ nhưng mà trong điện lại là một mảnh kiếm bạt nộ i trương bầu không khí cùng ngoài điện yên tĩnh hình thành s o sánh rõ ràng trong nghị sự đại điện ánh đến chưa dập tắt cùng thần quang đan vào một chỗ hình thành pha tạ quang ảnh trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tùng hương cùng mùi mực từ long kỵ ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên thân không có mặc giáp chỉ là mặc đơn giản tố y thần quang chiếu xuống trên khuôn mặt phát họa ra h nhưng lúc này mặt mũi của hắn lại ngưng trọng dị thường s a o mày phẳng phất lương beo gánh nặng n g à n cân trong điện nghị sự chia làm hai phái làm cho túi vui từ tướng quân chúng ta tuyệt không thể mở tiền lệ này phó tướng lý cương thanh â m như sấm r ề n băng lên hắn đứng thẳng đến trực tiếp trên mặt viết đ ầ y quyết tuyệt một khi đóng cửa mở rộng phản quân đi v à o chúng ta như thế nào hướng bệ hạ bàn giao như thế nào hướng biên cương bách tính bàn giao cái này sẽ là chúng ta biên quân vĩnh viễn chỗ bẩn lý tướng quân lời ấy sai rồi một bên khác tham quân vương sách không cam lòng yếu thế hắn lập tức liền đi theo phản bác thời cuộc đạo biến chúng ta không có khả năng lại câu n g ệ tại có từ lâu quan niệm lý long vương cùng cái tia toàn cơ công chúa liên thủ đã là chiều hướng phát triển triệu ra công chúa nhược chân năng leo lên đến vị đối với chúng ta biên quân mà nói chưa chắc không phải một cái c h u y ể n cơ chúng ta sao không mượn cơ hội này hướng tương lai nữ đế lấy lỏng để cầu ngày sau có thể được đến càng nhiều duy trì cùng che chở người đây là đang cầm biên quân vinh dự cùng trung thành làm giao dịch lý cương giận không kèm được hắn bỗng nhiên vô bàn một cái chấn động đến dưới ánh đến chúng ta biên quân gìn giữ đất đai có trách há có thể bởi vì nhất thời chi lợi mà dồn bỏ nguyên tắc người đây là đang đem chúng ta đẩy hướng bạn kiếp bất phục v ư ợ t sâu lý tướng quân quá lo vương sách mỉm cười thần s á c ung dung chúng ta cũng không phải là dồn bỏ nguyên tắc mà là thuận theo thời thế trong cái loạn thế này ai có thể cam đoan lập trường của mình vĩnh viễn không thay đổi chúng ta có khả năng làm chính là tận khả năng vì chính mình cùng biên quân tương lai tranh thủ càng nhiều khả năng t r u n g quanh rất nhiều tướng lĩnh cũng đều phân biệt xếp hàng thành hai cái phe phái lẫn nhau chỉ trích có nói đối phương không đủ trung thành là tiểu nhân có nói đối phương là kẻ ngu không hiểu biến báo muốn lôi kéo biên quân huynh đệ nhảy b i lửa có gật đầu đồng ý vương sách quan điểm cho là nên xem xét thời thế có t h i lắc đầu thở dài cho là lý cương kiên trì mới là chính đạo trong đại điện trong lúc nhất thời tiếng người huyên á o nghị luận â m ý từ lòng kỵ l ặ n g lặng mà ngồi tại chủ vị ánh mắt tại các tướng l ĩ n h ở giữa vừa đi vừa về l ư ớ t nhìn trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng d â y rụa hai phái tướng lĩnh lời nói đều có đạo lý nhưng cũng khó mà làm ra lựa chọn ai đi cuối cùng hắn thở dài một tiếng đứng dậy việc này cho ta liên tục suy nghĩ từ long kỵ thanh em trầm thấp mà hữu lực để nguyên bản h u ê n á o đại điện trong nháy mắt án tính lại tại ta làm ra quyết định trước đó bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động lui ra đi nói xong không để ý trong đại điện sửng ư sốt các tướng lĩnh hắn đứng dậy liền đi cái này t ố t ta không bao lâu đợi từ long kỵ trở lại chỗ ở của mình kẹt kẹt khổng tuyết rón rén đóng cửa lại phi ánh mắt lập tức rơi vào từ long kỵ trên thân hắn ngồi tại bên cạnh bàn c a o mày một bộ lo lắng bộ dáng khổng tuyết thấy thế nàng chậm dãi đến gần nhẹ giọng hỏi ngươi làm sao gặp được cái gì chuyện phiền lòng ai từ long kỵ ngẩn đầu trong mắt lóe lên một tia mọi bệnh thở dài chậm rãi mở miệng tuyết nhi người có chỗ không biết long môn quan gần nhất phong bà không ngừng thế lực khắp nơi đều tại vì lợi ích của mỗi người tranh chấp không n ớ t mà ta làm thủ quan tướng lĩnh kẹp ở giữa tình thế khó xử k h ô n g tuyết nghe vậy đôi mi thanh tú c a o lại nghiêm túc lắng nghe đợi t ứ long kỵ đem long môn quan trước mắt phức tạp thế cục từng cái nói tới nguyên lai、like、là chuyện như vậy a không nghĩ tới đợi nàng nghe xong ngược lại n i t miệng lên một vòng cười nhạt một bộ vấn đề này dễ giải quyết bộ dáng chương năm trăm sáu mươi chín mang ẩu chương năm trăm sáu mươi chín mang ẩu khẩu tuyết cười nói long kỵ à, ngươi nghe một chút bọn hắn những cái kia cãi lộn kỳ thật đều t r ạ hướng vấn đề hành tâm a thử long kỵ nghe vậy không khỏi s ư n g sở lập tức vội vàng hỏi vậy ngươi nói một chút chân chính điểm mấu chốt là cái gì không tuyết đứng người lên đi đến bên cửa sổ nhẹ nhàng đẩy ra xong cửa sổ để một hơi gió mát quất vào mặt m à qua điểm mấu chốt ở chỗ ngươi vị kia hảo huynh đệ nhân tiên lý hiến hắn minh s á t yêu cầu lôi ra mang bình nhật quan phía sau này thâm ý ngươi có thể từng nghĩ lại qua vừa nói nàng xoay người ánh mắt lấp lánh nhìn qua từ long kỵ nhịn không được n h u mày đến ý của ngươi là không sai khổng t u y ế t khẳng định nhẹ gật đầu nếu chúng ta tùy tiện ngăn cản không chỉ có sẽ khiến người ta bị kia tương lai n ữ đế triệu huyền cơ bất mãn càng có thể có thể chọc giận lý hiến lại thêm ngươi cũng biết lý hiến thực lực cùng tính cách đây chính là có thể phiên vân phúc vũ lục thân không nhận tồn tại ngược chân bởi vì ngăn cản lôi ra nhập quan mà chọc giận tới hắn hậu quả khó mà lường được đến lúc đó hắn ngược chân tức giận lấy người của hắn tiên tri lực muốn xóa đi một tòa lòng một quan cũng không k ó đi không chỉ có không khó, mà lại sẽ dễ như chở bàn tay giống như lấy đồ trong túi từ long Tị nghe vậy cả người phản phất bị xét đánh chúng bình thường toàn thân chấn động sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy hắn n g ẹ n họ nhìn chân chối nửa ngày nói không ra lời cuối cùng hắn chỉ có thể tự lẩm bẩm đúng vậy à đến lúc đó đoán chừng ta long môn này quan huynh đệ không có một cái nào có thể sống đến xuống nhìn thấy trong lòng của hắn đã g i a o động khổng t u y ế t còn nói lại nói người ta lý hiến quan hệ với ngươi không ít ban đầu ở đại mạc như thế giúp ngươi ngươi dạng này g i ú p về hắn một lần đã trả nhân tình của hắn lại để cho tương lai nữ đế đối với ngươi đội ơn trong lòng cớ sao mà không làm câu nói này để do dự bất định từ long kỵ nội tâm đã khuynh hướng lý hiến bên này ai từ long kỵ thở dài nói hay là tuyết nhi ngươi xem minh bạch chỉ là ta cùng bệ hạ huynh đệ nhiều năm làm như vậy cái ngại ừ còn nói cái gì huynh đệ nói đến đây khổng tĩết lập tức cười lạnh một tiếng nói ngươi tại đại mạc đã nhiều năm như vậy hắn có thể từng có niệm qua ngươi tốt trước đó truyền ngôn đại mạc xuất hiện ngọc tỷ truyền quốc cái tia võ thần t ô n g triệu mục là thế nào làm còn không phải đem ngươi trở thành chó một dạng sai sử cứ như vậy ngươi đem hắn làm huynh đệ người ta cũng không có đem ngươi trở thành minh đệ nhìn một phen nói đến từ l o n g kỵ trầm m ặ t không nói tiếp lấy k h ổ n g t u y ế t lấy ra đòn sát thủ sau cùng long kỵ ngươi coi như không vì mình ngẫm lại cũng vì con của chúng ta ngẫm lại ngươi nói cái gì thứ long kỵ đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng vừa mừng vừa sợ kêu lên tuyết nhi người ngươi mang b ầ u hắn bước nhanh đi đến k h ổ n g t u y ế t bên người hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin tuyết n h i n g ư ơ i nói là thật sao chúng ta chúng ta có hải tử trong giọng nói của hắn đã có ngạc nhiên run dày lại có một tia cẩn thận từng ly từng tí xác nhận sợ đây chỉ là cái quá mức mỹ hảo m ộ t cảnh k h ô n g t u y ế t có mấy phần ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu nhẹ tay nhẹ bao trùm tại phần bụng nơi đó chính dựng dục bọn hắn cộng đồng tương lai đúng vậy long kỵ ta mang b ầ u Tất, tất, tất. ha ha ha ta từ long kỵ rốt cục có hải tử từ long kỵ kích động đến trong phòng đi tới đi lui vừa khóc lại cười bộ dáng kia nhìn qua không giống như là chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân giống như là cái thực hiện cái tiểu mộng nghĩ hải tử khẩn quyết cứ như vậy cười nhìn xem hắn không nói một lời có hải tử đằng sau vô luận là ai liền đều sẽ có chỗ yếu hại vô luận là nàng hay là từ long kỵ đều không ngoại lệ bọn hắn sẽ xem xét cho hải tử tốt hơn tương lai cao hơn bình đại võ thần tông không cho được bọn hắn hải tử cái gì nhưng là nếu là cùng nhân tiên lý hiến giữ quan hệ tốt liền không giống với lúc trước bằng từ long kỵ cùng lý hiến giao t ì n h đến lúc đó để cái này vừa ra đời hải tử gọi lý hiến một tiếng chăn nuôi đều là rất có thể phát sinh sự t ì n h thử nghĩ một chút tại vùng thiên hạ này một cái vừa ra đời hải tử có một người tiên chăn u ô i cái kêu phải là cái gì quan cảnh đoán chừng khắp thiên hạ võ phu đều được cho ngươi cúi đầu nhường đường đây mới là khổng tuyết muốn sau một lát thứ long kỵ hô hấp dần dần khôi phục bình ổn hắn dừng lại c h ậ m rãi xoay người ánh mắt ôn nhu rơi vào khổng tuyết trên thân tuyết nhi ta minh bạch lý tứ của ngươi ngươi yên tâm ta cái này đi tới đạt mệnh lệnh để bọn thủ vệ mở ra đóng cửa để người của lôi dài nhập quan Tốt! khổng tuyết nghe vậy chỉ là cười nhẹ nhàng gật đầu theo thứ long kỵ quay người liền rời đi gian phòng đại hắn sau khi đi khổng tuyết nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm thay vào đó là một loại phức tạp mà nhìn không t ấ u biểu lộ nàng khe khẽ thở dài sau đó cũng cùng đi theo ra khỏi phòng xuyên qua hành lang khổng tuyết đi tới sắt b á c h một gian tĩnh mịch gian phòng c ử a nhẹ nhàng đ ẩ y ra người ở bên trong sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu nghe được tiếng mở cửa nghiêm tiểu thanh dương mắt nhìn lại nhìn thấy khổng tuyết t i ế n đến nàng lập tức đứng người lên trên mặt cách g i a n đủ cười ấm áp khổng phu nhân ngài đã tới khổng tuyết đi tới mà không thay đổi nói với nàng nên nói ta đều đã nói chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi nói như vậy n g i ê m tiểu thanh ánh mắt sáng lên liền vội hỏi t a ư đại tướng quân đã đáp ứng mở cửa sao k h ổ n g t u y ế t gật gật đầu quá tốt rồi nghiêm tiểu thanh ngay vậy nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mấy phần nàng vỗ tay một cái cười to nói xin mời từ phu nhân yên tâm ta nhất định sẽ đem chuyện hôm nay chi tiết truyền cáo bang chủ của chúng ta tin tưởng bang chủ khi biết các ngài cử chỉ đại nghĩa sau nhất định sẽ khắc trong tâm khảm nhớ tới các ngươi vợ chồng tốt ha ha k h ổ n g t u y ế t khe khẽ thở dài ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tựa như đang tự hỏi cái gì hy vọng đi thanh âm của nàng tuy nhỏ lại lộ ra bất đắc dĩ tại cái này dung chuyển bất an thời đại mỗi người vận mệnh đều như là bẻo tấm bình thường khó mà đ o á n trước nàng làm như vậy cũng không xác định chính mình là sai là đối với nhưng là vì mình h a i t ử làm sao cũng phải đánh cược một lần lúc này long môn quan bên ngoài tại sao lâu như thế chính là chờ thật là lâu đều còn không ra không phải là không cho chúng ta nhập q u o n đi đều tới đây chẳng lẽ còn muốn để chúng ta trở về biên q u â n người ngay cả như thế cái mặt mũi cũng không nguyện ý bán cho nhân tiên lý long h â n sao những tiếng nghị luận này không ngừng chuyển vào lôi ngọc đường trong t a i làm hắn nhịn không được nhữ mày lại đều đến đóng cửa cũng đừng ra yêu thêu i thân gì a ngay tại lôi ra q u â n người xì xào bàn tán thời khắc mau nhìn đóng cửa mở có người hô to một tiếng vô số người nhao nhao ngẩm đầu nhìn lại ẩm ẩm một trận đinh thai nhức g ó c tiếng oanh minh từ long môn quan phương hướng oanh minh mà đến thanh âm k i a như là viễn cổ cự thú g à o thét long môn quan cái kia nặng nề mà cổ lao cửa thành tại vô số người nhìn soi mói chậm r ã i trang nghiêm mở ra chương năm trăm bảy mươi chân chính minh mã còn phải nhìn biên gia chương năm trăm bảy mươi chân chính b i n h mã còn phải nhìn biên gia hoa kháo lý long vương tên tuổi quả nhiên hữu dụng nhìn xem từ từ mở ra đóng cửa l ô i ngọc đường mừng rỡ trong lòng quá đỗi hắn đứng ở trước trận hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng quần áo của hắn bị gió sớm nhẹ nhàng thổi phật bay phất phới nhìn qua cái kia dần dần hiện lộ trong quan cảnh tượng trên mặt của hắn cách ra khó mà ước chế vui sướng cùng kích động các minh đệ hắn đ ỗ n g nhiên giơ hai tay lên giơ cao khỏi đỉnh đầu đồng thời thanh âm của hắn cũng như như sấm sét v à n g tận mây xanh theo ta nhập quan đi một tiếng này la lên như là đốt lên tất cả mọi người lựa giận trong lòng nhập quan lôi ra quân các tướng sĩ lập tức sôi trào lên bọn hắn giơ cao binh khí cùng kêu lên hò hét cái k i a tiếng gầm hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản d ò n g lũ cuốn sạch lấy toàn bộ long môn quan giá theo lôi ngọc đường thúc vào bụng ngựa hắn dẫn đầu giục ngựa mà ra giống như một đạo t h i ể m điện bạch phá bầu trời bay thẳng nhập long môn quan nội tại phía sau hắn lôi ra quân hô hào dung trời khẩu hiệu giống như nước thủy chiều sôi trào máy liệt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà tràn vào trong quan chuyện giống vậy tại đại càn cựu châu nhiều trên mặt đất diễn thanh châu cùng vân châu cái này hai châu chi niệm từ bị lý h ế n đánh xuống đằng sau đã trở thành đại bản doanh của h ắ n tào bang đã trở thành cái này hai châu chi địa thế lực lớn nhất tại lý hiến tin tức vừa về tới đây thời điểm tào bang người liền gián t h i ế p bố cáo đi ra n à y võ thần t ô n g v ô đạo thân tiểu nhân x a hiền thần trọng dụng gian định chi thần làm triều cương v ô đạo siêu cao thuế nặng mánh như hổ bách tính nước sôi lửa bỏng têu ca sôi trào là chính triều cương vì thiên hạ bách tính phát ra tiếng là cứu vớt tuyệt đối dân tại trong nước lửa hiện tào bang lấy nhân tiên lý long vương tên hiệu triệu rộng rãi giang hổ nghĩa sĩ cùng bàn nghĩa cử chu gian trừ át lấy tính triều cường rõ ràng quân tri bên cạnh b ả n này đơn giản bố cáo chỉ là một tấm rán ra đi liền đưa tới toàn bộ đại càn trong giang hồ giống như là biển gầm chấn động các người nghe nói không tào bang lấy lý long vương tên muốn hiệu triệu chúng ta người trong giang hồ trùng chu gian thần còn thiên hạ một cái càn k h ô n tươi sáng đã sớ m nghe nói lý long vương đây chính là võ đạo nhân tiên đương đại vô địch nghe nói trước đó u châu thanh l i ê n giáo bạo loạn chính là một mình h ắ n bình định nghe nói hiện tại thanh l i ê n trong giáo đều là lý long vương người ta cũng nghe nói lần này đoán chừng u châu bên kia cũng phải muốn rất nhiều người đi lên đi đối với không sai thiên hạ khổ đại càn lâu vậy không đối là khổ hiện tại vị hoàng đế kia lão nhi đúng đúng đúng chính là cái kia võ thần tông những năm này làm cho dân chúng lầm than là nên có người đứng ra nói một câu ta triệu lao tam tuy là một kẻ lùm cỏ nhưng cũng biết trung gian bất lưỡng lập cái này nghĩa cử ta tính một cái ta cũng tham gia thanh vân nhị châu trong giang hồ hưởng ứng người vô số kể chỉ là ngắn ngủi mấy ngày người báo danh liền có một trăm không không không chi chúng t à o ba người nhất thống kế lập tức bị con số này giật nảy mình hoa kháo lương phó ban g chủ cái này người báo danh có phải hay không nhiều lắm phụ trách thống kê người lập tức đem trong chuyện này báo cho lương hải thắng lương hải thắng nhữ mày suy nghĩ thật lâu lúc này mới than thở nói không có cách nào gia nhập chúng ta liền quản ăn bao ở có chuyện tốt bực này đám gia hỏa này cái nào không đến thế nhưng là quá nhiều người có thể làm thế nào không có vấn đề đến lúc đó chiến sự v ơ m mở người phải chết sẽ càng nhiều hiện tại người báo danh không biết muốn chết bao nhiêu cho nên để bọn hắn báo danh đi đến bao nhiêu chúng ta liền muốn bao nhiêu lương hải thắng vung tay lên rất có vài phần hào khí nói cũng chỉ có là hùng bá thanh vân hai châu tích lũy vô số t à i phú tào bang mới có lực lượng dạng này đến bao nhiêu muốn bao nhiêu mỗi ngày vừa mở ra mắt chính là như vậy nhiều há một muốn há một ăn cơm ngẫm lại đều là chuyện kinh khủng nhưng là tào bang thật là có lực lượng dạng này từ lý hiến đánh xuống cái này thanh vân nhị châu tào bang liền cơ hồ lũng đoạn hai cái này châu phủ chi điệu bên trên áo ăn ở đi chờ đợi xem nhìn thấy hoặc là nhìn không thấy kinh tế mậu dịch cái này mỗi một ngày sinh ra t à i phú cơ h ộ i chính là không thể đo lường lương hải thắng trong lòng tính toán đoán chừng tào bang hai năm này để giành được tới tại phú đủ bang chủ của bọn hắn long vương đến hai lần thanh quân chắc cũng chính bởi vì có lực lượng dạng này thanh vân nhị châu cộng lại không đến thời gian nửa tháng liền mộ tập hơn hai trăm ngàn nhân mã đợi đại mạc binh mã vừa đến hai nơi hợp lại cùng nhau thời điểm đã có ba mươi vạn nhân mã mà cùng lúc đó ủ châu bên kia lại chiến qua đi nguyên khí còn không có khôi phục như cũ thanh l i ê n liên giáo tại trương r i á c l i ề u mạ nói g n không chủ định bình thường cũng liền mới gạt ra vô cùng đáng thương ba mươi cái này ba vạn người tăng thêm tùng châu phủ còn lại bảy mươi binh mã hợp lại cùng nhau đằng sau vừa vặn một trăm không không không cứ như vậy thanh châu vân châu tu châu tùng châu còn có đại mạc cái này nằm nơi địa phương cộng lại cũng co bốn trăm không không không binh mã cái này bốn trăm không không không binh mã cuối cùng tại thanh châu tụ hợp mây đen áp đỉnh khí thế bằng bạc trùng trùng điệp điệp hướng trung châu đ á n h tới trận thế này chính là võ thần tông đích thần đến vậy cũng phải dọa đến bắp chân r u lên loạn thần t ạ c tử một đám loạn thần t ạ c tử khi tin tức chuyển về trung châu hoàng thành võ thần tông nổi trận lôi đỉnh liên tiếp mắng to ba ngày ba đêm toàn bộ hoàng thành dân chúng không phân ngày đêm đều có thể n gia h e đ ư mệnh lệnh là đi xuống nhưng là về phần các châu các phụ là thế nào ứng đối cái kia lại là mặt khác một mã sự các nơi âm thầm ngắm nhìn thấy gia đại tộc danh môn đại phái bên trong phái gia người của mình đi tìm hiểu thời điểm xa xa nhìn thấy cái kia ô áp áp binh mã cũng không khỏi đến miệng đắng lơi khô n g ẹ n họng nhìn chân chối thật đúng là cho lý long vương triệu tập nhiều lính như vậy ngựa ta cũng đã s ớ m nói lấy tên kia hiện nay hy vọng n h â n k h í chỉ cần vung cánh tay ngô lên liền sẽ có vô số người chen chúc mà đến ta nghe nói t à o bang bên kia kỳ thật còn có càng nhiều người chẳng qua là tại đội ngũ quá mức khổng lộ không tốt mang cho nên cũng không m u ố n rồi đội h ớ i nghe nói t à o bang bên trong không chỉ có đem các nơi đường chủ triệu n g i tới làm lánh binh người dẫn đội thậm chí còn đem những quản sự kia đều cho điều chỉnh lại â bọn hắn thiếu một cái chân chính có thể l ã n h binh đánh trận người cái này có cái gì vị kia triệu g i a công chúa không phải liền là sao lại nói cái này bốn trăm không không không binh mã chỉ là bày ra tới dọa người thật muốn đánh đứng lên đắng người ô hợp này không dùng ý của ngươi là ha ha chân chính có thể xông pha chiến đấu không thành chiếm đất binh mã còn phải nhìn cái tia ký châu viên ra ân có đạo lý ngay tại cả thế gian đều chú ý khôn l o ạ n như thế thế cục bên trong triệu huyền cơ b ọ n người rốt cục đi tới ký châu viên ra chương năm trăm bảy mươi mốt viên ra chương năm trăm bảy mươi mốt viên ra ký châu thạch lam thành nơi này là ký châu lớn nhất thành trì thạch lam thành chiếm diện tích rộng làm cho người lữ lưới hơn tám vạn cây số vương phạm vi bên trong nhân khẩu đông đúc vượt qua ước số quy mô của nó chi hùng vĩ cho dù là cùng c h u n g châu cái kia phồn hoa hoàn g thành so sánh cũng không chút t h u a kém thậm chí chỉ có hơn chứ không kém triệu huyền cơm một bằng người cưới cường tráng tuấn mã qua cái kia đạo tượng t r ừ n g cho thạch lam thành biên giới cao lớn tường thành sau liền bước vào tòa này ký châu trên đại địa hùng vĩ đại thành bọn hắn dọc theo trong thành r ộ n lớn chủ đạo chậm rãi tiến lên ư ớ c chừng mười lăm lộ trình đằng sau mọi người ở đây coi là đã tới trung tâm thành thời điểm trước mắt đột nhiên lại hiện một đạo nguy nga tường thành khí thế của nó chi hùng hồn không thua kém một chút nào ngoại thành chi môn làm cho người không khỏi sợ hãi t h á n phụ đây là chuyện gì xảy ra thôi chân châu trong thanh â m mang theo vài phần khó có thể tin cùng hiếu kỷ nàng b a y đầu nhìn về bên cạnh triệu huyền cơ hai người thành trong thành triệu huyền cơ mỉm cười rụng ngựa tới gần giải thích nói chúng ta vừa rồi xuyên qua là thạch lam thành ngoại thành nó bao dung vật tượng là bách tính sinh hoạt cùng thương nghiệp vãng lai nơi phôn hoa bây giờ chúng ta trước mắt tường thành này đằng sau chính là thạch lam nội thành là viên gia nhân chỗ ở a cái này thôi chân châu nghe b ậ y miệng nhỏ khẽ n ế t trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc cũng không hiểu h i ệ n nhiên nàng chưa từng ngờ tới tại cái này thành chỉ phồn hoa bên trong lại vẫn ẩn giấu đi khổng lồ như thế tư nhân lãnh địa. thấy thế lý minh chết đúng lúc đó tiếp lời đề thôi cô đ ư ơ n g đơn giản tới nói qua tường thành này chúng ta liền bước vào viên gia p h ụ đệ phạm vi viên gia làm ký châu bá chủ gia tộc nó p h ụ đệ tự nhiên không thể coi t h ư ờ n g quy mô hùng vi cũng là chuyện hợp tình hợp lý và tạo viên gia phủ đệ lớn như vậy tôi chân châu rốt cục kìm nén không được nội tâm rung động là thất thanh luôn luôn lấy ôn h u y ệ n hữu lệ chứ danh nàng giờ phút này cũng không nhịn được là cái này vượt quá tưởng tượng cảnh tượng rung động lý minh chết ngay vậy khẽ cười một tiếng tiếp tục nói ha ha ha cái này rất bình thường dù sao toàn bộ ký châu đều cơ hồ có thể nói là viên gia t h i ê n h ạ bọn hắn ở trên vùng đất này kiến tạo một tòa to lớn phụ lệ đã là đối t ự thân địa vị h i ể n lộ rõ ràng cũng là đối với gia tộc vinh quang truyền thừa tại ký châu trái tim con người trong mắt viên gia sớm đã siêu viện phổ thông thế gia phạm chủ triệu h u y n cơ cũng là gật đầu phụ họa trên mặt mang không cảm thấy kinh ngạc lạnh nhạt xác thực như vậy, viên gia tại ký châu địa vị sớm đã siêu v i ệ t thế tục giới hạn. mặc dù chúng ta thường bên ngoài người thị giác gọi hắn là ký châu viên gia nhưng ở dân bản xứ, c à ngứa thích xưng hô b ỏ họ là ký châu vương. ký châu vương thật là lớn tiếc vội. thôi chân châu trong lòng mặc nghiệm một tiếng ngược lại hỏi vấn đề quan tâm nhất đến. công chúa lý công tử các ngươi cảm thấy ký châu viên gia sẽ nguyện ý mượn binh cho chúng ta sao.、Ngày. vấn đề này trực tiếp đem hai người bên cạnh làm trầm mặc. lý minh chết ngay vậy, lông mày cao lại trầm mặc thật lâu. một lát sau Hắn chậm、like. độc like, độc là... bởi vậy muốn nói có bao nhiêu năm chắc có thể thuyết phục bọn hắn bất bình ta thật sự là trong lòng không chắc cái này thôi chân châu nghe nói như thế rất có vài phần mắt trợn tròn ý tứ ai triệu n huyền cơ nghe vậy cũng đi theo khe khẽ thở dài trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ lý công tử nói cực phải chúng ta mặc dù mượn nhân tiên lý hiến danh hảo làm nước c ơ đầu nhưng cái này cũng b ẹ n b ẹ n mới bắt đầu có lý do tìm đến viên gia triệu huyền cơ dừng lại một chút trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nặng nghề viên gia đời đời h i ề n hách gia đại nghiệp đại bọn hắn đối ngoại thái độ thường thường quyết định bởi tại tự thân lợi ích cùng gia tộc vinh dự v ề phần sẽ hay không bởi vì lý h ế n tiền bối hy vọng mà tùy tiện nhà già cái này thật sự là khó mà đoán trước cho nên chúng ta bây giờ tất cả suy đoán cùng suy đoán đều chẳng qua là không trung lâu k h á chỉ có tự mình gặp mặt viên gia nhân quan sát thái độ của bọn hắn mới có thể nhìn thấy một k i a chân tướng mánh khỏe nói đến đây triệu huyền cơ ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định bất quá vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều phải thử một lần ta đã không có đường lui thật không ngượng lời nói ta liền phải nghĩ biện pháp buộc bọn họ mượn thôi chân châu cùng lý minh trước n g a y vậy đều là trong lòng run lên xem ra vị này triệu công chúa đã làm tốt dự tính xấu nhất ẩn nấp lấy một chỗ làm người ta nhìn mà than thở hùng vị phụ đệ tòa phụ đệ này dựa vào núi ở cạnh sông tuyên chỉ cực kỳ khảo cứu là năm đó viên gia tiên tổ phí hết rất lớn c h u trường tìm rất nhiều phong thủy thuật sĩ mới lựa chọn mảnh này phong thủy bảo địa. phủ đệ cửa lớn do cao mấy trượng đá xanh xây thành trên đầu cửa điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án sinh động như thật vòng cửa khảm nạm lấy thuần kim chế tạo dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạc rỡ vượt qua bậc cửa trước mắt sáng tỏ thông suốt một đầu rộng lớn con đường đá xanh nối thẳng phủ đệ chỗ sâu hai bên là tu bổ đến mức rất chỉnh tề tung bách xanh ngắt tớt át đường hai bên cách mỗi mấy bước liền sắp đặt một tòa đẹp đẽ cột đèn phía trên điêu khắc các loại các tường đồ án. lúc ban đêm thắp sáng lửa đèn càng là có một phong vị khác tiếp tục tiến lên liên tới đến phủ đệ chủ thể kiến trúc trước nơi này quần thể kiến trúc sen vào nhau tinh tế đã có phong cách cổ xưa trang nhã đình đài lầu cát lại có khí thế rộng rãi cung điện thức kiến trúc mỗi một gạch một ngói đều lộ ra thợ thủ công tinh xảo kỹ nghệ cùng biên gia phi phạm tài lực lầu chính cao vút trong lây mái cong s ư ơ n g vệm nóc nhà bao trùm lấy ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh quan g man rực rỡ phản p h t là thiền cung thất lạc ở nhân gian thối bạo trong lầu chính bộ càng là cực kỳ xa hoa đại sảnh rộng rãi sáng tỏ trên lương trụ trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm đập lên vô thanh vô thức bốn phía trưng bày các loại chân quý đồ cổ tranh chữ mỗi một kiện đều là vô giới chi bảo ngoài ra trong phủ đệ còn sắp đặt vườn hoa hồ nước núi giả các loại cảnh quan cầu nhỏ nước chảy khúc kính thu mu bốn mùa hoa nợ bất bại dù sao chính là mỗi một chỗ đều biểu hiện ra cái gì cũng không nhiều chính là tiền đa dù cho bây giờ như mặt trời ban chưa tào rút cùng cái này viên ra so ra lộ ra có chút nhà giàu mới nổi bình thường ý vị lúc này viên ra vườn hoa chỗ viên ra gia chủ viên bản đình đang cùng chính mình mấy cái huynh đệ đang uống trà nói chuyện tiếm lộc cộc lộc cộc trên bàn đá lò đang cháy mạnh phía trên nước sôi sôi trào viên phượng nam lấy xuống rất nhuần nhuyễn ngâm vài chén trà đẩy lên phụ thân của mình cùng mấy cái thúc thúc trước mặt cha uống trà ấn viên bản đình một mặt cười ôn hòa b ư n g lên nữ nhi của mình pha trà n h ấ p một miếng a viên bản du ở bên cạnh phát ra khoa trường một tiếng thở dài thỏa mãn rất lâu không uống qua chất nữ pha trà viên phượng nam không nói trợn trắng mắt đại ca viên bản hoa uống xong trong chén ngụm này trà nhịn không được mở miệng hỏi lần này triệu gia công chúa đến một mình chúng ta có cho mượn hay không hỏi một chút này liền đem mọi người tâm đều nhấc lên ánh mắt tất cả đều tập trung tại viên bản đ ỉ n h trên thân chương năm trăm bảy mươi hai người ta một bàn tay là có thể đem chúng ta ký châu viên ra hoàn chỉnh xóa đi chương năm trăm bảy mươi hai người ta một bàn tay là có thể đem chúng ta ký châu viên ra hoàn chỉnh xóa đi trong hoa viên viên bản đ ỉ n h tiếp tục một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ n ế t trong chén nước trà chỉ coi không nghe thấy huynh đệ nhà mình lời nói viên bản tiên thấy thế nếp miệng lên một vòng cờ nhạt để chén trà trong tay xuống phối hợp tiếp tục nói trong mắt của ta cái này binh chúng ta không có khả năng tùy tiện cho mượn đại c à n thế cục như là m ê vụ bá phủ dù ai cũng không cách nào đ o á n t r ư ớ c cuối cùng ai có thể vấn đỉnh t i ể u ngũ lúc này như vội vàng xếp hàng phong h i ể m thực sự quá lớn viên bản hòa với viên bản du nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày vì sao không có khả năng mượn viên phượng nam trực tiếp mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn nhiều như vậy cái thúc thúc bên trong nàng không thích nhất chính là cái này nhị thúc lúc trước chính là gia hòa này chủ trương cùng huyền thanh tông kết thân để cho mình cùng mã chân hồng thành thân dù cho về sau mã chân hồng bị lý hiến đuổi xuống thần đàn phía sau người viên ra lại không có đề cập qua chuyện này viên phượng nam đối với cái này hay là cánh cánh trong lòng vẫn nhớ chuyện này rất đơn giản đối với mình chất nữ một mặt ánh mắt bất thiện viên bản thiên chỉ coi không tồn tại hắn mặt không đổi sắc vẫn như cũng là một bộ đạo lý rõ ràng địa phân tích ấy thế cục không rõ chúng ta viên ra làm chư hầu một phương nên bảo trì trung lập yên lặng theo dõi kỷ biến như triệu huyền cơ thật có đế vương trí tướng chúng ta lại ra tay t ư ơ n g trợ cũng không mượt dạng này đã có thể hiện lộ rõ ràng ta viên ra trí tuệ cùng thấy xa lại có thể tránh cho không cần thiết phong hiểm cho nên đề nghị của ta là nhìn nhìn lại nhìn cái này triệu u về cơ có phải thật vậy hay không có đế vương tri tư nếu là có chúng ta lại ra mặt duy trì cũng không mượn không ổn nhưng mà viên bản hòa lại cũng không tán đồng loại này cách làm bảo thủ hắn c a o mày phản bác cái này chuyện thêm gấm thêm hoa kém xa đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi thật đến nhị ca nói lúc kia nói không chừng vị kia triệu g i a công chúa không chỉ có sẽ không cảm kích chúng ta sẽ còn cảm thấy chúng ta định m ọ t ngược lại biến khéo thành vụ ha ha ha viên bản thiên lơ đ á n bữu môi nói cái này có cái gì sự do người làm thôi hiện tại lúc này cái kia triệu huyền cơ cũng chỉ có một chút các châu các phụ tụ đến binh mã một đám người ô hợp ta dám chắc chắn không có chúng ta viên ra quân nàng triệu huyền cơ chúng liền châu đều không đánh vào được cho đến lúc đó nàng binh bại như n ú i đổ bàng hoàng bất lực thời khắc một dạng muốn tới cầu chúng ta cái này đi lên liền cho nàng m ư ợ binh lộ ra chúng ta viên ra nhiều giá rẻ đây mới là không ổn đại hắn nói xong viên bản du ở bên cười nói nhị ca lời này liền nói đến tuyệt đối ta lại cảm thấy triệu g i a công chúa đánh vào trung châu đó là tuyệt đối không có vấn đề a đây là nơi nào tới lòng tin viên bản thiên vấn viên bản du nói đừng quên người ta triệu huyền cơ sau lưng còn đứng lấy một tôn đương đại nhân tiên đâu đương đại nhân tiên lý hiến chính là có đại nhân vật này ở sau lưng cho triệu huyền cơ chỗ dựa mới khiến cho vị này triệu ra công chúa d á m khởi bình tranh đế vị nhân tiên đúng là một cái rất trọng yếu nhân tố nhưng là viên bản thiên nghe vậy hơi nhữ mày nhịn không được hay là mạnh miệng phản bác nhân tiên thì như thế nào cuối cùng chỉ là trợ lực mà không phải tính quyết định nhân tố chiến tranh cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện thứ viên phượng nam trực tiếp mặt mũi tràn đầy khinh thường nói nhị t h u ố c ngươi già rồi niên kỷ lớn như vậy đều không có đi ra kỳ châu mấy lần ngươi cũng không biết thiên hạ này lớn bao nhiêu đất lớn bao nhiêu nhân tiên cảnh giới cao bao nhiêu ngụ ý chính là nhị t h u ố c ngươi chính là cái hết ngồi đ l y giếng ngươi biết cái gì ngươi viên bản thiên cũng không phải người ngu tự nhiên là lập tức liền cảm nhận được chính mình chất nữ n ó i bóng gió hắn vỗi trước mặt bàn đá trận mắt tròn xoe l n tiếng quát lớn phà ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa dám đối ngươi như vậy thúc thúc đại nghịch bất đạo ngươi biết không ngươi đây là đại nghịch bất đạo ôi, ôi. đối mặt nhà mình nổi giận đùng đùng viên vượng nam không chỉ có không sợ ngược lại còn bước lên khỏe miệng khoái hoặc trào phùng đứng lên chật chật chật ngươi nhìn ngươi n h ị n người lớn như thế chỉ có ngần ấy bản sự sẽ chỉ c ầ n bối phận tới dọa người ta cùng ngươi giảng ai nhị thuốc liền ngươi thực lực này nếu là ở bên ngoài gặp được ta vậy khẳng định là không có ngươi quả ngon để ăn không phải đánh chết chính là bị đánh gần chết ném vào trong sông cho cá ăn ngươi biết à, cho cá ăn cảm thụ là dạng gì ngươi biết không viên vượng nam neo h mắt lại lên thanh s á c đạo trào phùng kéo căng đem viên bản thiên tức giận đến một hơi lên không nổi k m chút không có phun ra một mụt máu đến ngươi làm càn làm càn đánh cũng đánh không lại mắng cũng mắng b ấ t quá mấu chốt là người ta lão cha ngay tại bên người chính mình liền nói chuyện mắng chửi người đều được bừng đối phương coi như nói chuyện khó nghe tối đa cũng liền một cái không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa trách phạt mà thôi quả nhiên mắt thấy viên phượng nam việt nói càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g viên bản đình nghe không nổi nữa trứng mắt đem trong tay chén t r à bỗ tại trên bàn đá phượng nam y miệng nhìn ngươi bây giờ giống kiểu gì bộ dáng phụ thân kiêm gia chủ dạy bảo vẫn là phải cho chút mặt mũi ừ viên p ư ợ n g nam hử lạnh một tiếng b i u môi nghiêng đầu đi tạm thời là bông t h à viên bản thiên thoải mái cuối cùng là đem trước đó bị bức hôn mà bị tức cấp ra hơn phân nửa bộ phận còn lại về sau lại tìm cơ hội trả lại cùng người cãi nhau không phải muốn ngao nhau, nhau thắng hắn thuyết phục hắn mà là muốn bằng tất cả phương pháp dùng lời làm cho đối phương tức chết đây là nàng tại tạo bang lợi thời điểm cùng những giang h ồ nhân sĩ kia liên hệ mà lĩnh ngộ ra tới đạo lý viên bản thiên cơn giận còn chưa tan lồng ngực chập trùng không chừng một bộ tức chết ta cũng bộ dáng mà viên bản du cùng viên bản hòa lại là nhìn nhau đều là cười cười không nói gì nhà đầu này đi ra ngoài chơi một trận miệng trở nên lanh lợi thật nhiều a sách lại uống một ly trà đằng sau viên bản đ ỉ n h chép miệng một cái ba nhìn như tùy ý nói k ê u cái gì nhân tiên rất lợi hại phải không lao cha ngươi là không biết nếu là nhân tiên xuất thủ viên vượng nam nghe vậy lập tức chính là khoa tay mùa chân muốn đem ly hiến hôm đó tại ưu châu đại phát thần uy biểu hiện lại kỹ c ả g sinh động như thật lặp lại lần nữa trở về viên ra lâu như vậy nàng cơ hồ mỗi ngày đều đang cùng người bên cạnh nói lên lý hiến đang hưu bức bao nhiêu lợi hại sự tình k h o ả người cách lần t r ớ c cùng n g ư nói lên c h u y ệ n này, đã qua miệng ộ một t ngày, nàng đã một ngày n đã chưa hề ó Lý Hiến như thế như giác người kiến Người im nào tình, nàng mình trên con đang bức bỏ. cảm có sự m ta không có để cho người nói còn chưa chờ viên phượng nam bắt đầu viên bản đình lập tức là ngăn lại nữ nhi của mình lập tức liền muốn bắt đầu miệng lưới lưu loát a bị người c ư ơ n g ép đánh gãy thi pháp viên phượng nam một mặt kìm nén có chút khó chịu lão lục ngươi nói viên bản đình chỉ định chuyện này để viên bản du đến trình bày dù sao g i a hỏa này cùng lý h ế n liên hệ là nhiều nhất cũng là hiểu rõ nhất đối phương cứ như vậy nói đi viên bản du nghĩ nghĩ cười ha hả nói chỉ cần hắn ly hím lớn vô luận chúng ta viên ra làm sao phản kháng đều không dùng người ta chỉ cần một bàn tay đúng chính là một bàn tay áp xuống tới là có thể đem chúng ta toàn bộ thạch lang thành từ ký châu trên đại địa hoàn hoàn chỉnh chỉnh xóa đi chương năm trăm bảy mươi ba điều kiện chương năm trăm bảy mươi ba điều kiện khu khu cụ đang uống trà viên bản đ ỉ n h nghe được câu này lập tức liền bị bị sặc hắn ho khan mấy âm thanh thật vất vả thở ra hơi mới ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc nhìn xem ngồi ở phía đối diện viên bản du không phải n g ư bức như vậy một bàn tay xuống tới cũng có thể diệt hết ta toàn bộ thạch l a m thành mẹ nhà hắn đây rốt cuộc là khái niệm gì một cái thần thông đ è xuống bao trùm tám mươi không không không cây số bông nghiền chết nhân khẩu quá trăm triệu cái này mẹ nó không dám tưởng tượng a liền xem như bóp chết con kiến cũng không phải dạng này bóp đó a viên bản đình khỏe miệng đều tại run dậy muốn thật như vậy n g ư bức cái kia võ thần tông còn phản kháng cái gì a trực tiếp chân chu từ trên long ỵ lăn xuống đến cho mình nữ nhi nhùng chỗ lại tẩy sạch sẽ cái mong chờ người ta lý h ế n lúc nào tâm tính tốt một cái nữa ngón tay đẻ chết người vậy ngươi cùng người tiên đối lịch sự t ì n h coi như qua thật sự có lợi hại như vậy viên bản đình trong lòng là không quá tin tưởng cũng không quá nguyện ý tin tưởng、Cắt. bên cạnh viên bản t i ê n cái thứ nhất nhảy ra biểu thị không tin loại chuyện hoang đường này đại ca ngươi sẽ không thật tin lão lục g i a hỏa này chuyện ma quỷ đi ngươi thật đúng là nghe g i a hỏa này thổi a nghe vậy viên bản du không vui hắn ngồi thẳng người đ ề cao âm điệu nói cái gì gọi là thổi a ta nói đều là lời nói thật cái này mẹ nó cũng gọi lời nói thật một bàn tay diệt chúng ta thạch lan thành cũng gọi lời nói thật đối với đây chính là lời nói thật viên bản du một mặt khẳng định cùng nghiêm túc nói ném cái này đều có thể là lời nói thật vậy là ngươi không phải muốn nói nếu là lý hiến muốn đối phó ta có phải hay không kéo đi tiểu là có thể đem ta bỏng chết thật là ngươi thật mẹ nó sẽ k h ó lác ta còn có thể tin ngươi loại này lời nói thật ngày bình thường cao cao tại thượng miệng đầy thế ra lễ nghi phong độ viên bản t i ê n nguyên lai đang cùng mình bên người cãi nhau thời điểm cũng liền cùng trên đường quần quận không sai biệt lắm người quả nhiên đều là giống nhau、này. nghe được viên bản t i ê n lời nói viên bản du sắc mặt có mấy phần q u á dị hắn mín cười nói việc này ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm nhân tiên đi tiểu thế nhưng là vô cùng chân quý liền ngươi thân thể nhỏ bé này uống đoán chừng chính là thoát thai hoàng cốt căn cốt tiến thêm một bước kết quả chuyện tốt này có thể không tới phiên ngươi lạc ha, ha ha ha nghe nói như thế viên phượng nam không hề cố kỵ nhịn không được b ỗ tay cười ha h a hay là lục thúc biết nói chuyện ngay cả đào giống người đều như vậy có ý tứ ngươi nói cái gì viên bản tiên nghe vậy vừa mới không sai biệt lắm xuân sẻ xuồng khí lập tức lại bị bốc lên tới tiếp tục như vậy không bị tức giận đến thổ hết cũng phải bị tức mất đi thứ người cái tên này chính mình lấy lấy muốn lên đến để cho người ta đánh n g ư y i mặt có thể trách ai viên bản du ở trong lòng biểu môi tốt tốt lại là viên bản đình đi ra hòa giải thế ra trong đại tộc huynh đệ không cùng đã không phải là chuyện mới mẻ gì bên này cãi nhau bên kia tự nhiên là đến có người đi ra thu thập cục diện rồi rắm viên bản đình làm lao đại tự nhiên là phải có dạng này lòng d ạ khí độ cùng năng lực bằng không hắn liền không có tư cách làm người gia chủ này thật bất vả đ ệ xuống hai cái sắp đánh nhau đệ đệ viên bản đình hỏi một mực không nói một lời viên bản hòa lục đệ nói là sự thật sao cái kia ly hiến thật lợi hại như vậy. Thật vậy. sự một bàn tay biến mất cả tòa thạch lam thành hắn thực sự muốn từ viên bản hòa trên thân biết một chút đáp án cái này sao viên bản hòa rất nghiêm túc n g h ĩ nghĩ t r u n g quanh mấy người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn suy nghĩ kỹ một hồi tại mọi người đều nhanh có chút không nhịn được biểu lộ phía dưới mới chầm rãi nói nguyên một tòa thạch lam thành khả năng có chút miết cưỡng vừa dứt lời viên bản đ ỉ n h sắc mặt đung lỏng tựa hồ thầm thở phào nhẹ nhõm mà viên bản tiên lại là một mặt thắng lợi biểu lộ vỗ tay kêu to lên ngươi nhìn ngươi nhìn ta nói cái gì tới ta đã nói t h i lão lục hắn chính là thổi nhưng mà hắn còn chưa nói xong viên bản hòa lời kế tiếp lại đem hắn đánh gãy vị tiêu lý nhân tiên một trường áp xuống tới d i ệ t chúng ta thạch lam một trong đó thành là không có bất cứ vấn đề gì chán viên bản thiên không có phun ra còn lại nửa câu lại nuốt trong bụng một mặt khó xử mẹ nó cái này khác nhau ở chỗ nào sao d i ệ t toàn bộ thạch lam nội thành còn lại ngoại thành đều không có mấy cái người viên ra lưu tại cái kia có cái dám dùng không rồi cùng lão lục một cái ý tứ tương đương chính là một bàn tay xuống tới diện toàn bộ thạch lam viên g a lạc cỏ gia hỏa này liền cùng lão lục là mặc cùng một cái quần viên bản thiên ở trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi quắt mạnh mấy mụn trà đằng sau dự định tuyệt đối sẽ không lại há mồm nói chuyện một trường liền có thể biến mất ta toàn bộ thạch lam nội thành sao viên bản đình có chút thất thần thì thào nói nhỏ chuyện như vậy hắn có chút khó mà tiếp nhận cũng cảm thấy có chút làm hắn khó có thể tưởng tượng một trường đ è xuống thông b á toàn bộ ký châu vô số thuế n g u y ệ t viên ra liền phải trở thành phản quai như mây khói cái kia vô số t u ế nguyện để dành tới tài phú hy vọng còn có tại trên đại địa này tạo dựng lên đỉnh đài lô cát hết thể hóa thành phế tích vô số người viên gia tích lũy tháng ngày cố gắng tại một tôn nhân tiên trước mặt cứ như vậy không đáng giá nhắc tới viên bản đình cảm thấy cái này quá mẹ nó giận hắn không muốn tiếp nhận thế nhưng là không tiếp nhận lại có thể thế nào hắn làm nhất gia chi chủ không dám lấy chính mình gia tộc vận mệnh cùng tính mạng của vô số người đi chọc giận một tôn nhân tiên cùng một tôn nhân tiên quyển đầu cứng đụng cứng rắn thật lợi hại như vậy viên bản đình làm lấy sau cùng dãy rủa viên bản hòa gật đầu nói thật có lợi hại như vậy từ u châu người trở về mỗi một cái người viên gia đều rất rõ ràng lý hiến k ủ n bố còn sống vô số t u ế n g u y ệ t nhân tiên bị hắn đánh cho hôi phi yên diện từ thượng giới xuống t i ê n thần bị hắn toàn bộ n ư ớ t tại đại càng tồn tại vô số t u ế n g u y ệ t s o viên ra còn muốn lịch sử đã lâu thanh liên giáo tại lý hiến trước mặt trong nháy mắt có thể d i ệ t không có thấy tận mắt đến là sẽ không cảm nhận được lý hiến c h ủ n g bố loại k i a hoàn toàn thể thực lực triển lộ ra phô thiên cái địa cảm giác áp bách liền có thể làm cho tiên tiên cảnh một chút võ phu tệ ra quần mất đi sức chống cự thét trói hai văng lên t i ê u khóc đợi tại nguyên chỗ chờ chết chờ đợi bóng ma tử vong chậm rãi rơi vào trên đầu của bọn hắn nói đúng là, viên cái này binh chúng ta không mượn không được lạc không cam tâm à, ta ký châu viên ra đều đã phát triển cho tới bây giờ chư hầu một phương tình trạng có đôi khi ngay cả đại cản hoàng đế sắc mặt đều không vùng thế mà còn phải xem một tôn nhân tiên sắc mặt làm việc cái này binh chúng ta có thể mượn viên bản hoa cười nói nhưng là điều kiện đâu chúng ta cũng phải đ à m luận a điều kiện viên bản đình t h ầ n sắc chấn động hứng thú đúng a một tôn nhân tiên có thể cho có lẽ sẽ c à n g nhiều chương năm trăm bảy mươi b ố việc này thật đúng là muốn người ta tự mình đến mới được chương năm trăm bảy mươi b ố việc này thật đúng là muốn người ta tự mình đến mới được điều kiện đúng chính là điều kiện m vận binh có thể nhưng là điều kiện này chúng ta phải nói tốt điều kiện gì nói nghe một chút không được điều kiện này các người đáp ứng không được đến làm cho lý long vương tự mình đến mới được điều kiện gì còn phải người ta lý long vương tự mình đến Viên Vừa vào viên gia chủ gia trong đại điện, triệu im mới, người tiến nội đi hai người gia liền đến, rất có lê phép mời bọn họ chủ gia trong đại điện trong huyền lặng. bọn thành còn đến đến, bọn trong nghị sự. Quý khách đến nhà ba chủ cơ có chủ khách họ phép họ một mắt rất Quý dặm, lê sự. người v i ê n gia rất khách khí triệu huyền cơ bọn người hai mặt nhìn nhau xem ra hành tung của bọn hắn sớm đã bị người ta người v i ê n gia nằm giữ còn không có đến nhà liền bị người chủ động đã tìm tới cửa đối mặt với khách khách khí khí người v i ê n gia triệu huyền cơ ba người cơ hồ không có làm sao giao lưu chỉ là liếc mắt nhìn nhau liền đi theo bọn hắn đi dù sao đều là đến tìm bọn hắn đàm luận mượn binh sự t ì n h cứ như vậy ngược lại là bất việc không ít đi vào viên gia chủ gia đại điện đằng sau bọn hắn liền ở bên trong các loại ai nha t u y ề n cơ công chúa tự mình đến nhà thạnh lam thành loại địa phương nhỏ này thật sự là đồng tất sinh h u a cũng không lâu lắm bên ngoài đại điện truyền đến một trận cởi mở tiếng cười triệu huyền cơ bọn người thăm dò hướng mặt ngoài nhìn lại chỉ gặp viên bản đ ỉ n h hất ra hai tay áo long hành hổ bộ đi tại phía trước nhất ở phía sau hắn đi theo chính là mấy cái bản gia đệ đệ còn có nữ nhi của hắn viên p h ậ ộ nam viên gia gia chủ đến đối với dạng này nhân vật dù cho triệu huyền cơ thân là đại cản triệu gia công chúa đều được muốn lễ kính có thửa viên thúc thúc ngươi tốt huyền cơ chất nữ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a viên bản đình cười ha hả nói từ ba năm trước đây ở kinh thành gặp một lần viên thúc thúc chính là hiện tại không nghĩ tới lâu như vậy không thấy viên thúc thúc phong thái vẫn như cũ càng hơn trước kia triệu huyền cơ cười hít mắt nho nhỏ khen một thanh ha ha ha không nghĩ tới ba năm trước đây từ biệt huyền cơ chất nữ đã như thế biết nói chuyện viên bản đình một mặt vui vẻ cười lớn người cuối cùng sẽ biến nghe chất nữ lời này tựa hồ giấu dếm thổn thức ở ai một phen hàn u y ê n qua đi triệu huyền cơ liền đem hôm nay đến viên ra mục đích nói ra thế là liền có ban đầu một đoạn kia đối thoại m ư a binh có thể không nghĩ tới viên bản đình vung tay lên thuận miệng liền cười nói triệu huyền cơ bọn người mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ cảm thấy là chính mình nghe lầm đương nhiên nhưng là có điều kiện điều kiện gì viên thúc thúc n g ư ờ i nói điều kiện này các ngươi đáp ứng không được đến lý long vương tự mình đến mới được ân lời này làm cho triệu huyền cơ bọn người một mặt im lặng viên gia chủ ngươi sẽ không dùng lời lừa phỉnh chúng ta chính là muốn tùy tiện m ự cớ c tốt đuổi chúng ta đi đi lúc này bên cạnh một mực không nói gì thôi trần châu tính tình ngay thẳng nhịn không được mở miệng hỏi lời nói này triệu huyền cơ cùng lý minh chết k h ỏ miệng giật giật có mấy lời đến miệng bên cạnh lại ngất xuống bọn hắn xác thực cần một người đến đem lời làm do nói ngay thẳng một chút cũng rất tốt ai các ngươi cũng không nên hiểu lầm viên bản đình lập tức chính là khoát tay vẻ mặt thành thật nói chúng ta là thật muốn mượn binh cũng là thật sự có điều kiện cùng lý long vương đàm luận cũng chỉ có là hắn có thể cùng chúng ta đàm luận đây đều là thật nhưng không có một chút lừa dối thành phần ở bên trong hắn lại nói xong bên người viên phượng nam cùng viên bản du gật đầu như d i ã tỏi nói giúp bảo đúng đúng đúng không lừa dối thành tâm muốn nói ngươi hiểu rõ chúng ta từ trước tới giờ không đặc người hai người này đều là quen biết đã lâu ban đầu ở ưu châu xem như cùng trung hoạn n ạ n qua ngược lại là đáng tin cậy cái này xem ra là thật lần này ngược lại là đem triệu huyền cơ bọn người làm khó ba người hai mặt nhìn nhau đằng sau cuối cùng vẫn là lý minh c h í c h mở miệng nói viên gia chủ đã ngươi có lòng muốn đàm luận không bằng đem điều kiện trước cùng chúng ta nói một chút chúng ta cũng tốt giúp ngươi truyền đạt một chút đúng a nói lâu như vậy là điều kiện gì chúng ta cũng còn không biết、hết. cái này sao viên bản đ ỉ n h cân nhắc một chút nhìn thoáng qua bên người nữ nhi đằng sau c ư ờ i nói nữ nhi của ta năm nay cũng không nhỏ đến nay còn không có tìm tới người tốt nhà ta liền nghĩ đi lý long vương cùng ta nữ nhi phượng nam niên hãng kỷ không sai biệt lắm có lẽ hắc hắc hắc và t ạ o nghe đến mấy câu này triệu huyền cơ lý minh chết cùng tôi h chân c h â u ba người lập tức trợn tròn mắt mẹ nhà hắn ta nói là điều kiện gì tới nguyên lai、like、là h á t một màn như thế cái này mẹ nó là muốn đào ta góp tường a triệu huyền cơ k è m chút cái mũi đều cho tức điên phụ thân đừng nói nữa chỉ cần là vì viên ra một chút như thế hy sinh nữ nhi ta nguyện ý viên phượng nam vốn định biểu hiện anh dũng đại khí nhưng là hưng phấn như vậy sự tỉnh thật sự là nhịn không được vẽ miệng ra kém chút liền muốn cuồng tiếu lên tìm i đến một mặt này rơi vào nàng n h ị thúc viên bản thiên nhãn bên trong lại là nhịn không được mắt trợt r ắ n g ta ném lúc trước để cho ngươi cùng mã chân hồng kết thân thời điểm ngươi cũng không phải cái dạng này cái này việc này gây lý minh chết bọn người không phản b ắ t được vấn đề này thật đúng là muốn người ta lý long vương tự mình đến mới được người ta viên ra điều kiện rất đơn giản chính là muốn cùng ngươi tôn này đương đại nhân tiên kết thân huống hồ viên phượng nam t r i ề u tư mộ muốn chuyện này rất lâu lúc này không được hung hăng k ổ động chuyện này a đối với loại sự tình này lý minh chết tôi chân c h â u bọn hắn cũng không làm sao cái gọi là chỉ cần lý long vương người ta gật đầu đó chính là tất cả đều vui vẻ sự tình chỉ bất quá triệu huyền cơ ngược lại là có chút khó chịu khá lắm đều đến lúc này cho viên phượng nam gia hỏa này cho nhanh chân đến trước cái kia đến lúc đó chính mình chẳng phải là muốn làm tiểu năng đương đường tương lai nữ đế làm tiểu không cam tâm a cho nên nha viên bản đ ỉ n h tiếu ngâm ngâm nói điều kiện này liền phải người ta lý long vương lai đàm luận mới được hắn hiện tại đối với viên bản hòa với viên bản du hai người đề nghị phi thường hài lòng viên gia phát triển đến bây giờ tại vùng tiên điệu này cơ bản đã đi tới thế gia đại tộc phát triển cuối cùng nhìn chung toàn bộ thiên hạ luận nhân lực vật lực tài lực không có thế gia nào có thể cùng viên gia dựng lên mà bọn hắn kém chính là một cái đỉnh tiêm chiến lực một tôn có thể chấn n h i ế t thiên điệu làm cho vô số ngấp nghẽ viên gia đạo trích trong lòng run sợ tồn tại mà nhân tiên lý hiến liền vừa lúc thỏa mãn tất cả yêu cầu bóc người đẹp trai thực lực lại mạnh bên người n manh bênh i ế n i ế n cũng không có nhiều tình cảm kinh n i ệ u mấu chốt nhất là nữ nhi của mình còn ưa thích đơn giản chính là hoàn mỹ con rể đối tượng a ai có thể cùng hắn xó a cho nên mấy vị làm phiền các ngươi c h u y ể n cáo một chút lý long v ư ơ n g thôi chúng ta ở chỗ này chở hắn viên bản đ ỉ n h cười h í p mắt nói chương năm trăm bảy mươi lăm liên quan tới người nối nghiệp vấn đề chương năm trăm bảy mươi lăm liên quan tới người nối nghiệp vấn đề rất nhanh cơ hội là vào lúc ban đêm viên ra bên kia tin tức cũng đã chuyển đến lý hiến trong l ỗ t hai thật sự là lẽ nào lại như vậy huyền thanh tông bên trong hay là tòa kia đệ tử chân chuyển trong phụ đệ chỗ kia trong đ ỉ n h v i ệ n chuyển đến lý hiến n ổ i trận lôi đ ỉ n h thanh âm đám người này đem ta lý m ố là cái gì khi thương phẩm sao tùy tiện tới một người đều muốn lý mộ thân thể thực sự là a mẹ nó lẽ nào lại như vậy lý hiến tại trong đình viện đi tới đi lui vừa đi một bên trong miệng mắng không ngừng trong đình viện trương đạo quảng cùng mã chân hường ngồi nhìn nhau đằng sau sát mặt cổ k h á i xem đi liền xem như đương đại nhân tiên cũng chỉ có ăn quả đắng thời điểm sướng rồi nhìn xem lý hiến ăn quả đắng bọn hắn đã cảm thấy sướng rồi phát tiết một hồi lâu mắng một trận đằng sau lý hiến hết giận không ít hắn trở về ngồi vào trương đạo quảng trước mặt hai người mặt đen lên hỏi viên ra yêu cầu hai người các ngươi có ý kiến gì không cái này sao trương đạo quảng nhặt sợi dâu người h í p mắt nói theo ta nói nếu không n g ư ơ i đáp ứng bọn hắn ân lý hiến lông mày n í u lại mắt nhìn đối phương không nói gì chậm đợi đoạn ở dưới trương đạo quảng tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói đi xuống nam nhân mà dù sao cũng phải là muốn thành ra lập nghiệp coi như ngươi lý hiến là thật thành tựu nhân tiên lại hoặc là về sau phi thăng mà đi không ở chỗ này phương thế giới chừa chút huyết mạch xuống tới cũng là chuyện tốt lưu huyết mạch chuyện tốt lý h ế n bị mở mắt theo dõi hắn trương đạo quảng bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi nhưng như c ũ hay là cố tự chấn định nói đó là đương nhiên có cái hậu đại tự nhiên là chuyện tốt sinh sôi là tiềm ẩn tại vô số sinh vật thể nội bản năng cho dù là tại lý hiến tiền thân cái t i a n h ư vậy phát đạt nhân loại trong xã hội vô số tiên tiến tư tưởng đại hành kỳ đạo nhưng là thảo luận đến nhiều nhất thụ nhất người chú ý chủ đề vẫn như c ũ là sinh sôi sinh dục chuyện như vậy nhân loại văn minh cùng lịch sử có thể bảo tồn cùng có thể bắt nguồn xa dòng chảy dài là rời đi sinh sôi chuyện này ngươi không phải nói lý hiến nói mảnh thế giới này t i ế t qua hơn một vạn năm liền phải bị hủy diệt sao làm sao lúc này còn muốn ta sinh đứa bé đi ra đi theo thế giới cùng một chỗ bị hủy diệt có đúng không đây là hai chuyện khác nhau trương đạo quảng cười nói lại nói khả năng ngươi sinh ra tới hải tử chính là thế giới này c h u y ể n cơ đâu lời này là có ý gì lý hiến nhịn không được những mày hỏi trương đạo quảng giải thích nói n g ư ơ i thân là nhân tiên nhục thân cường đại khí huyết thịnh vượng đến không thể tưởng tượng nổi liền ngươi bây giờ dạng này huyết đ ụ c chi khu nếu như sinh ra tới hải tử liền xem như đạt được ngươi một chút thiên phú vậy cũng là không biết nên là như thế nào kinh tài tuyệt, diễm, tuyệt thế thiên tài nhân vật như vậy có lẽ tại về sau cũng có hy vọng thành t i ể u tiên thần có lẽ hoàn thành liền kim tiên đến hắn là kim tiên vậy cái này khiến thế giới chuyển cơ liền đến thứ nghe nói như thế lý hiến đốn lúc thịt mũi coi thường ngươi trông cậy vào hài tử thành tiên còn không bằng trông cậy vào lý mộ chính ta thành kim tiên ân mong con hơn người cũng là kiếp trước rất kinh điển chủ đề ha ha ha trương đạo quảng n h ấ p một ngụm trà cười nói đây không phải được nhiều hướng đầu tư thôi cũng không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người ngươi nha lý hiến không nói gì hiển nhiên lý do như vậy tạm thời là không cách nào thuyết phục đối phương kỳ thật lúc này bên cạnh một mực không nói gì mã t r â n hồng vào lúc này mở miệng nói ân lý hiến cùng trương đạo quảng ánh mắt nhìn về phía hắn khu khu cụ mã t r â n hồng hắn giọng nghiêm trọng nói kỳ thật ta cũng đồng ý ta tổ sư cách nhìn cảm thấy lý nhân tiên ngươi xác thực hẳn là lưu lại mấy cái dòng roi ở thế giới này vì sao lý hiến nhữ m à y h ỏ i mã t r â n hồng nói dựa theo hiện nay đến xem lý nhân tiên tương lai ngươi là tuyệt đối sẽ phi thăng thượng giới sẽ không ở giới này lưu lại bao lâu ân lý hiến gật đầu không có phủ nhận cái nhìn này đợi lần này triệu huyền cơ thuận lợi đăng cơ giải quyết võ thần tông phía sau mấy lao ra hỏa kia đằng sau cầm tới ngọc tỷ ta liền sẽ nghĩ biện pháp đến các ngươi nói thượng giới đi xem một chút giống như là tại trong sơn thôn chờ đợi vài chục năm học hành gian k h ổ thiếu niên thiên tài chính là vì sẽ có một ngày có thể bằng vào tự thân có thể đi ra bên ngoài thế giới đi xem một chút trên xuống đại thế giới như vậy lý hiến cũng là rất ngạc nhiên hắn là rất muốn đi nhìn xem là mã chân hồng b ỗ tay đạo đến lúc đó lý nhân tiên ngươi phi thăng tiên b ự c lưu lại một đống lớn thế lực của ngươi ở chỗ này ngươi xem một chút ngươi lưu lại những người này trong bọn họ có người nào là hoàn toàn đáng giá ngươi tin cậy lại có thể khi chức trách lớn còn có thể giống như như ngươi như vậy có thể đưa đến giải quyết dứt khoát chấn nhiếp đạo trích tác dụng nghệ lý hiến thần sắc gặp lại vấn đề này thật đúng là bắt hắn cho đã hỏi tới dưới tay hắn đám người kia giống như thật đúng là không có mấy người có thể có phương diện này mới có thể cùng tiên phú nếu là hắn thật không tại phương thế giới này cái kia không cần mấy năm dưới tay hắn những cái kia tỉ như vân châu những địa phương kia tỉ như thanh liên giáo một chút phái thậm chí còn là hắn bây giờ muốn đến đỡ lên mới đại cản thế lực rất có thể liền sẽ xuất hiện lòng lang dạ thú hạng ư ờ i bắt đầu có người muốn đánh cắp thế lực của hắn có người muốn phản bội đến lúc kia đều không cần người khác tới tan giã thế lực của hắn chính bọn hắn liền tại nội bộ trước một bước sụp đổ tan giã mất rồi nhìn xem lý hiến thần sắc trên mặt biến nào mã chân hồng cũng đoán được đối phương h ắ n là biết mình muốn nói điều gì có lẽ đối với con đường tu luyện tới nói lý hiến tại đương đại không ai bằng nhưng nếu là nói đến kinh doanh một đạo thôi mã t r â n hồng cùng trương đạo quảng kinh nghiệm liền so lý hiến tốt hơn rất nhiều hai người này một cái sáng lập huyền thanh tông kéo dài đến nay một cái là làm không sai biệt lắm trăm năm thanh liên giáo giáo chủ kinh nghiệm phương diện này xác thực rất đủ cho nên mã t r â n hồng cười nhắc nhở lý nhân tiên n g ư ơ i bây giờ muốn cân nhắc là người đối nghiệp sự t ì n h đúng vậy a lý hiến hiện tại muốn cân nhắc là tại hắn phi thăng tiên vực đằng sau đến cùng do ai tới đón hắn như thế một đám con thế lực nghiêm t i ể u thanh cùng lang yên vũ những người này đối với hắn trung thành nhưng thực lực không quá được đem nhiều như vậy thế lực lớn giao cho trong tay bọn họ cái kia sẽ hại bọn hắn chương rất thôi ngược lại là có phương diện này tài quản lý thực lực không có trở ngại thiên phú cũng vẫn được nhưng là đi theo lý hiến bên người thời gian tương đối í tính t cách còn chưa hoàn toàn h à n giải đem những thế lực này giao cho trong tay của hắn không yên lòng như vậy nghĩ tới nghĩ lui biện pháp duy nhất chính là sinh một đứa bé sau đó đem hắn bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp nếu là con của hắn thiên phú tư chất không cần lo lắng thực lực cũng không cần lo lắng lý hiến sẽ tự mình dạy bảo cùng sử dụng tự thân rộng lượng tài nguyên đem đối phương tăng lên tới cảnh giới nhất định đằng sau lại rời đi mà lại là con của mình cũng họ lý thật sự chính là sẽ thả tâm không ít t ố t ta lý hiến thở dài nói các ngươi thuyết phục ta ta sẽ đến ký châu viên gia cùng bọn hắn nói điều kiện xong chương năm trăm bảy mươi sáu ta là kết thân cùng n mượn binh một chuyện mà đến chương năm trăm bảy mươi sáu ta là kết thân cùng n mượn binh một chuyện mà đến hôm sau ký châu viên gia trong hoa viên triệu h u y ề n cơ mấy cái người quanh lò lửa pha t r à xác định sao tin tức kia đã chuyển đến lý hiến nơi đó sao xác định ta nhị đệ khẳng định đã biết thật ngươi vì sao khẳng định như vậy cái này bởi vì ta rời đi trung châu trước đó đến các ngươi viên ra trước đó ta nhị đ ệ cho ta một khối phụ truyền tin hắn nói qua có chuyện gì gấp liền dùng phụ lục này liên hệ hắn lý minh chết móc ra một cái ngân quang lấp loại phụ lục cười d ư n g lên đối diện viên phượng nam nhìn thấy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hắn lúc nào lại có loại phụ lục này thế nào không cho ta một cái cái này sao lý minh chết cười nói nghe nhị đ ệ nói là hắn gần nhất mới ngộ ra tới một cái tiểu bí phát vừa vặn dùng tới liền làm thành phụ lục cho ta dùng bộ dạng này cái này lý long vương thật sự là lợi hại người khác cả một đời đều muốn không ra một hai môn bí thuật hắn thế mà tùy tiện mấy ngày liền lại làm ra đến một môn bí thuật thật là khiến người nhìn m à than thở thôi chân châu ở bên cạnh cảm khai nói ném cái này có cái gì triệu huyền cơ biểu môi nói hắn đều là đương thời nhân tiên một quyền một thức đánh xuống đều có thể nói là thần thông tùy tiện một cái ý niệm trong đầu đi ra liền có thể là bí thuật chút chuyện nhỏ này với hắn mà nói là hạ bút thành văn sự tình không tất yếu ngạc nhiên thì ra là như vậy nhân tiên lợi hại như vậy nói nhảm bằng không nhiều người như vậy, sợ hắn, nhiều người như vậy lịnh vợ hắn ngay cả viên ra đều không ngoại lệ đâu mặc dù muốn cực lực che giấu ngữ khí của mình nhưng là triệu biển cơ trong lúc nói chuyện vẫn là không nhịn được để lộ ra mấy phần chế nhạo ngữ khí đến vừa nghe thấy lời ấy lý minh c h ế t cùng tôi chân c h â u hai người nhìn nhau đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương bất đắc di chi ý bắt đầu hai người này muốn bắt đầu quả nhiên viên phượng nam nghe chút lời này lập tức chính là bưng giá đỡ cười cười đuốt đuốt chén trà trong tay cười nói ai nha đó cũng là chuyện không có cách nào khác có một số việc chính là đến có cái tới trước tới sau không giống một ít người cả ngày liền nghĩ nhanh chân đến trước kẻ đến sau ở bên trên đi lên liền n g h ị cho người ta sinh con b ả ảnh nghe nói như thế triệu huyền cơ lập tức hai mắt chừng một cái b ỗ trước mặt bàn đá đứng lên hét lớn một tiếng n g ư ơ i cái này chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ là tại âm dương quái khí ai đây ha ha ha viên phượng nam híp mắt cười lạnh nói ai phá phòng chính là mắng ai h ô t r ư ớ n g phản ngươi ừ câu nói này nên ta nói mới là ta mới là lớn ngươi dám chỉ vào người của ta cái mũi đến mắng ta liền mắng ngươi thế nào chờ lấy chờ ta làm lý phu nhân ngươi làm tiểu có ngươi hảo, hảo mà chịu đựng mắt thấy hai người này càng nói càng kích động lý minh c h i ế t cùng tôi chân c h â u hai người liền vội vàng tiến lên thuyết phục t ố t t ố t tất cả mọi người là người một nhà chớ ồn ào chính là chúng ta tại ũ châu còn cùng một chỗ cùng c h u n g hoạn nạn qua không cần thiết ngao ngao những thứ này hai h ò a ở c h u n g hai h ò a ở c h u n g hai h ò a mới là trọng yếu nhất thật vất vả nói hết lời phía dưới hai người mới đem sắp đánh nhau hai nữ q có nhủ h ừ hai nữ riêng phần mình h ừ lạnh một tiếng viết qua mặt đi nhìn cũng không nhìn đối phương lý minh chiếc cùng tôi chân trâu hai người ở bên cạnh vợi cũng không biết nên như thế nào chen vào nói hòa hoãn không khí trong lúc nhất thời trong hoa viên b ầ u không khí có mấy phần xấu hổ tiểu thư đúng lúc này viên ra nha hoàng tới tạm thời phá vỡ vườn hoa này bên trong xấu hổ không khí chuyện gì viên phượng nam thu hồi trên mặt bẻ giận tận lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói lao ra cho n g ư ờ i đi qua đ ạ i điện nói là có khách quý tới cửa nha hoàn nhỏ giọng nói quý khách viên phượng nam sửng sốt một chút hỏi ai vậy chán cụ thể danh tự nhỏ không biết liền biết hắn tựa như là họ lý à giám dốc có thể tuân t i ế u đúng rồi đúng rồi ta còn nghe được ra chủ gọi hắn danh tự gọi lý long vương đâu nha hoàn một bên hồi ức vừa nói lý long vương lý hiến vừa nghe thấy lời ấy viên phượng nam sắc mặt lập tức biến đổi g i a hỏa này tới nhanh như vậy siêu còn chưa chờ trong hoa viên đám người kịp phản ứng trước mắt mọi người hoa một cái một bóng người tại trước mặt bọn hắn hiện lên ai thứ gì tránh khỏi lý minh chết bọn người hai mặt nhìn nhau tả hữu tư phương thời khắc phát hiện đã không thấy viên phượng nam thân ảnh hoa kháo vừa nghe nói lý h i lai ra hỏa này chạy nhanh như vậy đâu lý minh chết cùng thôi chân trâu nhìn nhau trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dở khóc dở cười hô trướng lại bị nàng vượt lên trước triệu huyền cơ lấy lại tinh thần dậm chân quắt to một tiếng lập tức cũng đi theo trong hoa viên chỉ còn lại có thôi chân châu cùng lý minh chết cái kia lý công tử chúng ta có hay không muốn đi qua thôi chân châu trong lúc nhất thời có chút mê mang hỏi nếu là nhị đệ tới vậy liền đi xem một chút đi lý minh chết vốn không muốn đi đụng náo nhiệt này nhưng là viên ra cùng hắn nhị đệ ở giữa tựa hồ không có đơn giản như vậy mượn minh là công sự kết thân là vệ tư nhưng vô luận là về công vệ tư hắn cái này làm đại ca t h ư ợ hồ cũng hẳn là ở đây nghĩ tới nghĩ lui hay là đi qua nhìn một chút tương đối tốt viên gia chủ ra trong đại đ i ệ n ai nha ai nha viên bản du một mặt nhiệt tình tiến lên ôm lý hiến ta tốt l a o đệ cái này hữu châu từ biệt cuối cùng là lại gặp được ngươi lâu như vậy không thấy ngươi phong thái vẫn như cũ không đúng không đúng phải nói là càng ngày càng đẹp trai lý hiến trận trắng mắt không để lại dấu vết đẩy hắn ra nói thật cứ như vậy mấy ngày không thấy viên lão ca ngươi cái miệng này đó là càng ngày càng sẽ nói ai hắc hắc lời nói này ta đó là nhìn thấy ngươi cao hứng viên bản du một mặt hưng phấn mà nói không nghĩ tới chuyện kết thân thế mà thật làm cho đối phương tự mình tới cửa hàn viên qua đi viên bản du lập tức giới thiệu bên người hai vị huynh trưởng tới tới tới giới thiệu một chút vị này là ta tư ca tại ưu châu thời điểm thấy qua vị này là đại ca của ta viên bản đình là chúng ta viên gia gia chủ cũng là phượng nam chất nữ cha ruột nói đến đây viên bản du s ô n g lý hiến nháy máy mắt là của ngươi nhạc phụ tương lai lý hiến có chút không nói lắc đầu gia hòa này thanh này tuổi rồi có đôi khi hay là như thế không đúng đắn viên gia chủ người tốt người tốt viên bản đình đệ nén nội tâm kích động cùng lý hiến nắm tay đương đại nhân t i ê n a đây chính là sống chân chính hành tẩu trên thế gian nhân tiên có thể nói là truyền thuyết sống đừng nói là người bình thường liền xem như thiên hạ này người có quyền thế cũng không nhất định có thể gặp mặt một lần cái kia đều được coi trọng cơ duyên hiện tại bọn hắn viên g i a cơ duyên đến lý long v ư ơ n g các hạ tự mình đến nhà chắc là có chuyện quan trọng thương lượng a viên bản đình một mặt thận trọng cười biết rõ còn cố hỏi đương nhiên lý h ế n nhất k h o tay trực tiếp nói ta hôm nay đến chính là vì kết thân cùng mượn binh sự tình mà đến lúc này vừa tới tới cửa viên phượng nam cùng triệu v n cơ đông nhiên nghe nói như thế không khỏi dừng bước lại tâm lập tức n h ứ c lên chương 577, m ộ t lần cưới ba cái chương 577, m ộ t lần cưới ba cái khá lắm trong đại điện viên gia và i huynh đệ nghe vậy lập tức thần sắt chấn động không hổ là lý long vương cái này nói chuyện làm việc chính là dứt khoát chính là sảng khoái viên gia và i huynh đệ nhìn nhau viên phượng nam là viên bản đ ỉ n h nữ nhi việc này tự nhiên cho hắn tới nói cái kia nếu lý long vương ngơi lại tới đây chắc là trong lòng đã có định đoạn không biết đối với kết thân một chuyện ngươi là cái gì cái cái nhìn viên bản đình cân nhắc chữ tử rất có cấp bậc lễ nghĩa hỏi ngoài cửa viên vượng nam cùng triệu huyền cơ lòng của hai người đều nhảy đến trên cổ họng i a hỏa này sẽ làm như thế nào nói hay là vô tình cự kiệt sao trong đại điện chỉ nghe được lý hiến cất cao giọng nói kết thân một chuyện ta không phản đối cái gì hắn không phản đối đó chính là hắn đã đáp ứng viên vượng nam nghe vậy thích vào mùa hơi kém chút kích động đến mất đi mà triệu huyền cơ lại là kém chút hai mắt tối sầm cũng sắp mất đi không nghĩ tới vẫn là bị viên gia phượng nữ cho nhanh chân đến trước thật trong đại điện chỉ nghe được viên bản du hưng phấn mà kêu to lên lý lao đệ vậy n g ư ơ i nhưng muốn nói nói giữ lời à thân phận của ngươi bây giờ có thể không thể coi thường lời hứa ngàn bằng nói ra khỏi miệng nói cũng không thể đổi ý đó à đúng đúng đúng viên bản đ ỉ n h cũng là không để ý ra chủ phong độ liên thanh hưng phấn mà nói ngươi phải đáp ứng chuyện kết thân cái kia mượn binh sự tình hoàn toàn không có vấn đề muốn bao nhiêu mượn bao nhiêu chủ yếu là kết thân chuyện này ngươi xem một chút lúc nào có thể làm nếu không liền đêm nay đi đêm nay ngươi cùng phượng nam liền thành thân sau đó sang n ă m liền có thể sinh con không phải cái này có phải hay không quá nhanh ngoài cửa viên phượng nam nghe nói như thế kém chút đầu tựa vào trên mặt đất đêm nay liền thành thân đây có phải hay không là quá nhanh một chút quá gấp gấp đi nàng hai tay giơ mặt mặt mũi tràn đầy ngượng ủng thấy triệu huyền cơ trong lòng một trận dính nhau cũng nhanh có ăn còn tại trước mặt ta trang đúng không triệu huyền cơ trong lòng kém chút liền muốn chửi bầm lên đứng lên trong đại điện nghe được viên bản đình cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng lý hiến thích thời mở miệng đánh gây đối phương chờ chút n g ạ cái h này gia đừng chủ, n n ó viên bản đình nghĩ nghĩ nhịn không được lại hỏi cái kia đã như vậy lý long vương ngươi dự định là từ lúc nào cùng nữ nhi của ta thành thân đâu thoại âm rơi xuống ngoài cửa viên phượng nam cùng triệu huyền cơ nhịn không được cùng một chỗ đem lỗ thai rán đi lên đây cũng là các nàng rất quan tâm để điểm ấy nhỏ độc tính tự nhiên là không thể gạt được lý hiến lấy tu v i hiện tại của hắn tâm niệm vừa động tâm thần liền có thể bao trùm toàn bộ thạch lam thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn ngoài cửa hai nữ t i ể u độc tác tự nhiên cũng là đều ở trong cảm giác của hắn thời gian lý hiến n g h ĩ nghĩ cười nói đợi triệu huyền cơ leo lên đến vị thiên hạ đại định các ngươi liền chọn một cái lương thần cắt n h ậ n đi tốt tốt tốt viên bản đình nói liên tục ba tiếng tốt đằng sau vỗ tay cười to nói vậy liền một lời đã định nhưng mà lý hiến còn nói bất quá cái gì viên bản đình nụ cười trên mặt biến mất đại ca ngươi có chuyện duy nhất một lần nói xong được hay không lý h n ó i đến lúc đó cùng ta thành thân không chỉ là viên phương nam còn sẽ có mặt khác hai cái cô đương cái gì viên bản đình nghe vậy lập tức trên mặt chính là nổi g â n xanh giận không chỗ phát t i ế t ngươi duy nhất một lần muốn cưới ba cái lao bà ngươi mẹ nó viên bản đình vừa tức vừa gấp hắn đang muốn nói chuyện bên cạnh viên bản du lập tức ngăn cản hắn đại ca cái này cũng hợp lý lý lao đệ hắn là nhân tiên cưới ba cái lao bà cũng bình thường chính ngươi đều có sáu cái phu nhân đúng vậy đạo lý tất cả mọi người hiểu nam nhân ưu tú tam thê tứ t h ế c thôi thế nhưng là cái này có một cái là nữ nhi của mình lời nói vậy coi như có chút khó mà tiếp nhận hay là ngay trước cha vợ mặt cái này gọi viên bản đ ỉ n h làm sao chịu nổi tựa hồ là nhìn ra viên gia chủ trong lòng suy nghĩ lý hiến mặt không biểu lộ nói các ngươi nếu là cảm thấy bị khuất không thích hợp nói kết thân một chuyện có thể như vậy làm thôi mượn binh sự tình chúng ta mặt khác lại nói đừng đừng đừng đừng xúc động đừng xúc động viên bản du liền vội vàng tiến lên làm người quên can vạn sự dễ thương lượng giống lý lao đệ người ưu tú như vậy có hai ba cái lao bà cũng là rất bình thường mẫu chốt nhất hay là chất nữ các nàng ưa thích nguyện ý chỉ cần các nàng nguyện ý là có thể câu nói này xem như nhắc nhở viên bản đình hắn đem trong lòng một điểm kia khó chịu vung tay đạo chỉ cần phượng nam nguyện ý vậy ta liền không có ý kiến ngoài cửa viên phượng nam cùng triệu huyền cơ hai mặt nhìn nhau nhìn nhau lẫn nhau một chút đằng sau sắc mặt riêng phần mình đều có phức tạp tranh cái gì tranh dù sao đều là cùng một cái tấn công loại chuyện này một lần tìm ba cái ngươi có thể chịu triệu huyền cơ liếc mắt thấy đối phương nhỏ giọng nói ta k đùng đùng h vậy liền một lời đã định một lời đã định đi và ảnh một tiếng vang thật lớn đại điện đóng chặt cửa bị hai nữ lời ra ai nha lớn tiếng như vậy do ta một hồi là ai viên đóng ra vài minh đệ nhìn lại phát hiện là viên phượng nam cùng triệu h u y ề n cơ hai cái nữ hải t ử nổi giận đùng đùng đi tới một bộ hương sư vấn tội dáng vẻ nhìn thấy bộ dáng này viên bản du giật nảy mình vội vàng đi lên ngăn đón ai nha chất nữ sao ngươi lại tới đây tới nhanh như vậy cũng không đề cập với ta trước nói một tiếng l ụ c túc viên phượng nam nói mà không có biểu cảm gì không cần nói ta vừa mới ở bên ngoài cái gì đều nghe được a cái này viên bản du lập tức chân tay luôn cuống viên bản đình ở bên lắc đầu than thở hắn hiểu rõ nữ nhi của mình tính cách đối với một lần cưới ba cái loại chuyện này khẳng không định là không thể trong h nhịp. ể t mắt của đại điện viên gia và minh đệ nghe nói như thế lập tức sửng sốt có chút chợt tròn mắt không phải ngươi vừa mới một bộ lạnh lùng như bằng thì chính là nữ vương biểu lộ ta còn tưởng rằng ngươi muốn vung người ta lý hiến hai bàn tay sau đó chúng ta mấy cái thúc thúc sẽ giúp ngươi cứu chẳng kết quả ngươi đi lên chính là t a g ả chỉ có là triệu huyền cơ là mặt mũi tràn đầy khinh thường đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy việc này h u y ê n não đó không phải là tất cả đều vui v ẻ sao tốt lạc tốt lạc vậy cũng tốt đã như vậy kết thân không thành vấn đề vậy liền thương lượng một chút mượn binh sự tình đi chương 578, chu gia n định thanh quân c h ắ c chương 578, chu gia n định thanh quân c h ắ c võ thần tông 42 n ă m thu mùng t tháng c trải qua vài phương h i ệ thương ký châu viên ra quyết định cuối cùng hướng triệu huyền cơ mượn binh một trăm năm mươi không không không tăng thêm từ thanh châu l châu tùng châu vân châu cùng tây vực đại mạc cái này mấy chỗ binh mã hết thể có năm trăm năm mươi không không không ngày mười tám tháng chín năm trăm năm mươi không không không binh mã cuối cùng tại ký châu hội hợp gió thu điều hưu triệu huyền cơ leo lên viên ra lâm thời vì nàng dựng điểm tướng này ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới đáy một mảng lớn như là b ô n g dương đại hải bình thường vô biên vô tận đại quân trong lòng hào hùng nhất thời chu gia định thanh quân chắc nàng bung tay vô to dưới đáy chính là vô số người tại đất lại chu g i a n định thanh quân chắc chu g i a n định thanh quân chắc sĩ khí tăng v ọ n quân tâm có thể dùng c ũ may mắn là võ thần tông năm đó đầu góc phát suốt an bài triệu huyền cơ đi cản quân đội ngũ bên trong lịch luyện mới có nàng bây giờ như vậy tài năng quân sự cái này hơn năm mươi vạn đại quân không cần mặt khác phe thế lực đến tranh t h ô n g x o á i tự có ly hiến tự mình chỉ định triệu huyền cơ tới làm bây giờ một thân kinh nghiệm dưới t r ư ớ n g binh hùng tướng mạnh triệu huyền cơ muốn đánh về trung châu tìm nàng lao cha võ thần tông triệu mục tín sổ khởi hành lên phía bắc triệu huyền cơ đầy ngập hào tình trang t r vung tay lên đại quân tựa như thủy triều lên phía bắc hướng trung châu mà đi cứ như vậy đại càng trong lịch sử lần thứ nhất thanh quân chắc cứ như vậy kéo ra màn tre giờ này k h ắ c này cựu châu bên trong vô số thế lực người đều mắt thấy một màn này không nghĩ tới thật đúng là cho hắn làm thành hắn chờ chút ngươi nói cái này hắn là cái nào hắn khẳng định là vị kia thanh châu lý nhân tiên a ngươi cho rằng ta nói ai con tưởng rằng ngươi nói chính là triệu gia công chúa đâu nàng cũng b ấ t quá là quân cờ có lý nhân tiên ở sau lưng t ô i động nàng mới có thể có cục diện hôm nay không nghĩ tới à, một vị đại càng công chúa xuất l í n h hơn năm mươi vạn binh mã nhân vật cũng chỉ là quân cờ mã tôi h rất nhanh liền không phải nói thế nào chẳng lẽ ngươi biết tin tức gì sao có nghe đồn lý nhân tiên làm ra thỏa hiệp sẽ tại triệu huyền cơ sau khi lên ngôi cưới nàng làm vợ đến lúc đó không chỉ là nàng ngay cả viên gia phượng nữ cũng sẽ cùng nhau gả cho lý long vương cái này lợi hại một chút cưới hai cái không là ba cái À, cái q u gì còn có một nữ h à i tử nghe nói là đến từ thanh châu một m ô n phái hiện tại cũng là hắn tào giúp người đối với lý long vương si t â m một mảnh cho tới nay đều là tỉnh t ă n thâm trùng chưa từng có từ bỏ cho nên đ ã động lý nhân tiên dự định c ù n g tu thành chính quả không kém bao nhiêu lâu ân thành nhân tiên phu nhân thân phận kia tự nhiên là không giống với lúc trước quân cờ chắc chắn sẽ không là quân cờ nếu là tái sinh đứa bé đến lúc đó mẫu bằng tử quý có thể sẽ càng không giống với ân không sai biệt lâm chính là cái ý tứ này lúc này có người nhịn không được mở miệng hỏi các người nói triệu huyền cơ việc này có thể thành sao cái này rất nhiều người trầm mặc qua thật lâu có người nói t h thật không biết các ngươi có biết hay không tại triệu h u y ề n cơ tìm đến viên gia trước đó người ta liền vì việc này chuyên môn tìm ký châu vị kia tương đối n ổ i danh thầy tướng nói một quẻ lời này đưa tới rất nhiều người hứng thú kết quả thế nào đ ố i v ớ i nói nghe một chút nghe nói viên gia nhân tương đối tin cái này không nghĩ tới thật đúng là a đừng ngắt lời để b ị lão ca này nói kết quả tại vô số người trong chờ mong người kia cười nói thầy tướng kia nói một câu nói hắn nói cái gì hắn nói triệu h u y ề n cơ có đại đế chi tư tê vậy bốn phía đều là một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh nói như vậy thầy tướng nói chuyện đều là như lọt vào trong sương ngủ, có thể nói đến như thế rõ ràng đã là phi thường có được nói như vậy cái kia triệu huyền cơ chẳng phải là chẳng khác gì là tất thành sao có người nhịn không được chắc lưới nói thầy tướng lời nói không thể tin hoàn toàn dù sao biến số vẫn là rất nhiều bất quá nói như vậy cái này triệu huyền cơ thật sự là có chút khí vận trong người được lý nhân tiên ưu hái đằng sau chỉ sợ là thật muốn leo lên đế vị hơn năm mươi vạn đại quân chung chung địa điểm, điểm cái này võ thần tông lấy cái gì cản a nhiều người như vậy hậu cần vấn đề giải quyết như thế nào hậu cần sự t ỉ n h n g ư ờ i còn cần lo lắng người ta lý long vương dưới trướng tào g u ố c phú khả đức quốc vẹn mẹ bọn hắn liền giải quyết tám thành hậu cần vấn đề vậy còn dư lại hai thành đâu viên gia hỗ trợ giải quyết nha cứ như vậy binh hùng t ư ớ n g mạnh lương thảo sung túc liền nhìn v õ thần tông nên như thế nào ứng đối hơn năm mươi vạn đại quân hành tẩu trang cảnh kia thật có thể nói là là cá giết sang sông t r ù n g t r u n g đ i ệ p đ i ệ p phóng nhãn nhìn lại một mảng lớn che khuất bầu trời làm cho người đầu váng mắc hoa trang cảnh như vậy không có khả năng ẩ n nấp được đến tin tức rất nhanh truyền về đến trong hoàn thành võ thần tông trong l ô t hai loạn thần t ạ c tử đơn giản chính là loạn thần t ạ c tử vị hoàng đế bệ hạ này nổi trận lôi đ ỉ n h ở trong cung làm cho hết hầu đều muốn phá liền lập tức liên hạ ba đạo ý chỉ, muốn cản quân lập tức c h ỉ n h hợp nhân mã chặn đường triệu huyền cơ liên quân đạo thứ nhất ý chỉ, sai người ra roi thúc ngựa đưa đến tây vực từ l o n g kỵ trên tay b i ê n quân thống xoáy từ l o n g kỵ mở ra đóng cửa thả phản quân n h ậ p quan luận tội đang chém nhưng n i ệ m nó chấn thủ long môn quan nhiều năm lao khổ công cao chấm đặc biệt ban thưởng một lần lấy công chuộc tội cơ hội Hiện, ngay long c ử từ đầu thái giám này còn thái độ phết lối kêu gào không thả hắn ra ngoài liền chuẩn bị nên đón bệ hạ lựa giận chờ lấy khám nhà diệt tộc về sau liên tục mấy ngày bị không biết tên người bị mặt đánh mấy bỗng nhiên kém chút bị đánh đến bản thân bất toại đằng sau liền trung thực mà đạo thứ hai ý chị đi vào hoàn g thành đích c h ấ n quốc công phủ đã từng t r i n h tây đại tướng quân hoàng phủ trí trong tay vị này hoàng phủ trí lao tướng quân đi qua chiến công hiến hách thậm chí còn dạy bảo qua triệu huyện cơ lanh binh đánh trận b ả n sự chỉ bất quá vị lao tướng quân này năm nay đã tám mươi có hai sớm tại năm năm trước cũng đã hướng võ thần tông c á o lão không hỏi trong quân sự tỉnh nhưng là võ thần tông tư đến muốn đi cảm thấy trong triều không người có thể đảm nhiệm cản quân chức thông x o á i hay là muốn mời vị lao tướng quân này rời núi cứu đại cản tại thủy hỏa kết quả hoàng phủ trí không có người ra mặt ngược lại là trấn quốc công người trong phụ khóc hô hào nói t r ấ n quốc công đêm qua nhiễm phong hàn hiện tại cũng nằm trên giường không d ậ y nổi ngay cả cơm đều ăn không trôi không biết còn có thể chống bao lâu lần này chỉ sợ không cách nào là bệ hạ phân ưu đợi tuyên chỉ thái giám đáp lời đằng sau võ thần tông tự mình đi t r ấ n quốc công phủ nhìn thoáng qua xác nhận hoàng phủ trí khí như dây tóc đã là một bộ thời khắc hấp hối dáng vẻ sau võ thần tông mặt đen t u i không nói một lời ngay cả lời an ủi đều không có nói b à i lời xoay người rời đi chương năm trăm bảy mươi chín muốn tạ ơn liền tạ ơn lý long vương đi chương năm trăm bảy mươi chín muốn tạ ơn liền tạ ơn lý long vương đi、à. cái này triệu mục đợi võ thần tông sau khi đi vốn đang là hấp hối hoàng phụ trí đột nhiên mở to mắt từ trên giường ngồi xuống cái kia thần thái sáng láng bộ dáng nơi nào còn có một chút bệnh nguy kịch dán vẻ liền biết giá hỏa này là người như vậy ngồi xuống hoàng phụ trí một mặt cười lạnh nói lúc hữu dụng liền nghĩ đến ta đến vô dụng thời điểm liền nghĩ muốn ta giao ra binh quyền ha ha lần này các ngư ơ i người triệu ra đánh xinh xinh đánh chết ta thanh lao cốt đầu này cũng không muốn tham dự vào lúc trước chính là võ thần tông cảm thấy hoàng phụ trí tại cản quân bên trong danh vọng quá cao lo lắng lao ra h ỏ a này có dị tâm liền tìm cái lý do giải bình quyền của hắn để hắn cáo lão xem như không có huyên náo quá cương cho quân thần ở giữa một cái thể diện c h ỉ bất quá khi đó võ thần tông n g h i kỵ cũng coi là cho vị này cả ngày hành quân đánh trận lão tướng quân trong lòng trôn xuống một cây gai đánh trận đánh thật hay không dùng còn muốn biết làm người càng phải chọn đúng chủ tử chim k h ô n biết chọn cây mà đâu chính là như thế cái đạo lý lúc này hoàng phủ trí đối với trong phòng người trong nhà nói đi nói cho huyền thanh tông người liền nói bọn hắn yêu cầu ta làm sự tỉnh ta đã làm đằng sau đừng quên bọn hắn đã đáp ứng ta sự t ì n h là lao ra tại chiến sự đánh trước đó triệu huyền cơ liền nghĩ đến chính mình có khả năng đối mặt đối thủ cái thứ nhất nghĩ tới chính là vị kia xem như nửa cái chính mình sư phụ hoàng p h ủ trí nếu muốn đánh trận đó là đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn gì đều muốn dùng tới vì để tránh cho chính mình đối đầu vị sư phụ này nàng tìm tới lý hiến h ỏ i có biện pháp nào có thể không cần bị lao tướng quân này ra sân lý hiến nghĩ nghĩ liền để huyền thanh tông người nghĩ biện pháp huyền thanh tông ở trung châu kinh doanh nhiều năm thế lực thẩm thấu đến mỗi một góc cho dù là trong hoàng thành cũng có rất nhiều người của bọn hắn rất nhanh huyền thanh tông người tìm tới cửa cũng mang đến triệu huyền cơ thiện ý vị này tương lai nữ đế nứa hẹn chỉ cần hoàng phủ l ã o tướng quân không xuất chiến đợi nàng sau khi lên ngôi hoàng phủ ra liền vẫn như cũng là c h ầ n quốc công thế tập bằng thế sẽ không cải biến nghe nói như thế hoàng phủ chí không nói gì hiển nhiên dạng này ngân phiếu khống cũng không đáng giá tâm hắn động đối với cái này huyền thanh tông người sớm có đ o á n trước tiếp lấy bọn hắn còn nói hoàng phủ tướng quân chúng ta biết được ngươi nhỏ nhất tô nhi gần nhất chọc một chút phiền p h ư c tựa hồ là cùng người của ma môn có quan hệ hiện tại ngay tại tránh né truy sát đúng không nghe đến đó hoàng phủ trí thở dài h á n tôn nhi trước đó không lâu ở trung châu du lịch thời điểm tựa như là cấu kết lại thánh nữ của ma môn hiện tại đang bị ma môn truy sát cho dù là trốn về trấn quốc công phủ vẫn như cũ sẽ còn thỉnh thoảng đối mặt với đối phương ám sát tập kích làm cho hoàng phủ trí phiền không thắng phiền mà lại ngăn cản một lần lại ngăn không được lần thứ hai ma môn thế lực khổng lồ cao thủ nhiều như mây trước đó không lâu nghe người của ma môn nói bọn hắn đến tiếp sau sẽ có càng mạnh cao thủ tới quả quyết sẽ muốn hắn hoàng phụ trí tôn nhi tính mệnh đối với cái này hoàng phụ trí thật đúng là có chút không thể làm gì triều đình cùng giang hồ mãi mãi cũng là lẫn nhau độc lập mà lẫn nhau nối liền với nhau nếu là đắc tội người của triều đình dựa vào hắn qua nhiều năm như vậy tích dưới h i vọng còn có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng là cho tới những giang hồ nhân sĩ kia hay là ma môn đám kia không nói đạo lý càng thêm không muốn mạng tiên điên hoàng phụ trí thật đúng là thúc thủ vô sách nói như vậy các ngươi có biện pháp giải quyết đó là tự nhiên huyền thanh tông người cười nói chỉ cần n g ư ơ i đáp ứng t h ỉ n h cầu của chúng ta n g ư ơ i tôn nhi sự t ì n h bao tại trên người chúng ta bao trên người các ngươi lớn như thế bao lớn ôm lời nói làm cho hoàng phụ trí có chút không nhịn được nghị phản bác các ngươi xác định sao huyền thanh tông tuy nói thế lớn nhưng là ma môn thế lực cũng không nhỏ nhiều năm như vậy các ngươi một mực tranh đấu không ngừng hiện tại các ngươi dám nói nhất định liền có thể giải quyết chuyện này sao có thể là tính cách duy cớ khả năng đối với loại sự tình này trước liền khoe khoang khoác lát sự tình đánh trong đáy lòng liền có mấy phần mâu thuẫn nhìn thấy hoàng phụ trí lần này bộ dáng huyền thanh tông người nhìn nhau cười một tiếng lơ đến nói khả năng lao tướng quân không hiểu rõ chúng ta giang hồ cách làm không sai chỉ cần chúng ta huyền thanh tông xuất mã chuyện này nhất định có thể giúp ngươi giải quyết đ ố i với coi như chúng ta huyền thanh tông không có khả năng giải quyết thế nhưng là ngươi đừng quên chúng ta bây giờ đứng sau lưng là một vị đương đại nhân tiên n g ư ơ i của ma môn không sẽ dám phản kháng nhân tiên ý chí huyền thanh tông tới hai người kẻ s ư ớ n g người họa đem sự tình nói cái minh bạch làm cho vốn là không muốn tham dự triệu gia nội chiến hoàng phụ trí thuận thế liền đáp ứng xuống tốt đã như vậy vậy lao phu liền tin các ngươi một lần rất tốt hoàng phủ lao tướng quân hiểu rõ đại nghĩa đa t ạ không cần cảm ơn nhớ ký chuyện của các ngươi liền tốt hoàng phủ trí hử lệnh nhắc nhở yên tâm tuyệt đối sẽ không sau đó liền có hôm nay hoàng phủ trí giả bệnh cự tuyệt võ thần tông mặc giáp nắm giữ ơn xoá ý chỉ m a huyền thanh tông người tựa hồ cũng rất coi trọng c h ư ớ tín đợi đến hắn từ chối không tiếp thánh chỉ ngày thứ năm người của ma môn liền tìm tới cửa hoàng phủ trí thật bất ngờ lần này bọn hắn là quang minh chính đại tới cửa không phải lén lút ám sát hoàng phủ lao tướng quân đã các ngươi nhà cháu trai cùng chúng ta tông môn thánh nữ tình đầu ý hợp tình căn thâm trùng không muốn tách ra mời được h u y ề n thanh tông cùng n h â n tiên ra mặt làm mối làm bảo đảm chúng ta môn chủ nói kinh lịch khảo nghiệm có thể thành chính quả đây là lương duyên vậy liền theo đủ cấp bậc lễ nghĩa đến bên dưới kết thúc buổi lễ thân kết thành nhân duyên và tạo nghe đến mấy câu này cho dù là hoàng phủ trí loại này nhìn quen mưa gió đại nhân vật cũng không nhịn được ở trong lòng hô to hoạt tạo một tiếng cái này h u y ề n thanh tông thật đúng là có điểm lợi hại lúc này mới năm ngày thời gian thế mà liền cho bọn hắn làm thành mà lại không chỉ có làm thành m a môn thái độ thế mà trả lại cái một trăm tám mươi độ bước m g ặ t lớn đồng ý hắn tôn nhi cùng bọn hắn trong môn thánh nữ kết thân việc này làm gọi là một cái xinh đẹp a hoàng phủ trí nhịn không được ở trong lòng cảm khái xem ra loại này chuyện giang hồ vẫn thật là phải là giang hồ a đi hoàng phủ trí đáp lại các ngươi trở về đáp lời liền nói cấp bậc lệ nghĩa chúng ta nhất định sẽ làm tốt cũng cảm tạ các ngươi môn chủ khoan hồng độ lượng không cần cảm ơn chúng ta môn chủ người của ma môn lắc đầu nói muốn tạ ơn liền tạ ơn vị kia nhân tiên lý long đ ư n g đi chán hoàng phủ trí cũng không biết tại h u y ề n thanh tông người tại cùng ma môn thương lượng bên trong người ta người của ma môn ngay từ đầu là chẳng thèm để ý bọn hắn người h u y ề n thanh tông tên tuổi nữ h bước nữa cũng dọa không được trung châu ma môn người ta môn phái cũng không yếu lý hiến chi hiểu sau chuyện này trực tiếp chính là một tôn phân thân xuất động toàn thân khí thế che đ lệ c ử u thiên thập địa một cước phóng gia cũng đã từ h u y ề n thanh tông đi vào ma môn căn cứ chuyện này hoặc là chính là các người đáp ứng lý mộ yêu cầu bắt tay giảng hòa như vậy coi như tôi h hoặc là chính là các người ma môn từ đây trở thành bụi bặm lịch sử chương năm trăm tám mươi phong vân biến nào chương năm trăm tám mươi phong vân biến nào khi ấy cái này âm thanh bá khí tuyệt luân lời nói giống như tiếng sấm c u ầ n c u ộ n mà qua ma môn chỗ đại điện nhân tiên chi uy phô thiên cái điệu bình thường vẩy xuống trong vòng phương v i ê n mấy trăm dặm sinh linh cảm nhận được cái kia kinh khủng như là đại nạn lâm nầu bình thường uy áp bao phủ ở trong lòng tất cả đều nằm dạp trên mặt đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên bộ phân thân này có lý hiến chủ thân tám thành thực lực cũng có nhân t i ê n thực lực trong ma môn có người phát ra một tiếng bất khuất gầm thét làm sao dám như vậy lẫn ta tại cái này như là thác nước vẩy xuống uy áp bên trong một bóng người cao lớn trong ma môn phóng lên tận trời vị này chính là ma môn môn chủ thân là nhất môn c h i chủ có nhân tiên tới cửa hỗ t r ợ hắn nếu là ở lúc này lưới bước vậy cái này môn phái lòng người về sau liệt tản lòng người tản ra đội ngũ liền không tốt mang theo cho nên bất luận kết quả như thế nào hắn đều được đứng ra hừ hừ hừ phân thân mở miệng thanh em đàm thoại dường như sấm xét từng chữ từng chữ nổ v à n g tại vùng đại đ ị a n à y có dũng khí hướng nhân tiên huy quyền ngươi rất không tệ nói xong phân thân một trưởng đẻ xuống、Và、anh pháp lực q u n gia vô số linh lực hội tụ trong bầu t r lúc hoảng khuất bầu trời, cực đại cực hốt à ma môn môn chủ nhờ môn môn tới mình tại bảy tuổi năm đó vừa mới bước lên con đường tu hành hắn một mình đối mặt một đầu xà ma bị cặp kia băng mắt lạnh rắn gắt gao nhìn chằm c h n m chính mình cả kinh toàn thân nổi lên nổi ra gà ký ức hiện tại đã là nhập thánh c ả n h hắn lúc này cảm giác t ự a n h ư năm đó như vậy nhỏ bé v a n h nổ dung trời âm thanh bên trong bàn tay lớn màu vàng nóng đẻ xuống thao tiên h cự lãng giống như thần thông vĩ lực phía dưới kéo dài hơn mười dặm ma môn thánh điệu cơ hồ bị san thành bình điệu người trong ma môn cơ hồ tử thương hầu như không còn ma môn môn chủ không có chết bị vô biên thần thông tàn phá b ử a bãi phía dưới hắn nửa người bị hủy đi đã ở biên giới tử vong một chân đã bước vào quỷ môn văn đây chính là nhân tiên vĩ lực sao hắn toàn thân đau đớn không chịuổi dãy r ủ lấy mầm đầu chỉ thấy tôn kia to lớn nhân tiên lơ lửng giữa không trùng một đôi mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn xuống chính mình nghĩ rõ chưa lựa chọn của các ngươi là cái nào còn lựa chọn người đều cho giết sạch còn lựa chọn cái rắm người mẹ nó đột nhiên một cái giật mình ma môn môn chủ lấy lại tinh thần hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh chính mình bình yên vô sự liền bay ở trong bầu trời dưới đáy ma môn thánh địa không có nhận một chút xíu phá hư vô số môn nhân đệ tử như là sâu kiến bình thường ngầm đầu thất h ỏ m lo âu mà nhìn xem trên trời chờ đợi như là thiên phạt thần thông bình thường g á n g lâm trên bầu trời đỉnh đầu của mình cái nhìn kia không nhìn thấy cuối cùng vô biên vô tận bàn tay lớn màu và nóng vẫn như cũ lăng không lơ lửng còn chưa rơi xuống vừa mới vừa mới phát sinh hết thảy đều là giả đều là ảo giác m a môn môn chủ cái chán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh gian nan n u ố t n g ụ m nước bọt trong lúc nhất thời hắn không phân rõ mình bây giờ thân ở đến tột u cùng là chân thật hay là vẫn tại trong ảo giác chính mình đến cùng là lúc nào chúng chiêu trong bầu trời lý hiến phân thân quan sát trên mặt là cười ôn hòa vừa mới ngươi nhìn thấy chính là tam ộ t trường này đánh xuống hậu quả hiện tại nói cho ta biết lựa chọn của ngươi là cái gì những ngày qua đến hắn trong lúc rảnh rỗi liền đem trên người một chút thần thông lại cẩn thận nghiên cứu một phen thế là từ mã chân hồng cũng chính là ngay lúc đó cựu chân trên thân có được mê hồn đoạt phách đại pháp trừ mê hồn bên ngoài còn nhiều thêm h u y ê n thuật chỗ kỳ diệu chỉ cần hắn muốn chúng h u y ê n thuật người liền b ĩ n h b i ễ n trầm luân tại hắn lợi dụng h u y ê n thuật mà tạo nên tới trong thế giới đây cũng là vừa mới m a môn môn chủ kinh lịch hết thảy hôm nay đến chủ yếu là vì làm người khuyết can không phải là vì tới giết người thích hợp t r i ể n lộ một ít thực lực cùng cướp b ó p chấn n h i ế p một hạ nhân tâm liền có thể không cần thiết đổi u tận giết t u y ệ t thế nhưng là tại kinh lịch một phen tâm lý d ã y ruổi đằng sau ma môn môn chủ cắn r ă n g nói hoàng phủ ra tiểu nhi khi người h n quả đáng môn hạ của ta thánh nữ mới xuất thế du lịch không bao lâu đem hắn bắt cóc đi là thế này phải không thế nhưng là ta nghe nói hai người bọn họ là hoạn nạn gặp chân tình tình đầu ý hợp ở đánh rắm rõ ràng chính là hoàng phủ tiểu nhi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt môn hạ của ta thánh nữ cái này thánh nữ là con gái của ngươi phân thân bỗng nhiên mở miệng cười hỏi Ngày thế a ma m ô là chuyện này cứ như vậy thành ngay tại hoàng phủ ra mượn xung hỉ lấy cớ cùng ma môn thông gia vui mừng hớn hở thời điểm triệu huyền cơ xuất lĩnh hơn năm mươi vạn liên quân đã trùng trùng điệp điệp từ ký châu tiến vào trùng châu địa giới phía trên không đến mười ngày thời gian Liên đại phong thành thái thú ngược lại là không có chạy mang theo thủ hạ mấy vạn người hô hào muốn tử thủ đại phong thành kết quả bị mấy cái sợ chết thủ hạ một gậy đánh cho bất tỉnh đằng sau mở cửa thành ra nên đón tương lai nữ đế triệu huyền cơ vào thành thế là đại phong thành phá tiếp lấy liên quân một đường hát vang tiến mạnh tại ngày 26 tháng 9, đến trung châu vân an thành vân an thành thái thú trần c h i sơn chính là hậu nhân tướng môn có phần hiệu binh pháp chi đạo khi biết liên quân liên tiếp phá hai thành đằng sau liền sớm chuẩn bị sẵn sàng triệu huyền cơ rốt cục gặp được một chút da dáng chống cự đợi nàng tinh thần phân chấn đang muốn có thể cho mọi người mở mang kiến thức một chút nàng thực lực thời điểm như lang như hổ viên ra quân dốc toàn bộ lực lượng bất quá nửa ngày thời gian liền tách ra vân an thành phòng giữ lực lượng trần chi sơn gặp đại thế đã mất vô lực hồi thiên thở dài một tiếng đằng sau liền dẫn tủ h hạ người hàng cầm xuống vân an thành liên quân khí thế dâng cao tiếp tục hướng hoàng thành phương hướng mà đi chiến bao không ngừng giống như như mưa rơi đánh tới thùng cơm thùng cơm tất cả đều là một đám thùng cơm võ thần tông nhìn xem liên quân liền chiến liền thắng phía bên mình ngay cả cái r a dáng chống cự đều không có lập tức chính là vừa tức vừa gấp cũng chính là ở thời điểm này đạo thứ ba dưới thánh chỉ tới chương năm trăm tám mươi mốt chuyến đi này khả năng liền không về được chương năm trăm tám mươi mốt chuyến đi này khả năng liền không về được đạo thứ ba t h á n h c h ỉ đi tới đông c u n g phụ thái tử hiện trung châu bách tính thân ở chiến h ỏ a tiếng kêu than dậy khắp trời đất đ ế m ệ n h thái tử triệu huyền thận chỉ huy cả quân bình định l o ạ n quân còn lớn hơn cả thanh minh mặt t r ắ n g không dâu h ạ y phát động n h a n lao thái giám đọc song t h á n h chỉ đằng sau cười h i ế p mắt nói thái tử điện hạ tiếp chỉ đi n h i thần tiếp chỉ triệu huyền thận quỳ trên mặt đất một mặt cung kính tiếp nhận đối phương đưa tới thanh chỉ điện hạ tu tâm dưỡng tính lâu như vậy cũng nên đứng lên hoạt động một chút cái kêu tiên chỉ lao thái giám cười ha hà nói đa tạ công công nhắc nhở triệu huyền thận mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt ngữ khí bình tĩnh nói từ trước đây ít năm võ thần tông g õ một phen thái tử triệu huyền thận đằng sau vị này trong kinh thành một mực hưởng phụ nổi danh thái tử h i ệ n hạn liền vẫn luôn ở tại chính mình đông cung trong phủ rất ít ra ngoài nhưng là dù cho d ạ n g này ai cũng sẽ không coi thường vị thái tử này bởi vì n ă n g đó võ thần tông sở dĩ muốn gõ thái tử toàn bởi vì cái này triệu huyền thận thiên tư tung hành có thánh đế hiền quân c h i tư mở rộng phương pháp chiêu hiền nạp sĩ môn hạ t h ự khách thời kỳ định phong hơn ba nghìn số lượng lúc đó trung châu đông nam địa khu mấy năm liên tục lũ lụt không dứt mỗi đến nước mưa mùa chính là hồng thủy tràn lan bách tính trôi g ạ t khắp nơi t ử thương vô số qua nhiều năm như vậy đổi mấy đời quan viên đều không dùng hàng năm đều là nước mưa mùa vừa đến hồng thủy lên tới về sau là vị thái tử này triệu huyền thận mang theo môn hạ đệ tử của mình vung cánh tay vô lên hiệu triệu vô số dân chúng đào đới đường sông bỏ ra thời gian ba năm tu thành một đầu kéo dài nghìn dặm đường sông đến chính là đầu này đường sông giải quyết trung châu đông nam địa khu cho tới nay hồng thủy tràn lan sự tỉnh vô số người g e o họ là v ị thái tử điện hạ này ca công tục đức thái tử điện hạ v u vũ thánh minh hiền thục chính là đại cản đế quân không có chỗ thứ hai đại càng có thái tử điện hạ chính là đại cản tri phúc thiên hạ cửu châu bách tính tri phúc thái tử điện hạ thánh minh trong lúc nhất thời triệu huyền thận danh vọng u y danh ở trung châu đại điện đạt đến trước nay chưa có đ n h phong nhưng mà cũng chính là ở thời điểm này đột nhiên quân r a đông cung thái tử môn hạ ý đồ mưu phản cũng ở tại trong p h đệ tìm ra trọng yếu chứng cớ tin tức đêm hôm đó, đóng tại kinh thành cản quân nổ trại khởi động đem kinh thành trong, trong ngoài ngoài vây chặt đến không lọt một giấm nước hoàn thành c h ấ n ma tư ám vệ nhân mã c ả n g là dốc toàn bộ lực lượng đem đông cung p h ụ thái tử từ trên xuống dưới h u y ế t tẩy một lần đến cuối cùng ba nghìn môn nhân thực khách chết sạch sẽ trong đó có không ít là năm đó hầu ở triệu huyền thận tả hữu cùng một chỗ cuốn lên ông quần nâng lên cái quốc liền một chút lại một chút đào đường sông lương tại mỹ ngọc chính là những n à y vì bách tính khó khăn buôn tàu hiện tại cuối cùng cũng chỉ rơi vào một kết quả như vậy có đôi khi triệu huyền thận mỗi lúc trời tối nằm mơ đều sẽ mơ tới cái kia h ế t sắc trong đêm chính mình những cái kia trung thành tuyệt đối tùy tùng đầy mặt vết máu mỡ to hai mắt chết không nhắm mắt dám vẻ mỗi đến lúc này thái tử đều sẽ từ trong động bừng tỉnh nhìn xem bên ngoài nồng đ ậ m bóng đêm lệ rơi đ ầ y mặt rằng đến cùng là chính hắn hại những người này khi đó rất nhiều người không rõ tại sao phải xảy ra chuyện như vậy có người nói là thái tử quản lý đường sông giải quyết lũ lụt ngắt tội những cái t i a có thể hàng năm thâm hụt cứu trợ thiên thai lương sâu mọt cho nên mới sẽ bị hãng hại cũng có người nói là thái tử dưới đáy môn nhân gia phản đồ vì vinh hoa phú quý hướng bệ hạ mật báo cho nên mới sẽ có dạng này bi kịch nhưng là nguyên nhân chân chính kỳ thật triệu huyền thận qua nhiều năm như vậy đã n g h ĩ rất minh bạch là hắn rơi đáy môn nhân người tài ba quá nhiều tại dân gian tiếng hô quá cao đưa tới hắn vị k i a phụ hoàng lở bực vô căn cứ thôi hoàng đế chân chính bệ hạ còn tại vị mà lại trẻ trung khỏe mạnh còn có thể làm rất nhiều năm đột nhiên phía dưới liền bắt đầu chuyển cho ngươi triệu huyền thận thánh danh nói ngươi sẽ là thiền cổ hiền quân làm sao gấp gáp như vậy muốn b ấ c thoái v ị sao hay là đế hoàng võ thần tông tự nhiên không có khả năng chịu được loại chuyện này cho dù là chính mình thân nhi tự cũng không được thế là đế hoàng giận dữ máu chạy thành sông lại lớn danh vọng lại nhiều môn nhân đệ tử cũng bất quá là cảnh tượng hư hảo trở thành trong tay người khác vong hồn d ư ớ i đ a o ồ hô a i thai điện hạ ngươi thật yếu lĩnh binh xuất chính sao đông cung trong phủ thị nữ huyền được một bên cho triệu huyền thận trải đầu một bên lo lắng hỏi đi ha vì cái gì không đi triệu huyền thận tràn đầy phấn khởi sờ lên tóc của mình nhìn xem chính mình tóc thai bù xù bộ dáng từ từ tại huyền được trải bớt phía dưới buộc lên phát quan rất lâu chưa từng gặp qua chính mình cái này bộ dáng nhiều năm như vậy ở tại trong đông cung chân không bước ra khỏi nhà vẫn luôn là tóc h a i bù xù người không giống người ủy không giống ủy hiện tại thêm chút chải đầu rửa mặt một phen cũng coi như có mấy phần trước kia hăng hái dáng vẻ điện hạ cột tóc lên đến vẫn là như vậy đẹp mắt huyền n h ư ợ c cười nói ha ha ha triệu huyền thận không phong độ chút nào ngửa đầu cười ha hả đó là đương nhiên nhớ năm đó ta đi ở bên ngoài trên đường bao nhiêu cô gái khóc hô hào muốn nào lên đúng vậy đúng thế huyền n h ư ợ c cười h í p mắt gật đầu nói điện hạ đẹp mắt nhất không ai có thể so sánh từng chiếm được điện hạ năm đó đông cung trên giới bị huyết tẩy cuối cùng chỉ còn lại có ba cái thiếp thân thị nữ còn lưu tại triệu huyền thận bên người không có bị c h é m tới tính toán liền ba cái nữ hoa, hoa tạo phản phải cùng các nàng không có quan hệ giết tới cuối cùng dẫn đội ngụy võ nguyên cuối cùng có một chút thương hại tâm l u n g tha cái này ba cái thị nữ huyền nhược tại giúp triệu huyền thận trải đầu rửa mặt mặt khác hai cái tại giúp thái tử thu thập hành lý trong phủ cười cười huyền nhược tiếng cười dần dần hơi thở điện hạng có thể không đi được không huyền nhược đống nhiên t h ấ p giọng nói muốn đi triệu huyền thận ngữ khí ngoại ý muốn kiên định ánh mắt sáng tỏ một thân hăng hái ta thở nhỏ liền đọc hiệu minh thư đối với dùng minh một đạo xem như có mấy phần kiến giải chỉ là đáng tiếc qua nhiều năm như vậy một mực không có cơ hội thi triển lần này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng huyền nếu không đáp chỉ là si ngốc nhìn xem hắn triệu huyền thận vừa cười nói tiếp lại thêm ta vẫn luôn nghe nói qua huyền cơ mội bội lanh binh một đạo rất có đại tướng c h i phong tuổi con nhỏ liền có thể dùng binh như thần ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội linh giáo lần này vừa vặn có thể lại tâm nguyện của ta nói đến đây triệu huyền thận quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy đau thương khỏe mắt đã chạy xuống nước mắt huyền được cho nên ta là muốn đi viện ngực l a u khô nước mắt trên mặt đi theo cởi nói điện hạ m u ố n đi vậy chúng ta liền bồi điện hạ đi vô luận đi nơi nào chúng ta đều bồi tiếp điện hạ đi theo triệu huyền thận nhiều năm như vậy nàng đối với vị này tâm tính nhân hậu thái tử đã sớm hiểu rất thấu triệt lần này đi khả năng liền không về được t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai ngọc đồng quan trương năm trăm tám mươi hai ngọc đồng quan mùng hai tháng mười gió thu đ i ê u hiu ệ sương diệp đầy trời đại càn thái tử triệu huyền thận lĩnh mệnh xuất trinh x u ấ t hai trăm không không càn quân bộ chúng chấn áp phản loạn đại quân quá cảnh ngay ngắn trật tự đối với dọc đường b á c h tính từng ly từng tý không đáng vô số người nghị luận ở mỹ 200-000 m đối với hơn 50 m vạn có phải hay không có chút khó khăn vị thái tử này không giống với không có khả năng dạng này đến so sánh a làm sao cái thuyết p h á t đâu triệu huyền cơ bên kia hơn 50 m vạn trong đó chỉ có viên g ra cho một trăm năm mươi là thật coi là quân đội mà còn lại cái kia b 0 0 t r ă không không không bất quá là đ á m ỗ hợp luận chỉnh thể t ổ c h ứ c là so ra kém cản quân cùng viên g ra quân cái này 40 vạn nhân mã liền nhìn thành là mười vạn người tính toán cho nên tổng hợp vừa so sánh xuống tới kỳ thật song phương nhân số trên lệ không lớn cái này ngược lại là có chút đạo lý chưa từng có nghe nói qua cái này triệu g i a thái tử mang binh đánh trận hắn được hay không người này nói như thế nào đây thật có ý tứ nói thế nào vị này triệu g i a thái tử con đường tu luyện thiên phú bình thường đến bây giờ cũng bất quá là bên trên nhất phẩm tu vi đơn giản chính là nhược kê trước đây ít năm thời điểm võ thần tông gõ hắn thời điểm nghe nói thái tử này lúc đó liều chết chống cự còn bị thương hiện tại cũng còn không có khôi phục lại điểm võ lực không đủ nhắc lên dạng này a vậy ngươi nói c o i ý tứ đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng bởi vì hắn tu luyện bất thành dĩ nhiên không phải người này võ không thành tại văn phương diện này lại là rất lợi hại hắn học thức bên bác thông k i m bác cổ từ thi từ ca phú đến thiên văn địa lý từ binh pháp lịch sử lại đến pháp trị hình đổi tất cả đều tinh thông đơn giản chính là sao văn khúc hạ phàm đ ồ n g dạng ân chính là đầu góc rất tốt rất thông minh nhưng là hắn đánh trận sao không có đánh trận đọc lại nhiều sách cũng bất quá là đảm binh trên giấy lời này ngược lại là đúng rồi ta ở kinh thành thời điểm có hiệu quả đã từng hoàng phủ trí còn không có giải ngũ về quê thời điểm có hướng qua vị thái tử này hỏi qua tài dùng binh sự tỉnh t lợi hại như vậy ngay cả hoàng phủ lao tướng quân đều cùng hắn tỉnh giáo thật hay giả thật ta có sư đệ ở kinh thành binh bộ làm việc hắn liền đã nói với ta vị thái tử này đã từng giấu giếm thân phận tại hoàng phủ trí thủ hạ làm qua một đoạn thời gian thắng tướng là chân chính đánh t r u n a vậy người này khó lường a xem ra triệu huyền cơ gặp được đối thủ xác thực liền xem bọn hắn hai binh n ộ i đánh thành giặc gì ngay tại cái này cả thế gian đều chú ý phía dưới võ thần tông bốn mươi hai năm ngày mười sáu tháng mười triệu huyền thận xuất lĩnh c à n quân cùng triệu huyền cơ xuất lĩnh liên quân ở trung châu ngọc đồng quan chính diện đồ v à o song phương nhân mã chính thức giao thủ lần giao thủ này liền đánh lên một tháng lâu từ lúc mới bắt đầu diện tích lớn hội chiến ngươi tới ta đi diên phần mình g i o sát giết đến người ngã ngựa đổ tử thương vô số diên phần mình không có chiếm được chỗ tốt gì càng về sau chính là các loại kỳ binh quỷ đạo ngươi vừa thừa dịp tối dạ tập vê ta liền hỏa t i ê u liên doanh một phương này vừa triệu tập vô số năng nhân dị sĩ rời núi lấp h hoành giang ngăn nước một phương khác liền triệu tập khâm tiên g i á m hô p h o n g hoàng ngũ đấu chuyển tinh gì. song phương ngươi đến ta đến lẫn nhau có thắng bại đem liên miên tám trăm dặm ngọc đồng quan hóa thành một mảnh huyết đục cối say t h ờ i ngang khắp đồng sinh linh đồ thán một tháng qua người phải chết nhiều lắm ngọc đồng quan bên ngoài lý minh chết nhìn xem tuyết bay đ ầ y trời đại điện thở một hơi thật dài thời gian đi tới hạ tuần tháng mười một thời tiết dần dần trở nên lạnh rất nhiều h à n phong gào k h é t phía dưới tướng sĩ lạnh đến dùn lập cập đến xuống giữa trưa thế mà bên dưới lên tuyết lông n g n g đến trận tuyết này rất lớn không đến một khắc đồng hồ thời gian liền đem kéo dài tám trăm dặm ngọc đồng quan trải lên một tầm tuyết trắng ngân trang những cái kia chưa từng thu thập x o n g c h ỉ n h thi thể m á u tươi cứ như vậy bị che giấu tại phía dưới tựa hồ là ngay cả lao thiên đều không vừa mắt trận chiến tranh này triệu huyền cơ n g ẩ n đầu nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi bay xuống bông tuyết c h o mày trận tuyết này tới đột nhiên như vậy không có vấn đề sao trong lời nói của nàng ý tứ là lo lắng đối diện cản quân đội ngũ bên trong khâm thiên dám bọn họ xuất thủ cải biến thiên đ i ệ dị tượng rơi xuống tuyết lớn tuyết rơi lời nói nàng không sợ có lẽ là trước đó nàng cũng đã ngờ tới sẽ trở nên lạnh sớm để tạo b ă n g cùng người viên ra vận tới chống lạnh quần áo điểm ấy tuyết không làm khó được nàng nàng chỉ là lo lắng trận tuyết này phía dưới có thể hay không cất giấu cái gì sắc cơ lý minh chết biết được đối phương lo lắng chính là cái gì hắn cười nói thanh liên giáo người đã quan sát qua không có vấn đề là thật hiện tượng tự nhiên không cần quá mức lo lắng、Tốt. triệu ố t t huyên cơ gật gật đầu tuy là nói như vậy nhưng là nàng níu chặt lông mày nhưng không có một chút bông ra nàng đứng tại chỗ cao mắt nhìn phía trước nhìn chằm chằm ngọc đồng quan phương hướng n h y cũng không n h mắt mặc cho hàn phong gào thét gợi lên nàng áo choàng bay phất phới nàng bị kéo ở chỗ này quá lâu không nghĩ tới vị kia đã yên lặng nhiều năm thái tử đ i ệ n hạn thế mà còn có phần bản sự này lôi kéo còn lại mười mấy vạn căn quân liền đem nàng năm trăm không không không đại quân đ í n h tại nguyên địa bất động thật sự là không thể tưởng tượng nổi c h ắ c không được võ thần tông năm đó kiên kỵ như vậy chính mình cái này thân nhi tử tình nguyện bị thế nhân lên án cũng muốn xuất thủ gõ hắn nếu triệu huyền cơ không có gặp được lý hiến như vậy thích hợp nhất ngay sau đó một nhiệm kỳ đại càn hoàng đế chính là vị thái tử này triệu huyền thật chi tiết trên thế giới này không có nếu đến nghĩ biện pháp không có khả năng ở chỗ này bị đối phương kéo lâu như vậy triệu huyền cơ cắn răng mở miệng nói lý minh chết nghe vậy há h ố c m ồ m muốn nói lại thôi ngươi nhị đệ nói thế nào không chịu xuất thủ sao triệu huyền cơ truy vấn ai lý minh chết thở dài lắc đầu nói hắn nói nếu như chỉ chút chuyện như vậy t ỉ n h chúng ta đều không giải quyết được còn muốn hắn xuất thủ sau hôm đó vùng thiên hạ này còn thế nào yên lòng giao cho chúng ta đâu lời nói rất rõ ràng chính là không rút muốn hắn xuất thủ rất đơn giản Chính là một cái phiên thiên ấn xuống sự tình. Thế nhưng ấn xuống Hiến là là Lý một đệ sự không vui. Về h ắ nói là muốn p trước h ă n g lúc kia những người này có thể hay không tìm tới lý hiến liên nói đến thượng giới Lý Hiến c ò n có h a gian dỗi kia kia y chuyện này, không thời những tới dỗi cái để đều đ ý ư ợ c c ẩ n thận n g h ĩ tới m ớ i hiểu. trăm i ệ u huyền tám m lên b ầ u trời p h í a trên, một mực vẩy x u ố n g k h ô ngay có dừng tại tối như vậy, như vậy, nay h như ư vậy, n đêm chương c n triệu ề năm trăm tám mươi tối n a y Trưng 583, phá quan ngay tại, tại tối nay đến vào buổi tối đầy trời tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng không ít thật dây một tấm tuyết như là một tầng lại một tầng t r ă n đông đặt ở trên nhanh cây cùng những cái kia trên mái hiên thật sự là quá lạnh vừa qua khỏi giờ tuất ngọc đồng quan nội rất nhiều bách tính liền sớm tắt đèn bỏ lên trên ổ c h à n có nàng dâu ôm chặt nàng dâu không có nàng dâu liền ôm chặt chính mình to như vậy ngọc đồng quan thành hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tuyết lớn để gây nhanh cây thỉnh thoảng chuyển đến đ ô m đ ố t tâm thành cùng càng quân tuần tra lúc chuyển đến có tiết tấu tiếng bước chân đêm giờ thì ngọc đồng quan nội một gian thanh lịch sạch sẽ trong phòng dưới ánh đến bên ngoài hàn phong gà khét trong phòng ấm áp như xuân Khu khu khu. trong phòng nằm ở trên bàn triệu huyền thận ho khan một cái c h ê a tay màu trắng khăn lụa có một vệ rõ ràng đỏ thấm vị hắn rất cẩn thận h ả o h ả o thu bể. điện hạ nếu không nghỉ ngơi hơi thở đi bên cạnh huyền n h ư ợ c nhìn xem hắn bộ dáng như vậy một mặt đau lòng nói đúng vậy a điện hạ nếu không coi như xong đi làm đến tình trạng này đã rất khá hầu hạ ở bên cạnh mặt khác hai người thị nữ cũng đi theo thuyết phục ha ha ha không cần không cần triệu huyền thận c ư ờ i khoát tay nói thời gian cấp bách không cần thiết nghỉ ngơi ta đoán chừng a đêm nay đều không có phải nghỉ ngơi hắn không để ý nói cái này điện hạ ý của ngươi là huyện ngược ba nữ nghe vậy nhìn nhau tràn đầy chấn kinh triệu huyền thận không có trả lời mà là chăm chú viết xong trên tay một phần này quân lệnh đằng sau lại chăm chú xếp lại giao cho huyện ngược trên tay ba người các ngươi cùng một chỗ đem phần quân lệnh này giao cho phó tướng phùng linh trên tay liền nói nhất định phải theo ta yêu cầu làm cái này huyện ngược mắt nhìn trên tay quân lệnh do dự một chút là thứ gì trọng yếu muốn các nàng ba cái cùng đi thất thần s ứ gì nhanh đi a triệu huyền thận thúc giục nói trung pi là không l â y chuyển được ý của chủ tử h u y ể n ngược khẽ cắn m ô i mang theo bên người hai người thị nữ cùng đi ra ngoài ra đến bên ngoài đi qua thật dài hành lang gấp khúc lại giẫm lấy trồng chất ở trong sân đến trên đầu gối thật dãy tuyết động h u y ể n ngược ba người đi vào ngọc đồng quan phủ thái thú bên ngoài lúc này phó tướng phùng đinh đã ở cửa ra vào chờ đợi đã lâu phùng tướng quân đây là điện hạ muốn ta giao cho ngươi h u y ể n ngược bước nhanh đi tới cầm trên tay quân lệnh đưa cho phùng đinh đằng sau nàng tâm lo triệu huyện thận quay đầu liền dự định hướng trở về các loại nào có thể b n được phùng ninh bung tay lên bên cạnh hắn cản quân sĩ binh liền đem ba người các nàng b à o quanh vây quanh phùng tướng quân ngươi làm cái gì vậy t u y ệ n nhược sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát phùng ninh nhìn xem trên tay quân lệnh lạnh đến cứng n g ắ t trên khuôn mặt lộ ra mấy phần v ẻ phức tạp điện hạ có lệnh mệnh mặt tướng sắp xếp người hộ tống ba người các ngươi an toàn rời đi cái gì n g h e vậy t u y ệ n nhược ba người quá sợ hãi vây anh còn chưa chờ các nàng kịp phản ứng ngọc đồng quan trong bầu trời đêm một đạo kinh lôi nổ vang màu trắng bệnh ngân quang nổ tung như điện xà giống như tại bầu trời đ ê m đen như mực bên trong tàn phá b ờ bãi đầu hàng đi triệu miền thận ngọc đồng quan bên ngoài chuyến đến một tiếng hét lớn liên quân trong trận ranh một bóng người xông lên bầu trời dâu tóc đều dự tại lôi điện chiếu rọi lộ ra thần võ bất p h ẳ m đó là la h u châu thanh liên giáo một chút chủ trương sừng phản quân tiến công địch tập trong đêm tối ngọc đồng quan nội vang lên liên tiếp khàn cả giọng tiếng h ò hét mà lúc này tại trương giác một tiếng kia hét lớn đằng sau ngọc đồng quan bên ngoài vang lên to rõ tiếng kèn sông zeta triệu huyền c ơ phất tay một chỉ vô số liên quân binh sĩ trong đêm tối giống như thủy triều hướng ngọc đồng quan trào lên mà đi sau cùng quyết chiến bắt đầu ầm ầm trong bầu trời tiếng nổ lớn như là nổ trống oanh minh không dứt vô số ngũ quang thập sát thần thông bay l o ạ n ở trong trời đ ê m giống như pháo hoa n ổ t u n g đem ngọc đồng quan đêm tối chiếu lên sáng như ban ngày ngăn trở càng quân cùng khâm thiên giám thuật sĩ cùng một chỗ hợp lực mở ra một tòa khổng lồ như là mai r ù a bình thường đại trận đem đến từ liên quân thần thông bí thuật còn có cúc tiễn tự thạch các loại cuồng bánh thế công tạm thời ngăn tại ngoài phát trợ còn tốt phùng ninh đem ba cái thị nữ đưa tiến đằng sau về tới phủ thái thú bên trong thiết lập lâm thời chỉ huy trong doanh trại nhìn lên bầu trời phía trên đại trận tạo nên từng vòng từng vòng gần sóng hắn cuối cùng là b u n g lòng một hơi trong khoảng thời gian này đến nay liên quân rất ưa thích tại ban đêm tập kích nhưng là mỗi lần đều là nổ xong một trận đằng sau liền rút lui hy vọng lần này cũng là như thế có thể thuận lợi kéo tới ngày mai chỉ cần mang xuống hao hết đối phương thiết tế như vậy thắng lợi tự nhiên là sẽ là bọn hắn cản quân bên này chống đỡ a phùng ninh ở trong lòng âm thầm cầu nguyện các nàng đều đi rồi sao chính đang cân nhắc bên hai bỗng nhiên chuyển tới một giọt ôn hòa phùng ninh bay đầu nhìn lại phát hiện là thái tử triệu huyền thận đến thái tử mặc trình tề toàn thân mặc giáp sát mặt có mấy phần không khỏe mạnh tái nhợt khuôn mặt t u ân tú c h ậ m mắt nhìn đi cho người ta hơi yếu không khỏi gió cảm giác gặp qua thái tử điện hạ phùng ninh một mắt cung kính nói trong khoảng thời gian này đến nay ở chung triệu huyền thận đã dùng nhân cách mị lực của mình cùng tài năng quân sự chinh phục đám này đại lao thô vị thái tử này là người t r ạ c tâm nhân hậu không có giá đỡ thường xuyên cùng người phía dưới hòa mình thực lực của hắn không mạnh nhưng là tính cách ôn hòa mỗi khi hắn cùng người nói chuyện thời điểm dù cho lại táo bạo tính cách cũng sẽ an tĩnh lại dùng tâm linh nghe hắn lời nói trách không được thời gian trước ở kinh thành trên phố nghe đồn vị thái tử này có thánh đế hiển quân trí tướng ai nếu như không có sự kiện kia tin tưởng đại cản vị kế tiếp hoàng đế nhất định là vị thái tử điện hạ này đi đáng tiếc phùng ninh ở trong lòng than thở một tiếng đằng sau vội vàng trả lời đều y theo điện hạ phân phó đem bọn hắn đưa tiễn、Tốt. triệu t t huyền thận cười gật gật đầu hắn ngầm đầu nhìn lên bầu trời phía trên một khác không ngừng giống như pháo hoa nổ tung thần thông bí thuật thái tử đ i ệ n hạ phùng ninh ở bên cạnh nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi ngươi nói đêm nay chúng ta có thể ngăn cản sao nhưng mà hắn muốn nhìn n h ấ t đến hình ảnh chưa từng xuất hiện triệu huyền thận chỉ là lắc đầu nói không ngăn nổi đêm nay bọn hắn nhất định sẽ phá quan vào thành a phùng ninh toàn thân chấn động cả người giật mình tại nguyên chỗ triệu huyền thận cười nói trong khoảng thời gian này đến nay đối phương cách mỗi một ngày liền muốn giả tập một lần ngọc đường quan vì cái gì chính là thăm dò chúng ta lực lượng phòng vệ đến cùng đến trình độ nào hiện tại bọn hắn tham dò xong chính là dốc hết toàn lực thời điểm nói đến đây hắn túi l ầ u xuống cười khổ một tiếng trước đó tại cản quân làm tham tướng thời điểm liền nghe hoàng phủ lao tướng quân nói qua huyền cơ tiểu bội l ã n h binh năng lực cùng ta tương xứng thậm chí càng mạnh ta mấy phần ta trước kia không tin hiện tại xem ra huyền cơ tiểu bội xác thực lợi hại chương năm t r ư ơ i bốn bại cục đã định chương năm t r ư ơ i bốn bại cục đã định nói đến đây triệu huyền thận xoay đầu lại nhìn xem phùng đinh âm tỉnh không trường sắp mặt cười nói đi an bài đi nên quyết thăng thua thời điểm c ù thôi chân châu n gật i đi. gật đầu rút ra bạch cốt đao hướng phía ngọc đồng quan phương hướng một đao đánh xuống và anh một đạo đao khí như ngân hạ trút xuống xuống tới ngọc đồng quan bên trong hiện lên ở trong bầu trời đêm đã trải rộng vết dạ lung lay sắp đổ lại trượt rốt cuộc không cách nào ngăn cản tại đao khí này chạm kích phía dưới ở vang pha thoái Hóa trận h h à n quang điểm điểm lưu quan bay a t r p h á p bị phá trong chốc lát gắn bó đại trận k h â m g tiên giám b ọ n người cùng c à n q u â n người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi ngã nhào trên đất sắc mặt tái nhợn như tờ giấy trận p h á p phá chạy mau bị trọng thương trên quần áo đều dính đầy máu tươi k h â m g tiên giám b ọ n người phát ra bén nhọn gào thét còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng ngọc đồng quan bên ngoài vang lên trận trận như sấm nổ tiếng h ò hét ngọc đồng quan phá c à n quân đại thế đã mất đầu hàng không g i t đầu hàng không g i t đầu hàng không g i t đinh hai nhức c tiếng ho hét hội tụ vào một chỗ đem ngọc đồng quan thượng hàn lệnh bầu trời đêm đều kém chút nhóm lửa làm sao bây giờ ngọc đồng q u a n phá chúng ta có thể hay không chết song song phản quân muốn giết thì đến chúng ta có thể hay không chết chạy mau a ngọc đồng quan nội bách tính thấp thỏm lo âu trong đêm tối gào thét mang nhà mang người liền hướng phía sau đi có nhát gan cản quân vô tâm lưu tại nơi này t ử chiến cũng thay đổi y phục đi theo dân chúng trong đám người dự định đục nước béo cỏ ra khỏi thành nhưng là vị thủ thành đại tướng nhận ra được cỏ một tên tướng mạo thu c ạ n cản quân tiên tướng một đao vung xuống phách một tên đảo binh đầu hắn tức giận giống to đều mẹ nó cho lão tử lui về hào hào đợi ai dám động đến l ắ p quan tâm ai dám làm đ à o binh giết không tha đông một tiếng vang thật lớn chấn động đến ngọc đồng quan thành chỉ sàn nhà đều đang nhẹ nhót phản quân người tại đụng cửa thành không có việc gì ngọc đồng quan cửa thành rất dày rất nặng bọn hắn đụng không phá thế nhưng là ha ha ha trong bầu trời đêm ngọc đồng quan bên ngoài dâng lên vô số đạo lưu quang mỗi đạo lưu quang đều là một đạo tiên thiên cảnh tu vi trở lên võ đạo cao thủ thô sơ giản lược nhìn sang tối thiểu có mấy ngàn số lượng điểm ấy cửa thành ngăn được những cái tia đại đạo binh có thể ngăn không được chúng ta ha ha ha g i ế t g i ế t g i ế t nhịn lâu như vậy rốt cục có thể đại khai sát giới g i ế t nha những người này vừa rơi xuống đến ngọc đồng quan trong thành liền bắt đầu đại khai sát giới g i ế t đến gió tanh m ư a máu người ngã ngựa đổ tiếng kêu gen liên hồi những bao thủ này có đến từ l ạ i m ạ t có đến từ thanh liên liên giáo có đến từ t à o rút toàn bộ đều là liếm máu trên lưới lao quanh năm du tẩu tại thời khắc sinh tử huyết đ ụ c đồ tể rết lên người đến gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt trong khoảng thời gian này đến nay vị triệu huyền cơ ước thúc muốn quân coi giữ đội kỷ luật cái này không được vậy không được đã sớm im lìm đến hốt hoảng hiện tại triệu huyền cơ đem bọn hắn coi như là t ạ c đạn bình thường ném vào ngọc đồng quan bên trong để bọn hắn đi b u ô n g tay hành động vì chính là vừa bãi ngọc đồng quan lại thừa cơ phá vỡ đóng cửa một chiêu này kỳ binh quả nhiên làm ra rất tốt kỳ hiệu đám người này tại ngọc đồng quan thành nội b u ô n g tay hành động g i ế t đến sầu vân thả m vụ làm cho triệu huyền thận rất nhiều bố trí đều làm rối loạn đ i ệ n h ạ không xong chúng ta an b à i ở trong thành nhân mã đều bị đám kia võ đạo cao thủ tìm tới đều bị đánh loạn phùng đinh chạy tới đầu đầy mồ hôi báo cáo lúc này trong thành tình cảnh ai triệu huyền thận cười khổ một tiếng thở dài một hơi không nghĩ tới huyền cơ tiểu mội cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức này chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh cho tới nay đối với trong liên quân những cái kia từ trong giang hồ tới võ đạo cao thủ triệu huyền thận trong lòng nhưng thật ra là kiên kỵ nhất những người kia cá thể thực lực cao cường tùy tiện một cái sách đi ra vô luận phóng tới chỗ nào đều là lấy một địch trăm thậm chí là địch ngàn tồn tại một hai cái lời nói có lẽ đối với một chi quân đội tới nói không có ý nghĩa không có nổi chút tác dụng nào nhưng là nếu như những võ đạo này cao thủ số lượng hàng trăm hàng ngàn liền sẽ trở thành một chi không thể bỏ qua lực lượng nếu là lại đem nguồn lực lượng này v u i đầu vào một ít đặc biệt tràng cảnh bên trong hiệu quả thậm chí có thể gấp bội thì như nói chiến đấu trên đường phố ha ha ha một đạo mập mạp thân ảnh khổng lồ c ù n g thiếu g i a n g hai tay ra như là một con lợn rừng bình thường đánh vỡ một chi cản quân tiểu đội lại ngay cả người cùng một chỗ tiến đụng vào một tòa trong phòng trực tiếp đem nhà này phòng ở đụng t h à n h nát b é t cung tiến đao binh các loại chém vào trên người hắn chỉ vẽ lên châm chút lựa hoa không cách nào thương nó mảy may đây là tới từ tây vực đại mạc bên trong một vị cao thủ chủ tu nhục thân đã đến tiên thiên cảnh nhị phẩm bình thường đao binh khó thương nó mảy may ha ha ha đám danh con ra ra năm đó ta hoành hành đại cản giang hồ thời điểm các ngươi còn chưa ra đời đâu đại hán này cùng tiếu tại cản quân truy kích bên trong quay người lại đầu nhập một cái khác dậy phòng ú c biến mất trong hát cám biến mất không thấy gì nữa một giây sau lại từ một phương hướng khác chui ra ngoài g i ế t đến cản quân trở tay không kịp trang cảnh như vậy tại ngọc đồng quân nội một màn tiếp lấy một màn không ngừng phát sinh không ngừng chiếu lên nguồn lực lượng này chính là một thanh kiếm hai lưới dù không tốt liền sẽ phản vệ chính mình dùng đến tốt đó chính là chém giết địch nhân mạnh mẽ nhất cao mà thật không may chính là triệu huyền cơ không chỉ có tìm được phương pháp sử dụng còn lợi dụng lý hiến t h a n h danh đem đám người này ép tới ngoan ngoãn ngay tại trong một mảnh hỗn loạn lôi ngọc đường đã dẫn đầu người lôi ra giết tới ngọc môn quan cửa bắc vê anh nội ứng ngoại hợp phía dưới tòa này danh xưng trung châu thứ nhất hùng quan đóng cửa ở bang pha toái ha ha ha đóng cửa đã phá công đầu thuộc về ta lôi g i a quân tại lôi ngọc đường trong tiếng cười lớn liên quân nhân mã giống như thủy triều trào lên mã tiến lúc trước còn có thể ngăn cản một hai càn quân lập tức văn trường trôi chạy bị thế như t r ẻ t r e liên quân sông đến thất linh bắt lạc càn quân bại c ụ c đã định mãi cho đến lúc trời sáng mặt trời mới mọc từ đường chân trời bỏ lên vạn đạo kim quang chiếu giỏi văn g tuyết sơ dung thời điểm sôi trào một đêm ngọc được oan mới thoáng lắng lại mấy phần đã lâu không gặp tiểu mội phủ thái thu bên trong liên quân người vây chật như nêm tối triệu huyền thận nhìn xem trước mặt toàn thân mặc giáp biểu lộ phức tạp triệu huyền cơ ôn hòa cười cười đại ca ngươi đầu hàng lời nói ta sẽ để cho ngươi vô ưu vô lự qua lại nửa lời sau triệu huyền cơ nói khẽ mặc dù bọn hắn là cùng cha khác mẹ minh muội không bằng triệu huyền nặng như vậy thân nhưng là đối với vị thái tử này minh trường nàng vẫn luôn là kính nể có thừa không cần triệu huyền thận cười lắc đầu vì cái gì triệu huyền cơ nhữ mày hỏi dạng này còn chưa đủ hạ không phải triệu huyền thận cười nói bởi vì không còn kịp rồi đang khi nói chuyện hắn ho khan mấy lần máu tươi phun ra ngoài nhuộn đỏ và táo của hắn cái này thấy cảnh này triệu huyền cơ sắc mặt đ ổ t biến chương năm trăm tám mươi lăm vùng đất bằng thẳng kiếm chỉ hoàn thành chương năm trăm tám mươi lăm vùng đất bằng thẳng kiếm chỉ hoàn thành đại ca n g ư ờ i đây là triệu huyền cơ nhìn xem nhuộm đỏ và táo triệu huyền thận thần s ắ c lập tức có chút hoảng loạn lên đến cùng là chuyện gì xảy ra ha ha triệu huyền thận lau khô chính mình máu trên khoe miệng sắc mặt tái nhợt thần s ắ c lập tức trở nên huể bại không ít bất quá dù vậy hắn vẫn rất có phong độ một mặt cười ôn hòa không có việc gì không có gì không cần ngạc nhiên vậy cũ tính toán thời gian có thể kiên trì sống đến số tuổi này đã rất tốt nói cái gì nói nhảm triệu huyền cơ bỗng nhiên hét lớn một tiếng ngươi chừng nào thì có dạng mau bệnh này ta làm sao chưa từng có nghe nói qua triệu huyền thận lắc đầu không có giải thích mà là suy yếu ngẩng đầu nhìn nàng đức có nói tiểu bội ta đ n t r ư ở n g ta trở về không được làm phiền ngươi giúp một chút bận điệu muốn giúp giúp cái gì ngươi nói triệu huyền cơm một bên an ủi hắn một bên bước nhanh về phía trước như thiểm điện xuất thủ dựa vào cổ tay của hắn chân nguyên độ tiến trong cơ thể của hắn lại tìm tòi mạch đập của hắn lập tức sắc mặt lại là lại biến triệu huyền thận thể nội kinh mạch đã sớm bị đánh thành một đoàn gây dối không có chút nào sinh cơ cho dù là lý h ế n đích thân đến cũng vô lực hồi tiên không cứu nổi vì cái gì tại sao có thể như vậy đại ca ngươi triệu huyền cơ chấn động trong lòng ha ha ha triệu huyền thận lắc đầu nói năm đó phụ hoàng đã đối với ta động sắc cơ ta chỉ c ó là tự đoạn kinh mạch mới khiến cho ta kéo dài hơi tản đến bây giờ thế mà là chuyện như vậy triệu huyền cơ trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục tiết hầu giống bị ngăn chặn một câu cũng nói không nên lời chưa từng có giống như vậy đối với mình cái kia phụ hoàng sinh ra mãnh liệt như thế s á t ý triệu huyền thận lần đầu hai mắt mê lim mà nhìn xem ngọc đồng quan từng hạ xuống tuyết lớn đằng sau bầu trời trong xanh biểu lộ xì、si、ngốc nói vốn g h ĩ đợi tại trong đông cung l ạ n g yên qua hết cả đ ờ i này thế nhưng là ta vẫn là lòng quá tham nếu như hắn đợi tại hoàng thành trong đông cung chỗ nào cũng không đi đoán chừng còn có thể sống mấy năm thế nhưng là lại tới đây lao tâm lao lực nói cái kia đoán chừng vốn là thiên tư tung hoành người thì như thế nào cam tâm cứ như vậy chết đi không bằng liền đem chiến trường này coi như là hắn triệu huyền thận cuối cùng khen múa cho nên trước khi tới hắn cũng đã làm xong bỏ mình chuẩn bị tâm lý kiểu muội triệu huyền thận nhắm mắt lại trên mặt vẫn như cũng là cười ôn hòa dùng hết khí lực bình tĩnh h à n hồ nói sau khi đi không muốn về hoàn g thành liền đem vẩy vào nơi này đi、Tốt. triệu ố t t huyền cơ nhìn xem chậm rãi nhắm mắt lại triệu huyền thận nặng nề mà thở ra một hơi người tới tại cực kỳ thu thập xong thi thể của hắn hậu táng là triệu huyền cơ sau khi phân phó xong quay đầu nhìn về phía hoàn g thành phương hướng triệu mục ta tất sát ngươi võ thần tông bốn mươi hai năm ngày hai mươi bảy tháng m ộ ư ơ i một liên quân cùng càn quân chiến tại ngọc đồng quan càn quân đại bại chủ xoáy triệu huyền thận chế tử danh sưng trung châu thứ nhất hùng quan kéo dài tám trăm dặm ngọc đồng quan bị phá từ đó liên quân thế như t r ẻ tre không còn có thể ngăn cản nó bước chân người vùng đất b ằ n g thẳng kiếm chỉ hoàng thành đại càn cửu châu sôi trào lợi hại a ngọc đồng quân đều bị bắt rồi cái tia phía sau chính là hoàng thành a trung châu đại địa dọc lớn bao la chỉ có là ngọc đồng quân nơi đó địa thế hiểm trở dễ thủ khó công chỉ tiếc ngay cả ngọc đồng quân đều thất thủ như vậy sau đó trung châu không ai có thể ngăn trở liên quân bước chân muốn cho bọn hắn giết tới hoàng thành đi đại càn sắp biến tiên a chỉ tiếc vị thái tử điện hạ kêu kinh tài tuyển diễm cuối cùng cũng chỉ có loại hạ trần này làm cho người thổ t h c đây chính là mệnh a không có thái tử điện hạ võ thần tông thủ hạ không còn có đem ra được tướng lĩnh lần này người ta liên quân muốn thẳng bước hoàng thành đi không kém bao nhiêu đâu liên quân đại quân quá cảnh phô thiên cái đ ị a sát khí đẩy trời ngọc đồng quan đại thắng đằng sau liên quân khí thế đạt đến trước nay chưa có đ ỉ n h phòng những nơi đi qua dọc đường trung châu phủ thành không phải mở cửa thành ra n ê n đón tương lai nữ đế chính là mang theo gia quyến sớm chạy trốn một đường hát vang tiến mạnh bước chân không ngừng cứ như vậy tốc độ không đến nửa tháng hẳn là có thể đánh tới hoàng thành trung châu huyền thanh tông đệ tử chân truyền c h ạ c viện trong đ ì n h viện lý hiến cùng trương đạo quản g ngồi đối diện nhau sau đó chính là hoàn thành người ra sao dự định trương đạo quảng cua xong trà cho đối phương rót một chén trà đằng sau cưới h í p mắt nói còn có thể có cái gì dự định lý hiến nhất khẩu uống xong trong chén trà bột một tiếng thả lại trên bàn đá không để ý nói ngọc đồng quan là triệu huyền cơ khảo nghiệm cửa này cho nàng chính mình qua vậy kế tiếp hoàn thành sự tình nàng những người kia liền không có biện pháp tham dự vào nên lý mộ tự mình động thủ thời điểm ân trương đạo quảng nhặt sợi dâu một mặt tán đồng ậ t đầu lại nói đứng lên cái này triệu ra ba vị t i ế tổ thật đúng là có thể chịu à đại cằn đều loạn thành d ạ n g này nhà mình nữ nhi muốn khởi bình đánh lao tử bọn hắn thế mà cũng không có xuất hiện thật sự là có thể chịu nào có thể đoán được lý hiến nghe nói như thế lại là trực tiếp lắc đầu nói bọn hắn đã ra tới ta có thể cảm giác được bọn hắn hiện tại tâm tình vào giờ khắc này vô cùng tức giận à trương đạo q u ả n g nghe vậy có chút ngây m ẩ n cả người ý của ngươi là ân lý hiến quay đầu nhìn xem bầu trời bên ngoài thành h ơ i c ư ờ i nói ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được từ triệu huyền cơ khởi sự đến nay đại càng khí vận liền đang một mực suy yếu đặc biệt là vị thái tử kia triệu huyền thận chết về sau cái kia đại càng khí vận đột nhiên t ắ t giảm giống như bị gãy một cánh tay ân trương đạo quảng cao mày gật đầu nói ngươi nói không sai ta cũng có cảm giác như vậy có đôi khi lý hiến thậm chí hoài nghi cái này triệu huyền thận chính là đại càng hao phí đại l ư ợ n g vận số ngưng kết đi ra một cái thánh minh đế quân mục đích đúng là vì cứu vãn đại c à n càng phát ra suy sụp tinh thần thế cục nếu là triệu huyền thận đang cơ thanh đế lấy bị này hiền năng tài hoa nói không chừng có thể cải biến không、ý. Tiếp. còn chưa thành đế triệu huyền thận đạt được khi ấy tại đế vị võ thần tông triệu mục n g h i kỵ kết quả kia cũng chỉ có thể là bỏ mình ngọc đường quan có thể nói võ thần tông rơi xuống cục diện như hôm nay vậy có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là chính hắn một tay tạo thành đại c à n khí v ậ n bị thương nặng lý hiến ngữ khí ung dung cười nói cùng c u n g một nhịp thở kim thân bám vào đại c à n khí vận phía trên ba vị kia triệu gia tiên tổ không có khả năng không biết ta có thể cảm nhận được tại hoàn thành phương hướng có ba cố rất cường đại rất táo bạo khí tức t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu đến hoàn g thành t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu đến hoàn g thành trung châu hoàn thành thái miếu triệu mục ca triệu mục nói thế nào ngươi tốt ngươi liền thật hắn sao chính là cái phế vật ngươi làm sao lại có thể vô năng như vậy lúc trước làm sao lại tuyển ngươi như thế cái không có chứng dùng đồ vật đến t r ư ờ n g q u a n đại cẳng a nhìn xem ngươi bây giờ đều làm thành d ạ n gì g có một việc ngươi là có thể hoàn thành sao hảo hảo một cái triệu m i ê n t h ợ đều có thể chuẩn bị cho ngươi chết ngươi nếu không trực tiếp đem chúng ta vất vả đánh xuống đại c ẳ n có cùng một chỗ giết chết được rồi thái miếu trong đại điện ba tôn cao lớn kim thân nguy nga đứng vững thuộc về triệu khải tôn tiếp kim thân mặt mũi tràn đầy vẻ dở dữ một giây đồng hồ cũng không chịu ngừng điên cuồng chuyển vận võ thần tông triệu m ụ mà võ thần tông lại là đàng hoàng quỷ trên mặt đất lấy chán chắn đất đầu cũng không dám nhấc đối với triệu khải chửi r ù a toàn bộ chiếu đơn thu hết mà đổi thành bên ngoài hai tôn kim thân triệu nghiệp cùng triệu đĩnh thì là một mặt bình tĩnh nghe triệu khải chửi r ù a không có mở miệng ngăn cản cũng không có mở miệng cùng một chỗ mắng liền thờ lạnh ạ n làm hoàng đế cái nào sẽ không ra một chút lầm lỗi hoàng đế cũng không phải thành nhân cũng là có tư tâm sẽ làm chuyện sai chỉ cần ngươi ngồi tại hoàng đế trên vị trí này thụ vạn dân kính ngưỡng nắm giữ quyền sinh sát một nước vận mệnh ngay tại trong tay của ngươi chỉ nổi nhiều khi một sai lầm quyết định liền sẽ bị mất một cái vương quốc khí v ậ n đồng thời sẽ ở bị người tại trên sách sử viết kép tạ t ả để người hậu thế chỉ vào nguyên niên hiệu mắng ngươi ngu ngốc vô năng mắng ngươi bụng dạ hẹp hỏi đem ngươi trở thành làm là mặt trái tài liệu giảng dạy nhắc nhở người đời sau muốn lấy ngươi là giới mà võ thần tông triệu mục biểu hiện như vậy ngày sau trên sử sách đối với hắn đánh giá hôn quân hai chữ cơ hồ là ván đã đóng tuyển đối với cái này triệu nghiệm ngược lại là nhìn thoáng được mắt ê n ngông ngàn năm vương quốc lịch sử, làm sao cũng hôn quần, dùng cái này đến hiển ràng một chút mặt khác đế quân công thanh minh. Triệu mục tác dụng, làm là một một mặt mục m quốc Triệu Tốt. lịch cái cái chút khác tích tác chính lộ lấy phải hai sánh. sử, sao so ra rõ ra đế thấy triệu khải nói cũng kém không nhiều lật qua lật lại mang đến m a n g đến liền làm mấy cái như vậy từ mấy câu không có gì ý mới triệu nghiệp lúc này mới lên tiếng têu dừng cái này tốt mắng một trường triệu nghiệp mở miệng triệu khải dĩ nhiên chính là thất thời lập tức ngậm miệng lại trong đại điện không có hắn chửi rủ âm thanh lập tức trở nên ăn tính không ít triệu mục mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng ròng càng yên tĩnh liền càng để trong lòng của hắn bất an những quân phản loạn kia l u ậ n đảng còn bao lâu đến hoàn thành triệu nghiệp thanh âm ở trong đại điện ẩm ầ m v ă n g lên về tiên tổ võ thần tông nằm dạp trên mặt đất không dám n g n g đầu ngự a khí sợ hãi đáp không ra ngoài ý muốn gì lời nói hẳn là tiếp qua mười ngày tả hữu đ á m kêu phản quân loạn đảng liền sẽ giết tới hoàn thành a nghe vậy triệu nghiệp nhịn cười không được hai tiếng ngọc đồng quan cách chúng ta hoàn thành cách xa nhau ngàn dặm trong lúc đó còn muốn vượt qua mấy cái phụ thành mấy cái này phụ thành liên tục ngăn chặn một chút những liên quân này bước chân đều không làm được sao cái này võ thần tông trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mồ hôi lạnh trên chắn đều nhanh nhỏ xuống tới h ừ phế bật triệu khải thích thời lại hừ lạnh một tiếng đối với sinh ra thứ như vậy hắn là thật rất lớn o á n khí đem hắn mạch này thanh danh đều lôi mệt mỏi vậy xem ra chính là không được triệu nghiệp mãn không quan tâm cười nói đã như vậy vậy thì chờ bọn hắn đến hoàng thành đằng sau tính cả vị kia ly hiến cùng một chỗ giải quyết đi hắn giống như là làm sau cùng quyết nghị cũng coi là thả võ thần tông một ngựa triệu mục â m thầm thở dài một hơi lúc này mới dám sở trường xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh tin tưởng các ngươi cũng cảm nhận được triệu nghiệp nói tiếp đại biểu cho hắn kim thân ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía quá ngoài miếu xa xôi không biết tên địa phương có một cô rất c ư ờ n g đại khí tức một mực tại âm thầm r ì n h mỏ lấy chúng ta ta cũng cảm thấy một mực không nói gì triệu vĩnh gật đầu nói c ũ khí tức kia làm ta cũng nhịn không được cảm thấy rút rơi y phương hướng kia là đến từ huyền thanh tông ừ triệu khải hừ lạnh nói h u y n thanh tông người thế mà cùng lý h ế n thông đồng làm vậy ngắp nghe chúng ta triệu ra lực lượng các loại giải quyết hết lý hiến đằng sau liền đem tông môn này từ phía trên đại địa xóa đi ý, ý kiến hay đồng ý sau mười ngày ngày mùng ngày bảy tháng mười hai một trận tuyết lớn rơi đầy trung châu cho mảnh này rộng lớn vô ngần đại địa trải lên một tầng thật dày ngân trang thiên lý băng phong từ ngoài hoàng thành phóng tầm mắt nhìn tới lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh tuyết trắng mênh mang cái t i a tuyết trắng một tầng so một tầng dày người đi ở phía trên rơi vào đi đều muốn không leo lên được mẹ nó chết lạnh cái thời tiết mắc oi này còn muốn thủ tưởng thành thật là muốn mệnh ai không có cách nào ai bảo chúng ta số k h ổ đâu không giống những cái tia thiếu gia công chúa rơi tuyết lớn có thể ở lại nhà sửa ấm lô còn có nha hoàn có thể cho chúng ta chăn ấm còn chăn ấm ngươi lợi này có thể lấy được cái nàng dâu cũng không tệ rồi ha ha ha tiểu t ề mới còn trẻ như vậy tương lai kiếm lời nhiều một chút bạc lại về nhà cưới cái nàng dâu không có vấn đề nói cũng đúng vợ trẻ chính là tốt hoàn g t h a n h trên tường thành mấy cái thủ thành đại đầu binh vây tại một chỗ vừa trà lấy tay sửa ấm một bên cười đ ù a lấy bọn hắn đều là đến từ càn quân đội ngũ Từ triệu huyền thận bỏ mình ngọc đồng q u a n còn lại cản quân liền đều được v ử i đến hoàng thành dự định ở chỗ này cùng phản quân phân sinh tử các ngươi nói lần này chúng ta có thể thủ được hoàng thành này không đầu b ó c ngươi có vấn đề à hỏi cái này chủ nói đây là nơi nào đây là hoàng thành người nào không được phá nơi này ha ha ha nhìn tiểu tề tiểu ra hỏa này sắc mặt cùng phía ngoài tuyết một dạng trắng đ o á n trường bị dọa đi người ta mới mười mấy tuổi lần thứ nhất ra chiến trường bị hù dọa cũng là bình thường nha không có việc gì đánh nhiều mấy lần cầm thành thói quen ân chỉ cần không chết lời nói đúng là sẽ thói quen ngạch nhìn lời này của ngươi nói để người ta tiểu tề dọa thành dạng gì ha ha ha bất quá lần này phản quân thông xoáy là tuyển cơ công chúa có chút khó làm a ấ n nhìn xem những lao binh khác một chút trở nên nặng nề sắc mặt tuổi trẻ tân binh tiểu tề hỏi vị công chúa kia rất lợi hại phải không ha ha ha đương nhiên lợi hại không lợi hại lời nói người ta làm sao có thể có thể mang binh đánh tới nơi này đúng vậy a ngay cả thái tử điện hạ đều thua tính toán thời gian liên quân tựa hồ cũng nhanh đến đi n g ạ c thoại âm rơi xuống bên cạnh chuyển đến cười khổ một tiếng mẹ nó ngươi thật đúng là cái miệng quả đen nói cái gì liền đến cái gì chán thế nào bọn hắn tới a ngồi vây quanh ở trên tường thành mấy cái đại đầu binh nghe chút lời này lập tức giống như là cái mông lắp l ỏ so bình thường nhảy dựng lên chạy đến tường thành bên cạnh hướng cái này bên ngoài nhìn lại chỉ gặp tại một mảnh trắng xóa đại địa nơi xa chập dãy xuất hiện một đầu liên miên dài mấy dặm hát tuyến theo hát tuyến kia càng ngày càng gần trên tường thành đại đầu binh bọn họ có thể cảm nhận được những cái kia trận trận tiếng võ ngựa cùng từ phương xa chuyển đến như có như không tiếng la z, z. A. ngay tại tuyết lớn này bay tán loạn thời kỳ liên quân rốt cục đã tới hoàn thành chương năm trăm tám mươi bảy h o à n thành phá chương năm trăm tám mươi bảy h o à n thành phá vậy hạ trong hoàng cung tiểu thái g i á m hô to xông vào trong ngự thư phòng vậy hạ bên ngoài người phản quân kia bọn hắn bọn hắn đánh tới tiểu thái g i á m xông vào trong ngự thư phòng khóc q u á t to lên tới liền đến khóc cái gì võ thần tông n ử a nằm tại trên ghế nằm mở to mắt nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất kêu khóc tiểu thái dám nằm dạp trên mặt đất tiểu thái dám bị nhìn chằm chằm toàn thân run dày ngự khí mang theo vài phần sợ hãi cả lắm nói cái kia cái, bệ hạ những quân phản loạn kia, ở bên ngoài, đánh tới. đánh tới, liền đánh qua, chớm hỏi ngươi, ngươi đang khóc cái gì. võ thần tông nhìn chằm chằm tiểu thái giám này, một mặt bình tĩnh nói. ta ta, tiểu thái giám cả l ă m nửa ngày, cuối cùng là sợ hãi nằm dạp trên mặt đất kêu to lên. nhỏ đang chết, cầu bệ hạ thứ tội. mang xuống, chém. võ thần tông không kiên nhẫn vung tay lên, bên cạnh lập tức liền có ám vệ tiến lên, kéo lấy cái kia khóc hô hào tiểu thái giám đi bên ngoài. coi như, hôm nay đã là cái thứ ba. biết rõ vị này chủ mấy ngày nay tâm tình không cao hứng. người người làm việc vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí vào lúc này la to váy dày tâm thần của h ắ n đó chính là muốn chết à ngự thư phòng bên ngoài chuyển đến một tiếng ngắn ngủi t ê u thảm đằng sau v õ thần tông lúc này mới thở dài một hơi Mệnh ngụy võ nguyên thống linh còn lại cả quân giữ vững hoàng thành Già, khi thánh chỉ đi vào ngụy võ nguyên trong tay thời điểm hoàng thành tường thành công phòng chiến đã đi tới gây cấn giai đoạn triệu huyền cơ lập lại chiêu cũ lợi dụng liên quân bên trong võ đạo cao thủ d ẫ n đầu đột phá hoàng thành phòng tuyến xông lên tường thành giết đến người ngã n g a đổ huyết vũ tung bay trên tường thành chiến ấ t thành một t chố h nguồn ngang lộn sổn thể. Tuổi trẻ tiểu tề trở Thi thể của hắn nằm ở trên tường thành, trên khuôn mặt trẻ tuổi, không hội sinh hắn khuôn cuối về cùng có cơ con. của nằm chàn ở vợ v lấy đầy t mắt t máu, hai r ố g giống mà nhìn mà xem tranh u n mảnh g châu i t r o g mắt trời. bầu c i ế n tranh, cho tới bây giờ đều là như thế tàn khốc không chỉ là hắn trên tường thành này còn có mấy cái cùng hắn loại này điền kỵ tân minh cũng giống như nhau kết quả đại nhân muốn thủ không được đáng khốn kiếp k i a thế công quá mạnh chính lanh thu bưng bít lấy phá một góc đầu máu chạy đầy mặt sông và n g võ nguyên lâm thời sở chỉ huy bên trong đây là hoàng vệ quân phòng giữ tư một cái phòng nghị sự bị ngụy võ nguyên lâm thời chưng dụng hấp tấp trịnh lanh thu xông vào tới đây thời điểm vừa vận vị kia truyền chỉ thái giám còn chưa đi ngụy đại nhân bệ hạ chính là ý tứ như vậy tiếp chỉ đi tạ bệ hạ ngụy võ nguyên một mặt đáng chắc tiếp nhận thái giám kia đưa tới thánh chỉ không chờ thái giám đi trịnh lanh thu đã đi tới ngụy võ nguyên bên người một mặt khẩn trương hỏi đại nhân thế nào đây là ai ngụy võ nguyên cười khổ thở dài một hơi bệ hạ để cho chúng ta tử thủ h o à n thành không thể cho phản quân có công phá cửa thánh cơ hội cái gì chính lanh thu nghe vậy lập tức chính là tức giận hét lớn một tiếng từ thủ cửa thành đó không phải là để cho chúng ta đi chết sao chính đại nhân lúc này vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi cửa thái giám dừng bước lại q u a y đầu lạnh lùng hô một tiếng người ta đều là bệ hạ thật tử bây giờ là người ta nên là bệ hạ dân g r a tính mệnh thời điểm loại chuyện này không phải hẳn là sao mẹ nó đến cái này sống chết trước mắt chính lanh thu cũng không nói hoài tới nhiều như vậy trực tiếp chính là về đ u ổ i l i ê n biết gọi chúng ta đi chết làm sao không thấy các ngươi những thái giám này tới thủ cửa thành làm sao không thấy các ngươi tới chịu chết nếu là đặt ở trước kia chính lãnh thu là quả quyết không dám dạng này đối với một vị thái giám nói như vậy nhưng là hiện tại khác biệt đều đến lúc này mắt thấy đại cản hoàng đế bảo tọa muốn đổi người vậy hắn là gan đ o á n chừng cũng liền biến lớn người yên tâm thái giám kia cười lạnh nói chúng ta sẽ canh giữ ở trong cùng chúng ta là bên cạnh bệ hạ một đạo phòng tuyến cuối cùng nói xong lao thái giám này mang theo người bên cạnh đi đại nhân ngươi là thế nào dự định đợi thái giám kia thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy chính lãnh thu lúc này xích lại gần tới nhỏ giọng hỏi còn có thể làm sao tự nhiên là đi được tới đâu hay tới đó ngụy võ nguyên cười khổ mà nói luận linh binh đánh trận bản sự hắn không sánh bằng triệu nguyên cơ nếu bản về đơn đả độc đấu hắn còn có chút phần thắng nhưng là bây giờ người ta liền quân người bên kia nhiều thế chúng cao thủ nhiều như mây chỉ là phái cái tiếp vân cái tiếp như như châu chấu võ đạo cao thủ xông lên phía dưới lập tức liền để ngụy võ nguyên bên này phòng ngự có chút chống đỡ không được thủ là khẳng định thủ không được cửa thành phá chỉ là vấn đề thời gian nhưng là muốn bọn hắn những người này lấy thân đền nợ nước lời nói vậy thì phải là mặt khác giá tiền nói thật chính lanh thu những người này c thú hồ qua nhiều năm như vậy người vo thần tông lúc tại vị liền không có đã cho chỗ tốt gì chấn ma ti trừ muốn người phía dưới bán mạng còn lại hay là bán mạng nếu là biến thành người khác làm hoàng đế nói không chừng sẽ còn đối với chấn ma ti người tốt một chút phía ngoài tiếng la z bên thai không dứt nhìn tình huống chẳng mấy chốc sẽ z xuyên người ở bên trong nghe đầu hàng không chết đầu hàng không chết bên ngoài liên quân người một mực không ngừng mà gào t h é t đối phương thủ đoạn rất lợi hại không chỉ có thế công m á n h liệt thậm chí tâm lý chiến đều chơi lên mẹ nhà hắn làm sao lại làm cho như thế gấp ngụy võ nguyên tại phòng giữ tư trong phòng nghị sự đi tới đi lui mặt mũi tràn đầy hoảng loạn lúc này bên cạnh trịnh lanh thu con ngươi đảo một vòng tiến lên nhỏ giọng nói đại nhân bằng không? không phải vậy cái gì không bằng chúng ta mở cửa thành ra nên đón còn chưa nói xong ngụy võ nguyên lập tức dừng bước lại con mắt chừng lớn nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương n g ư ơ i điên r ồ i n g ư ơ i đang nói cái gì đối mặt lúc này khí thế đập vào mặt như là sư hổ bình thường ngụy võ nguyên trịnh lanh thu không tránh không né một mặt nghiêm túc nói đại nhân đây là chúng ta cơ hội cuối cùng chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng lấy thân để nợ nước ngươi ngụy võ nguyên nhìn đối phương tức g i ậ n đến con mắt ứa ra lửa ngươi nói thật với ta cái kia liên quân người có phải hay không tìm tới ngươi bọn họ có phải hay không cho ngươi cam kết gì ngươi đừng nghĩ gặp ta nói thật ta thế nhưng là biết ngươi cùng tạo rút quan hệ không thể coi thường không sai trịnh lanh thu gật đầu h ả o p h o n g thừa nhận bọn hắn đúng là tìm tới ta thân ở hoàng thành còn thân ở cao vị tao giúp người không thể lại không khuyên giải hàng vị này trấn ma ti phó tổng chỉ huy sứ ngươi ngươi ngụ trướng ngươi đ â y là phản bội ngươi ngụy võ nguyên nghe chút tức giận đến giơ tay lên liền muốn một trưởng vỗ xuống đại nhân trịnh lanh thu trực tiếp ủy trên mặt đất mắt hổ dưng dưng đại nhân các minh đệ đi theo ngươi đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy bọn hắn chịu chết cổn sao chúng ta đều là trên có giả dưới có trẻ đó a coi như thật muốn lấy thân đền lợn ư ớ c muốn thành toàn ngươi và ta thanh danh vậy cũng không thể là võ thần tông a qua nhiều năm như vậy hắn đối với chúng ta huynh đệ là thế nào ngươi chẳng lẽ còn không biết sao ta không thể để cho phía dưới các huynh đệ không công đi chịu c h ế t t a một phen nói đến nước mắt chảy ngang thê tâm liệt phế đoạt được ngụy võ nguyên tay cứng lại ở giữa không trung bên trong làm sao cũng không hạ được đến ai qua một hồi lâu hắn mới thở dài một hơi thả tay xuống đi thôi một khắc đồng hồ đằng sau hoàn g thành cửa tây bị từ bên trong mở ra xông lên a cửa thanh phá theo ta z đi vào bắt sống cầu hoàng đế z a các liên quân sĩ khí tăng gọn thế như t r ẻ tre cùng nhau trên bảo cứ như vậy trung châu hoàng thành còn không có kiên trì đến nửa ngày thời gian liền bị liên quân công phá chương 588, phát trận chương 588, phát trận cái gì khi võ thần tông nghe được hoàng thành cửa thành bị phá tin tức cả kinh t ử chính mình trên ghế nằm nhảy dựng lên làm sao có thể vì sao lại sẽ thành dạng này dưới đ â y báo tin thái giám n ằ m dạp trên mặt đất không dám ngầm đầu run lẩy bẩy nói là c h ấ n ma tư trịnh đại nhân uy hiếp đánh lén ngụy đại nhân thừa dịp bất ngờ mở cửa thành ra lúc này mới có thể hôn trướng còn chưa nói xong võ thần tông trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng khí thế như dòng bay thẳng trời cao chấn động đến n g ự thư phòng nóc nhà trực tiếp phá trấn ma tư ngụy võ nguyên phế vật a hắn gầm thét một trận phát tiết một trận đằng sau một hồi lâu mới tỉnh táo lại tính toán lúc đầu cũng không có ý định dựa vào đám này phế vật có thể giữ vững l u i ra đi hắn không kiên nhẫn phất phất tay trong ngự thư phòng võ thần t ô n g thở h ồ n hệ n hai mắt xích h ồ n g trong phòng vang lên hắn thanh â m trầm thấp cũng được liền để những loạn thần tặc tử này toàn bộ nhảy ra vừa vặn chấm có thể cùng nhau diện trừ rơi thật sự cho rằng chúng ta chịu ra, chịu liền không có một chút thủ đoạn đối phó các ngươi những t ạ m thoái này sao ẩm ẩm liên quân đại quân tiếng chân như sấm sau khi vào thành một đường t h ẳ n g v à o hướng hoàng cùng phương hướng mà đi do đ ư ờ n g bách tính tất cả đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài chỉ có gan lớn một điểm mới nằm ngoài cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn một chút nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sát khí liên quân lại trong lòng run sợ rút về cổ tướng quân phía trước chính là hoàng cung bên người lý minh chết nhắc nhở triệu huyền cơ ngầm đầu nhìn xem trước mặt hùng vĩ cửa cung trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn g a n g trước đó nhóm người mình từ nơi này ngốt hoàng thoát đi hiện tại chính mình mang theo đại quân trở về lần này nàng muốn đoạt lại thuộc về mình hết thảy phá cửa triệu huyền cơ vung tay lên thay âm của nàng như sấm nổ vàng lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ bà khí theo một tiếng này ra lệnh vô số liên quân tướng sĩ cùng kêu lên h ư ớ n g tiếng hò hét chấn thiên động đ ị a giống như thủy triều sôi trào m á h liệt tại vô số binh sĩ hợp lực thôi thúc giới do kiên cố vật liệu gỗ cùng sắt lá chế tạo xe công thành chậm dai hướng về phía trước phát ra nặng nề tiếng oanh minh như là cự thú cầm nhẹ rung động đại đ ị a và anh khi xe công thành cùng cửa cung va chạm trong nháy mắt toàn bộ thiên đ ị a tựa hồ cũng vì đó rú lên lực trùng kích to lớn đã dẫn phát đinh thai nhức g ó c tiếng nổ mạnh nhưng mà cái t i ê phiến cửa cung lại cho thấy kinh người cứng cỏi không n ú c ních tí nào sừng sững tại nguyên chỗ thậm chí ẩn ẩn có quan g mang lưu chuyển lộ ra một c ố cổ xưa mà cường đại sức phòng ngự lực phản chấn như là như cùng chiều bánh liệt mà đến dọc theo xe công thành trong nháy mắt chuyển lại đến xe đẩy binh sĩ trên thân mấy cái thực lực hơi thấp một điểm binh sĩ chỉ cảm thấy ngực một im lìm khí huyết quật quật lập tức máu tươi liền từ khoe miệng phun ra ngoài thân thể như là giống như d i ề u đ ứ t dây hướng về sau bay ngược t r u n g điệp ngã xuống đất có thậm chí tại chỗ hôn mê bất tỉnh sinh tử chưa biết và tạo cái này cửa gì cứng như vậy thế mà đụng đều đụng không ra hoàng cung cửa có pháp trận gia trì chỉ dựa vào man lực là đụng không ra vậy làm sao bây giờ thấy một lần tình hình như vậy triệu huyền cơ lập tức cải biến sách lược mệnh lệnh những cái kia giang hồ cao thủ vượt qua tường thành dự định từ bên trong đột phá ha ha ha còn phải dựa vào chúng ta theo một tiếng lại một tiếng c ư ờ i dài những cái kia võ đạo cao thủ bọn họ thân hình mở ra như là đại bằng dương cánh nhao nhao nhảy vào bầu trời đêm hướng về tường thành cái kia cao ngất hình dáng m à u t r ó n g bay đi thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng kéo dài hóa thành từng đạo kia chớp màu đen vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh mang theo khí thế một đi không trở lại nhưng mà a、ah, a、ah, a còn chưa chờ những võ phu kia rơi xuống đất liền nghe được bên trong chuyển đến từng đợt tiếng tê u t h ả g thiết chuyện gì xảy ra đây là không tốt chúng mai phục rất nhanh bên trong chuyển đến trận trận tiếng tê u to không biết bên trong chuyện gì xảy ra chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong đào quang kiếm ảnh xe lẫn kim loại va chạm không ngừng bên hai rất nhanh liền lại yên t ĩ n h trở lại đây là phía ngoài liên quân hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm cũng không lâu lắm trong cung chuyển đến một thanh âm h ử có mấy đạo bén nhọn thanh âm vang lên muốn từ bên trong đột phá vậy cũng phải muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không nguyên lai、like. là trong c u n g thái giám cùng ám vệ bên trong cao thủ đem những n à y xông đi vào võ phu toàn bộ chặt giết cái này triệu huyền cơ lập tức cũng nhớ mày c ử a thành công không phá được võ đạo cao thủ phá thành một chiêu này giống như cũng không được không thông thoáng một cái thật đúng là có chút khó khăn trầm ngâm một phen đằng sau triệu huyền cơ tâm niệm thay đổi thật nhanh nàng quay đầu đối với sau lưng không nói một lời t r ư ơ n g giác đạo trương giáo chủ thỉnh cầu ngươi xuất thủ thử dùng lối phát có thể hay không phá vỡ cái kia phiến cửa u n g trương giác tử không gì không thể thân hình hắn mở ra giống như t h ỏ chạy giống như b ọ t lên dáng người nhẹ nhàng phản phất cùng t h i ê n địa ở giữa phong vân c ộ n minh lên như diều gặp gió xông thẳng lên trời quần áo của hắn tại tật phong bên trong bay phất phới tay áo tung bay như là triển khai hai cánh ở giữa không trung hắn hai chân hư đạn tựa như đứng ở vô hình trên thang lây quanh thân khí thế tăng gọn chỉ gặp hắn hai tay chậm rãi mở ra lòng bàn tay đứng lên phản phất là tại ôm toàn bộ thương cung theo hắn n i ệ m động chú ngữ trong tay phủ bảo đột nhiên tách ra hảo quan trói sáng lôi công giút ta trong chốc lát nguyên bản bầu trời trong xanh cấp tốc truyền âm mây đen như mực ồn cuộn mà đến che đậy nhật nguyệt tinh thần giang d ắ c một đạo tráng kiện như cự m ạ n g giống như tia chất màu bạc xé rách tầng mây mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt thẳng đến hoàng cung mà đến t h i ể m điện tia giống như một đầu sống sờ sờ màu bạc điện xả trên không trung vặn vẹo xoay quanh những nơi đi qua không khí phản phất đều bị n ó nhiệt độ cao xé rách phát ra trói hai tiếng xèo xèo mắt thấy liền muốn đem cái tia đạo nặng nề c ử cung chém thành hai khúc tiếp theo một cái t r ớ c mắt ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này phía trên hoàng cung đột nhiên hiện ra một quan g mang tia tinh khiết mà thần thánh như là tia nắng ban mai sơ chiếu lại như phật quan g phổ chiếu trong nháy mắt đem toàn bộ hoàng cung bao phủ trong đó theo quan g mang lưu t r u y ề n một đạo phức tạp mà huyền diệu pháp trận tại trên hoàng cung không chậm rãi hiện hiện pháp trận kia như là một cái cự đại hậu thuẫn đem hoàng cung cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong khi cái tia đạo tia c h ớ c màu bạc đánh xuống thời điểm chỉ gặp hào quang màu vàng đại thịnh trên pháp trận phù văn phàng p h ấ t x u ố n g lại bọn chúng l ó e ra hào quang chói sáng cùng tiềm điện tiến hành kịch liệt va chạm cùng đối kháng cuối cùng tại một tiếng đinh thái nhức góc trong tiếng oanh mình cái k i a đạo uy lực kinh người thiểm điện bị pháp trận đều ngăn cản hóa thành điểm đ i ể m quan g mang tiêu tán thành vô hình bên trong cái này trong liên quân vô số người thấy cảnh này không khỏi trận mắt hóc m ồ m ha ha ha ha. trong hoàng cung vang lên một trận vui sướng như sấm xét tiếng cười to t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín xem ra chỉ có thể mời người tiên ra tay t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín xem ra chỉ có thể mời người tiên ra tay trong tiếng cười lớn ở mảnh này hoàng cung trên mái vòm chân trời đột nhiên đã nứt ra một đạo sáng trói khẽ hở phản phất là giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại đang muốn tránh thoát trói buộc g á n g lâm hoàng trần vê anh theo một tiếng đinh thai nhức q u t quanh mình một đầu ngũ t r ả o kim long đằng không m à lên cái này kim long thân thể khổng lồ vượt ra khỏi người p h à m tưởng tượng giống như một đầu lốn lượn dây núi màu vàng vượt ngang chân trời dài đến mấy ngàn thước mỗi một chiếc v ả y rồng đều l o n g lánh hào quang trói sáng phản phất tận chứa sông núi tri tinh nhật nguyệt tri hoa sinh động như thật làm người sợ hãi cái này kim long trên đầu lâu lại như kỳ tích hiện ra võ thần t ô n g tông chủ triệu một khuôn mặt trên gương mặt kia hai mắt như đ ú c thiêu đốt lên vô tận ngang n g ư ợ c cùng ngoan độc chi hỏa khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh leo ý cười đó là một loại đối với thế gian vạn vật chẳng thèm ngó tới cao não một bầy kiến hôi cũng dám khiêu khích thiên uy. triệu mục thanh âm thông qua kim long miệng hóa thành quần quận lôi mình vang tận mây xanh ngay sau đó kim long cái kia miệng lớn chậm rãi mở ra tựa như vực sâu miệng lớn phun ra nuốt vào lấy hủy thiên diện địa khí t ư c chỉ gặp một vòng sáng trói đến cực điểm ngọn lửa màu vàng tại trong vực sâu kia ủ cuối ố n bạo phân l u n ra hóa thành đầy trời biển lửa che khuất bầu trời hướng về liên quân vị trí phô thiên cái địa mà đi ngọn lửa kia không giống thế gian chi h ỏ a nó mang theo long tức nóng rực cùng lực lượng hủy diệt những nơi đi qua không khí phảng phất đều bị nhen lửa không gian v ậ t mẹo thời gian phảng phất ngưng kết đây là liên quân các tướng sĩ hoảng sợ ngước đầu nhìn lên chỉ gặp vùng trời kia đã bị ngọn lửa màu vàng thốn vệ như là như sóng biển đập vào mặt cháy mau vô số liên quân binh sĩ mắt thấy k h ô n n lập tức thất kinh chạy từ phía trên bầu trời ngọn lửa màu vàng như là thị vết mánh thú đông nhiên từ v õ thần tông biến thành ngũ t r ả o kim lòng trong miệng dâng lên mà ra cô u ố tới trong hỏa diễm ẩn chứa long tức nóng bỏng cùng côn bạo phản phất có thể thôn vệ hết thể sinh linh đem không khí đều thiêu đốt đến m ặ n b ẹ o biến hình không tốt ngọn lửa này lợi hại mau tránh ra triệu huyền cơ bọn người nhìn một cái không khỏi biến sắc biết rõ ngọn lửa này khủng bố không dám có chút mạnh kháng chi niệm thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt tản ra mà những cái kia thực lực kém hơn một chút liên quân binh sĩ coi như xui xẻo trong bọn họ có người không kịp chạy trốn liền chỉ gặp ngọn lửa màu vàng hời hợt lướt qua trong khoả cái này tuổi trẻ liên quân binh sĩ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không cùng phát ra liền hóa thành hư vô chỉ để lại một chỗ đất khô cằn cùng theo gió phiêu tán cho t à n trở thành trong trường hạo kiếp này y mắng người hy sinh cái này thật là khủng khiếp hòa diễm không phải hòa diễm đó là chân chính long t ứ c võ thần tông tại đại trận ra chỉ bên trong có mấy phần trong truyền thuyết kim long vĩ lực có kiến thức bao rộng người nhìn ra lúc này võ thần tông trạng thái cơ hồ đã ở nhập thánh cảnh đ ì n h phong cũng bởi vì có mấy phần kim long đặc tính khiến cho thực lực của hắn đến gần vô hạn tại nhân tiên thật là khủng khiếp thế thì còn đánh như thế nào t r u n g quanh đám người q u a n chiến vô luận là liên quân hay là trốn ở trong phòng máy tính đều mặt lộ vẻ kinh ngạc trong con mắt phản chiếu lấy cái kia tàn phá bừa bãi biển lửa trong lòng r ũ n g động khó nói nên lời sợ hãi cùng rung động trên bầu trời võ thần tông biến thành ngũ t r ả o kim long mặt mui dư tận tại h ỏ a diễm chiếu dọi càng lộ vẻ uy nghiêm hắn ngửa mặt lên trời thét dài trong tiếng cười mang theo vô tận trào phúng cùng miệt thị phản phất thế gian vạn vật đều không qua là nó trong lòng bàn tay đồ chơi ha ha ha, ha lũ sâu kiến run dày đi cảm thụ tuyệt vọng tư vị đi chết đi đi chết đi mỗi một chữ đều như sấm nổ tại chiến trường trên không q u a n quẩn chấn người tâm thần điệu đức tiếng giống bên trong cái kia kim long há mồn phun một cái lại là phun ra một miệng lớn h ỏ a diễm gặp tình hình này triệu h u y ề n cơ lòng nóng như lửa đốt những người khác thực lực rất yếu đối với loại này kim long thổ tức hoàn toàn không có sức chống cự tiếp tục như vậy sùm dưới liên quân đem khó thoát hủy diệt vận mệnh nàng lập tức hạ lệnh lùi ra phía sau tất cả mọi người lập tức lùi ra phía sau trốn xa một chút liên quân binh sĩ như được đại xá lập tức tại hoàng thành trên đường phố chạy từ phía nhưng mà hai nạn bóng ma cũng không bởi vậy tiêu tán ngọn lửa màu vàng như là có linh tính gián độc đ u ổ i theo những cái kia bất hạnh được tuyển chọn mục tiêu cho dù là những cái kia dốc hết toàn lực chạy binh sĩ cũng không ít người bởi vì tốc độ hơi chậm mà bị ngọn lửa đội kịp trong nháy mắt biến thành cho tàn chỉ để lại từng đạo tuyệt vọng tàn ảnh cùng trong không khí thật lâu không tiêu tan mùi khét lẹ liên quân doanh địa, hàn phong gào t h é t chiếu d ọ i ra từng tấm lưng trọng mà lo lắng khuôn mặt tiếp tục như vậy cũng không phải là cách p h á t a một vị tướng lĩnh thanh â m ở trong đám người quanh quẩn mang theo vài phần tuyệt vọng trước giấy r u ộ b u n phía các binh sĩ hai mặt nhìn nhau nếu không rút lui trước lui. không có khả năng thật vất vả lại tới đây làm sao có thể lui trải qua thiên tân bạc h ổ rốt cục tới gần hoàng thành thời khắc này lùi bước liền đem lúc trước tất cả hy sinh cùng cố gắng nước c h ả y về biển đông triệu u y ề n cơ cao mày mắt sáng như bốc tại gao thét hàn phong cùng bóng ma giao thoa bên trong lộ ra đặc biệt vai hùng bức người nàng vừa đi vừa về chậm rãi dạo bước mỗi một bước đều tựa hồ đ ạ p ở đám người căng cứng trên thần kinh trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ nàng quay người đối với bên cạnh thôi c h â n châu cùng trương giắc trầm giọng nói hai vị giờ phút này không thể coi thường chỉ có hợp lực đánh cược một lần nhìn xem có thể hay không có phá cục cơ hội、Tốt. thôi chân châu cùng t r ư ơ n g giác hai người gật đầu t ừ không gì không thể hai người thân hình k h ẽ động phi thân lên trong nháy mắt nhảy ra liên quân trật liệt thôi chân châu giá người n g nhẹ nhàng trong tay b ạ c h c ố t đao hàn quang lấp lóe n à n g khép quát một tiếng mũi đao đột nhiên vung ra một đạo sáng chói như thiên hà đao khí từ lưỡi đao dâng lên mà ra ở bang chém về phía hoàng cung phát trợ đao khí kia vẽ ra trên không trung chói mắt u y tích những nơi đi qua mắt thường đều có thể nhìn thấy vùng không gian kia phảng phất như bị lưỡi dao cắt ra phát ra trận trận sẽ rách t m thanh c ù nhưng g lúc đó, t g mà, mà đối n g a mặt cái này hai thước kinh thiên động địa thần thông trên hoàng cung pháp trận lại phảng phất có được sinh mệnh bình thường quan g mang lưu chuyển xen lẫn thành một t â m kín không kẽ hở lưới đao khí kia cùng kinh lôi tại trạm đến pháp trận trong nháy mắt lại như c ủ n g trâu đất xuống biển bị nó vô thanh vô tức t h n vệ ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích thích pháp trận vẫn như c ũ vững chắc như lúc ban đầu tản ra nhàn n h ạ t hình u a n g phản phất tại c ử i nhạo hết t h ể ý đồ khiêu chiến lực lượng của nó cái này đây là trận pháp gì càng như thế khủng bố trong liên quân một mảnh xôn s a o sĩ、si、khí trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất ha ha ha, ha. trong bầu trời võ thần tông biến thành kim long phát g a đình thai nhức ó c cười to một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến vọng tưởng khiêu chiến tiên h uy một chút như thế lực lượng liền muốn uy hiếp được hôm nay cương ngự long trận quả thực là si tâm vọng tưởng ai liên quân trong trận doanh triệu huyền cơ bất đắc di t h ở dài không có cách nào xem ra chỉ có thể mời người tiên ra tay t r ư ơ n g năm trăm chín mươi thiên thạch trên trời rơi xuống t r ư ơ n g năm trăm chín mươi thiên thạch trên trời rơi xuống triệu huyền cơ quay người nhìn về phía bên cạnh lý minh chết trong thanh â m mang theo vội vàng lý công tử bây giờ có thể liên hệ đến ngươi nhị đệ lý hiến sao chúng ta bây giờ cần hắn đến phá trận có thể vậy nhanh lên một chút liên hệ hắn lý minh chết ngay vậy nhẹ gật đầu hắn cấp tốc từ trong tay áo lấy ra một viên đẹp đẽ phủ chuyển tin bảo phù bảo kia mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt linh lực quang trạch phản phất tần chứa câu thông t i ê n địa miền bí hắn khẽ mướt phù bảo đầu ngón tay khẽ nhúc đ í c h linh lực phun trào ở giữa cấp tốc tại trên phù bảo phát h ỏ a ra mấy cái ngắn gọn mà hữu lực phù văn quan g mang l ó ạ i lên tin tức đã đi đến ở ngoài ngàn dặm đám người chung quanh nín hơi mà đợi ánh mắt mọi người đều tập trung tại lý minh chết trong tay phủ chuyển tin bảo bên trên thời gian k h ả n g phất tại giờ khắc này mưng kết trải qua đặc biệt chậm chạm thang đến nước chừng năm cái hô hấp đằng sau một trận rất nhỏ mà thanh thúy v ù v ù âm thanh phá vỡ y ê n tĩnh lý minh chiếc trong tay phủ chuyển tin bảo đột nhiên sáng lên tản mát ra nhu hỏa mà trói mắt mình quăng như là trong bầu trời đ ê m ngôi sao sáng nhất trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người mau nhìn hồi tin tức một cái âm thanh kích động dẫn đầu văng lên phá vỡ chung quanh y ê n tĩnh ba hồi phục nhanh như vậy ra hỏa này thật sự là trả lời lập tức a triệu huyền cơ càng là không kịp chờ đợi thuốc d i ụ c nói người sáng suốt mau nhìn xem ly ế n hồi phục cái gì chờ chút ta xem một chút lý minh chiếc hít sâu một hơi ổn định tâm thần chậm rãi đem linh lực d ó t và o phụ t r u y ề n tin b ả o bên trong đọc đến lấy lý hiến hồi phục sau một lát hắn ngẩng đầu trên mặt lại hiện đầy vẻ nghi hoặc tự l ậ m b ở m hắn chỉ trở về ba chữ là cái nào ba chữ chính là lý minh c h ế t ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời trên đỉnh đầu nhìn lên bầu trời nhìn lên bầu trời ba chữ này để tất cả mọi người ở đây đều là s ứ c sở lập tức ngao ngao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh t h ẳ m bầu trời vẫn như c ũ là bao la như vậy vô ngẩn vài đ á mây trắng t h ẳ n nhiên tự đắc tung bay nhìn như cùng tường ngày không khác cái này giống như trên trời cũng không có gì a không phải là về sai đi các loại lúc này t r ơ n g g ắ á c quát to một tiếng không đối có đồ vật gì muốn rớt xuống tiếp lấy không chỉ có là hắn tất cả mọi người ở đây cũng đều thấy được bọn hắn không khỏi bị bất thình lình cảnh tượng cả kinh n ẹ n h ọ n h ì n chân chối miệng mở lớn lại không phát ra được nửa điểm tiến g vang chỉ có trong ánh mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n s á c bầu trời mảnh kia nguyên bản xanh t h ẳ m tâm h thúy bức tranh giờ phút này bị một vòng chẳng lành đỏ sập xe rách tại cái k i a xa xôi mà tới gần cực hạ n độ cao một viên khổng lồ vô địch thiên thạch như là bị thần linh vứt bỏ cự thạch lôi cuốn lấy cháy gừng hực h ỏ a diễm vạch phá bầu trời lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình bật vôi c h ầ m rãi từ trên trời gián xuống thể tích của nó kinh người giống như một tòa di động bên trong thành trì cổ lão mặt ngoài bao trùm lấy t u ế n g u y ệ t ăn mòn v ế t tích nhưng lại tại h ỏ a diễm chiếu dọi h i ể n lộ ra một loại tính hủy diện mỹ cảm làm cho lòng người sinh t í n h sợ lại d ù n mình nó lấy một loại gần như không nhìn vật lý pháp tắc tốc độ mang theo hủy thiên diện địa khí thế trực chỉ hoàng cung vị trí cái kia không chỉ là trên vật lý trung kích càng là trên tâm linh d u n g đ ậ u phản phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc v ạ n vật đều tại nguồn lực lượng này trước mặt run run y cái này trong đại trận võ thần tông b i ế n thành kim long cũng ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời rơi xuống thiên thạch hắn cặp kia mắt rồng t r ợ n lên trong con ngươi màu vàng nóng phản chiếu ra viên kia sắp hủy diệt hết thệ thiên thạch trong mắt không còn là lúc trước thong dong cùng tự tin thay vào đó là khó mà che giấu hoảng sợ cùng tuyệt vọng hắn thử nghiệm phát ra âm thanh nhưng trong cổ học chỉ đạt ra mấy cái đức quãng cơ h ầ nghe không dò âm tiết viên thiên thạch kia mang theo lực lượng làm hắn trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo cái này. cái này sao có thể như vậy lực lượng kinh khủng hoàng cung thiên cương ngự long đại trận tuyệt đối không cách nào chống cự không không đối không chỉ có là thiên cương ngự long đại trận không cách nào ngăn cản khả năng liền ngay cả dưới đại trận này hoàng cung đều muốn bị hoàn toàn từ trên đại địa xóa đi viên ra quân bên trong viên bản du ngẩng đầu nhìn trên bầu trời viên thiên thạch này liên tục c ư ờ i khổ nếu là đại ca tại cái này liền quả quyết sẽ không hoài nghi ta nói lý hiến có thể một bàn tay xóa đi chúng ta viên ra sự tình vị kia nhân tiên lý hiến thế mà trực tiếp từ trên trời tháo xuống một vì sao đánh tới hướng vùng đại địa này đây là kinh khủng bực nào thần thông đơn giản không thể tưởng tượng chưa từng nghe thấy tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm huyền thanh tông trương đạo quảng nhìn xem phía chân trời xa xôi bên cạnh vút qua đạo hỏa tuyến kia không khỏi mặt mũi tràn đầy k i n h n g ạ c hỏi ngươi làm như thế nào trích tinh lãng nguyệt di sơn đạo hải nhân tiên s á c thực có thể làm được những chuyện này nhưng là cũng phải tương ứng thần thông mới được tại trương đạo quảng ấn tượng bên trong giống như lý hiến chưa từng có thần thông như vậy á h ừ h ừ h ừ bên cạnh lý h ế n tiếu yêu tiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời ngữ khí un dung nói rất đơn giản Trương đạo quảng cùng mã chân hồng hai mặt nhìn nhau làm sao cái đơn giản pháp ngươi ngược lại là nói một chút ta lý hiến cười nói ta gần nhất trong lúc rảnh r ỗ i để cho ta một bộ phân thân bay lên vũ trụ tinh hà thử một chút có thể hay không cảm lộ vũ trụ đại đạo vừa v ặ n đ ụ n g tới việc này liền để bộ phân thân này từ trong tinh hà ném đến một viên cự thạch cái gì ngươi nói cái gì hòa t à o trương đạo quảng nghe vậy kém chút một hơi thở gấp tới nhục thể của ngươi đã cường đại đến có thể v ư ợ t qua tinh hà sao không có lý h ế n tiếu lêu tiếu lắc đầu nói chỉ là đến vùng thiên địa này bên ngoài đi xem một chút đợi không được bao lâu liền phải trở về hít thở không khí đi không được q u á xa n h à dạng này a nghe vậy trương đạo quảng âm thầm vung lòng một hơi hắn coi là lý hiến chân như thế người tiên nhân tiên cảnh giới nhục thân liền có thể tùy ý vượt qua tinh hạ đây chính là t h i ê n tiên cảnh giới lại năng mới có đặc quyền bất quá hắn nghĩ lại cũng rất khủng bố nhân tiên cảnh giới liền có thể siêu thoát vùng thiên địa này có thể tới trong hư không đi so rất nhiều địa tiên nhục thân đều mạnh đang khi nói chuyện tại phía xa trung châu h o à n thành từ trên trời giáng xuống viên tiên thạch kia rốt cục rơi xuống tại vô số người trợn mắt h ốc mồm trong ánh mắt viên thiên thạch kia đâm vào ngày đó cương ngự long phía trên đại trận và a n g một tiếng đinh thái n h ứ c g ó c tiếng vang như là giữa thiên địa gầm thét trong nháy mắt vang tận mây xanh hoàn g thành mỗi một tấc đất giống như bị bàn tay vô hình đột nhiên nhấc lên quay c u ầ n không tôi h bụi đất cùng đá vụn mạng tiên phi vũ che đậy n ử a bầu trời trong hoàn g thành vô số phòng ốc sụp đổ cung điện mảnh ngói lưu ly li nao nao h chóc ra trên tường thành gạch đá bắt đầu giãn nước t ư n g tòa lầu cắt trong tiếng nổ vang lung lay sắp đổ cuối cùng ẩm vang sụp đổ hóa thành một vùng p ế tích tiếng la khó tiếng kêu cứu cùng hoảng sợ tiếng thét chói thai đan vào một chỗ tạo thành một bức tận thế giống như hình ảnh mà ngày đó cương ngự long đại trận tại cỗ này thiên ngoại chi lực trùng kích vào lại cũng lộ ra không chịu được một kích như vậy chỉ gặp đại trận quang mang tại thiên thạch va chạm bên dưới kịch liệt lấp lóe như l à n nến tàn trong gió miễn cưỡng chống đỡ không đến hai giây thời gian liền ẩm vang p h á thoái hóa thoá thành điểm đ i ể m tình quang tiêu tán thành v ô hình mà cái này còn không có kết thúc viên thiên thạch kia tại phá mất cả tòa đại trận đằng sau dư thế không cần trực tiếp hướng trong hoàng cung rơi xuống nhìn tình hình kia tựa hồ muốn đem cả tòa hoàng cung san thành bình điệ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt sợ hãi tuyệt vọng nhân tiên tư thái t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt sợ hãi tuyệt vọng nhân tiên tư thái hồ t r ư ớ n g võ thần tông gầm thét liên t ụ hắn đ ô n g nhiên ngần đầu trong con mắt chiếu r a viên kia chính lấy thế lôi đình bạn quân tới gần thiên thạch nó tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy d i ệ n cảm giác gáp bách như là thực chất chiếu nặng đặt ở trong lòng của hắn ngay cả không khí đều tựa hồ ngưng kết để cho người ta khó mà hô hấp tại khẩn yếu quan đầu này võ thần tông thể nội tất cả pháp lực bị triệt để kích phát thân hình hắn n h o á một cái kim quang đại thịnh long n â m dung trời vang tận mấy xanh kim long đằng không mà lên lân phiến lõe ra hảo quan g trói sáng tựa như thái dương g i n g thế y đổ lấy huyết n ụ c chi khu đôi kháng trường hạo kiết này và anh lại là một tiếng vang thật lớn kim long cùng thiên thạch va chạm như là tinh thần va chạm bộ phát ra hảo quan g trói sáng cùng đình thai nhứt g ó quanh mình một khắc này thời gian phảng phất đứng im không gian vì đó rung động kim long thân thể tuy mạnh nhưng cũng khó mà ngăn cản bực này thiên đ ị a chi uy vẹn vẹn cản trở thiên thạch một lát hạ lạc chi thế lập tức một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực giống như thủy triều vào tới đem kim long hung hăng đánh ra xuống phốc phốc một tiếng nặng nề t r ầ m đục nương theo lấy kim long trong miệng phun ra máu tươi nhuộm đỏ không khí t r ú n g quanh cái kia dài mấy ngàn thước thân hình cổng lồ tại thời khắc này lộ ra như vậy y ế u đất như là như d i ợ u đất dây bị thiên thạch dư uy vô tình đánh tới hướng mặt đất nhấc lên từng đợt bụi bặm cùng đá vụn triều dâng tiên tổ cứu mạng dưới một k í c h liền bị trọng thương võ thần tông biến hóa về người một nhà thân đằng sau hốt hoảng chật vật tử trong một vùng phế tích sau khi bỏ ra nhìn lên bầu trời phía trên cảng ngày càng gần bóng ma rơi vào được cùng đành phải thi triển chính mình sau cùng đại chiêu đại triệu h o à thuật hô phụ h u n h tiếng nói phủ lạc trong không khí phảng phất đọc lại một cái trước mắt thử ngay sau đó từ thái miêu phương hướng chuyển đến một trận trầm thấp m à uy nghiêm hữu lạnh như là hàn băng trong khe nước tổi tới gió xuyên tấu h hoàng cung mỗi một hẻo lánh để ở đây trong lòng mọi người cũng vì đó r u lên chút tài mọn cũng dám làm cản mọi người ở đây chấn kinh thời khắc thái miêu chỗ sâu một đạo sáng trói kim quan g đột nhiên một phát như là tảng sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên tấu h lịch sử nặng nghề bụi bặm kim quan bên trong một tôn nguy nga kim thân tượng thần bỗng nhiên mở hai mắt ra trong đôi mắt kia phảng phất t n chứa tinh thần đại hải thâm phí mà trang nghiêm Hắn nhẹ nhàng m ộ trong bước, vượt giới liền gian không hạn, đã t qua ngáy hiện ở hoàng cung không trùng, tựa như một tôn giữa mắt một xuất tựa tử viễn cổ đi tới thủ ở bầu trời tôn tượng thần này thân thể bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bành trướng trong nháy mắt nó đã hóa thành một tòa nguy nga dây núi đứng sững ở giữa thiên đ ị a thân thể màu vàng tại ánh nắng triệu bên dưới long lánh hào quang trói sáng để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn mỗi một lần hô hấp đều phản phất kéo theo chung quanh kỳ lưu hình thành trận trận c u ộ phong thổi đến cung điện v ư t nóc băng tường hoa hoa tác hưởng phá cho ta tia ô n t ê to lớn kim thân tượng thần đột nhiên huy động lên nó cái kia s o ngọn núi còn muốn khổng lồ nằm đấm mang theo hủy thiên diện địa chi thế hướng cái kia chính hướng hoàng cung gào thét mà đến cực đại thiên thạch h u n g h ă n g đập tới v â anh một cơn này phảng phất như muốn đánh phá thiên dầm dầm dầm liên tiếp đinh thái nhức g ó c tiếng vang trong nháy mắt nổ vang chấn động đến toàn bộ hoàng cung thậm chí chung quanh đại địa cũng vì đó run dày viên kia nguyên bản thế không thể đỡ như là tận thế hiện ra thiên thạch tại kinh thiên nhất kích này bên giới lại như cùng yếu ớt như đồ sứ ở vang vỡ vụn hóa thành vô số thật nhỏ đ á vụn như là như mưa rơi hướng bốn phương tám h cuối cùng tiêu tán tại vô ngần trong chân trời giờ k h ắ c này toàn bộ hoàng cung thậm chí toàn bộ hoàng thành đều đắm chìm tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong tất cả mọi người bị một màn này rung động thật sâu thật lâu không cách nào hoàn hồn giữa thiên địa kim thân tượng thần sừng sững sừng sững thân hình minh nga toàn thân tản ra kim quang trói mắt một k í c h hiệu quả đằng sau tượng thần này cặp con mắt kia giờ phút này chính bắn ra hai đạo sáng trói như tinh thần tần h quang xuyên tấu h tân mây chiếu sáng bốn phía mỗi một tấc không gian khiến cho vạn vật đều tại tia sáng này bên dưới lộ ra nhỏ vẽ mà hèn n ọ n hạn quan sát mảnh thiên đ i ệ rộng lớn này tư thái bên trong để lộ ra một loại không ai bị nổi uy nghiêm giống như chân chính thần minh g á n g lâm thế gian lý hiến cho bản hoàng cút ra đây tượng thần đột nhiên mở miệng thanh âm vang dội mạ uy nghiêm như là trên chín tầng trời lôi mình ở trong thiên địa quanh quẩn không thôi chấn động đến không khí bốn phía cũng vì đó rút rơi dậy、Hắc. nhưng mà ngay tại cái này âm thanh gầm thét vừa mới rơi xuống thời khắc một trận đột một lặng lẽ cười lại lặng yên v a n g lên tại tượng thần bên thai nhẹ nhàng quanh quẩn mang theo vài phần treo tức cùng không bị trói buộc kim thân tượng thần sắc mặt dù chưa có biến hóa rõ ràng nhưng này trong hai con ngươi lại hiện lên một tia quan mang lạch lẽo nó không chút do dự q u e n người thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng nằm đấm lôi cuốn lấy lực lượng h ủ thiên d i ệ t điện giống như thiên thạch va chạm giống như đánh phía tiếng cười kia chuyển đến phương hướng nhưng mà và n h một tiếng vang thật lớn một cái to lớn bàn tay chống rông xuất hiện thoải mái mà tiếp nhận cái này đủ để đánh nát thiên thạch một quyền bàn tay kia to lớn phản phất có thể che khuất bầu trời trên đó bao trùm lấy nặng nghề lân tiến l o ạ ra như kim loại con t r ạ c h để lộ ra một loại cổ xưa mà cường đại lực lượng cảm giác hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm bộ phát ra đinh thái nước g c trầm đ ụ khiến tiên h địa cũng phải biến sắc trong bầu trời khí lãng quần quận không khí tại thời khắc này phản phất n g ư n g kết mặt đất đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời cảm giác được trước nay chưa có kiềm chế chỉ gặp ở trên bầu trời kia chân trời phản phất bị xé nước một đường v ế t rách một cỗ trước nay chưa có rung động cùng chẳng lành l ặ n yên g á n g lâm một đạo cực lớn đến cơ hồ che đậy nửa phía bầu trời tà dị thân ảnh chậm rãi từ trong hư vông ngưng tụ thành hình như là từ l minh trong vực sâu tránh thoát trói buộc cổ lao ác ma mang theo làm người sợ hãi uy nghiêm cùng khủng bố thân ảnh này có được như dao long ốn lượn bạn bèo thân hình khổng mỗi một phiến lân phiến đều lòng l á n h l ú ám h ắ t quang như là trong bầu trời đêm thâm trầm nhất màu mực lại như dưới đáy vực sâu vĩnh viễn không tán đi khói mù quái vật này lại sinh ra ba cái đầu mỗi một k h ỏ a đều hình thái khác nhau nhưng lại hài hòa cộng sinh một viên tương tự giao long một viên tương tự kimô cuối cùng ở giữa viên kia chính là một tấm ngũ quan tuân tú biểu lộ bình tĩnh mặt người cái k i a ba cái đầu đồng thời chuyển động con mắt màu đỏ tươi mắt lạnh nhạt mà ôn hòa quan sát phía dưới hoàn thành theo sự xuất hiện của nó một cố nồng đậm đến cơ hồ ngưng k í c tà ác cùng q u dị khí tức như như là như thực chất từ chân trời chút xuống, trong h chất chân ự c từ t ờ i chút t xuống, r nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàn thành. Trong hoàn thành, vô số người tim đập rộn lên, sợ hai giống như thủy vào tới, hai chân phủ hại thủy hai mắt tim triều tới, bao bộ vào đập vô số sợ không tự đất, chủ được run run dậy, cuối cùng phục nhao nhao phụ run quỷ xuống đất, phục không dậy, dạm khí ô không n nổi. Trong g dậy k h tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực khí tức phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều tại cái này tà dị thân ảnh nhìn soi mói run dậy run dậy đây là đây chính là vị y ê u nhân tiên tư thái sao thật là khủng khiếp tốt tuyệt vọng